ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương sáu mươi sáu lên cấp võ vương đỉnh cao có thể giết võ hoàng sự thực như vậy chúng ta chỉ có thể tiếp thu triệu cửa chân nhàn nhạt mở miệng nói chí ít chúng ta cùng tần gia cùng tần dịp còn chưa là triệt để kẻ địch còn có hòa giải khả năng uvg q u q m triệu duyên niên khẽ gật đầu Mở miệng nói, việc này quá trọng đại, ta ngay lập tức sẽ bẩm báo lão tổ tung. xin hắn định đoạt, nói, hắn nhìn triệu cửa chân, tiếp tục nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, c h ú n g ta e sợ ở tần ra, chờ không được bao lâu, ngươi mau mau dùng linh đan, khôi phục thương thế đi. triệu cửa chân nghe vậy, cười khổ một tiếng, giơ lên tay phải, trên ngón tay, giống tuyết, ngươi phượng vĩ bảo giới đây, triệu duyên niên s ư ờ n sốt một chút, lập tức liền bỗng nhiên phản ứng lại, l à tần d ị hắn cướp đi ngươi phượng vĩ bảo giới, triệu cửa chân thở dài, âm thanh trầm thấp, ta mưu tính thất bại, hắn trong cơn giận dữ suýt nữa giết ta, tuy rằng hắn kiêng kỳ cùng ta triệu ra toàn diện khai chiến, nhưng cũng không thể bằng bạch buông t h a ta ta chỉ có thể dùng phượng v ĩ b à o giới dùng ta toàn bộ dòng dõi đến bảo vệ ta mệnh triệu duyên niên an ủi nàng nói không quan trọng lắm chỉ là một chút bảo vật linh tinh thôi ngươi lần này chính là ta triệu ra hy sinh trở lại kinh thành lão tổ tôn g tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi uvk q u q u m kinh thành nguyên lai chân tướng là như vậy, vực ngoài thiên cung, một v ị thương lan vực ở ngoài thế lực lớn siêu cấp, lão già đầu chọc, trên mặt lộ r a khiếp sợ cùng ngơ ngác, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chợt liền rơi vào trầm tư bên trong, được những này cơ mật, đánh đ ổ i không nhỏ, triệu duyên miên cũng an hiểu nhất tra xét thần thông, dựa theo hắn lời giải thích, có thể cùng tần gia các loại quái gì, từng cách đối ứng trên cơ bản có thể xác định là thật sự hắn chỉ cảm thấy cảm thấy đau đầu vô cùng tần gia tồn tại đại đại trở ngại bọn họ triệu ra kế hoạch tuy nhiên cũng không thể bỏ mặt không quan tâm chơ mắt nhìn bọn họ từng ngày từng ngày lớn mạnh tần gia sau lưng tồn tại quá mức khủng bố để hắn ngay lập tức liền từ bỏ nhằm vào tần gia cùng tần diệt ý nghĩ không thể đồng thủ, cũng không thể bỏ m ặ t m ặ t k ệ có, lão già đầu chọc, rất nhanh sẽ nghĩ ra một cái biện pháp, chờ ta thành tựu võ tung, diệt tận tam tung cùng môn việt, quang lưu lại tần ra, biểu hiện thành ý, tiên lễ hậu binh. sau đó, lợi dụng đại thế áp bức, buộc bọn họ rời đi đại tấn, lại bồi thường chút chân bảo linh tinh là được rồi. ngược lại lấy tần gia thực lực, ở đâu không thể quật khởi, thậm chí ngày sau chúa tể một quốc gia, chỉ cần đưa ra linh tinh, bảo vật đầy đủ quý giá, bọn họ hơn nửa còn có thể rất tình nguyện, một niệm đến đây, trong lòng hắn nhất thời an ổ n rất nhiều, có loại tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác, chỉ là tần gia hậu trường đáng sợ chân tướng mở ra. càng làm cho hắn có loại bức thiết cảm giác, thành tựu võ tung. Hắn nhìn về phía chính giữa trận pháp, xoay c h ầ m c h ầ m nhật nguyệt thừa thiên nhi, g ánh mắt thâm t h ú y sẽ không quá lâu. Hắn nhắm hai mắt lại, thần niệm thăm dò vào đưa tin bảo khí, cho triệu duyên liên truyền đạt một cách trở về kinh thành chỉ l ệ n h việc đã đến nước này, tuy rằng dò hỏi đến không ít tuyệt mật tình báo, thu hoạch khá r ồ i r à o nhưng cũng cùng tần ra suýt chút nữa không nể mặt mũi này thông ra tự nhiên cũng liên không xong rồi đường đường công chúa và thân vương cũng không thể thời gian dài ở tại vân châu thiên trúc viên hậu hoa viên trong lương đình thơm này một phen điên đảo hư thực lẫn lộn chân tướng nên đầy đủ tạm thời dấu r i ê n g được hoàng thất tần d ị c h trong tay thưởng thức tinh xào hoa mỹ phượng vĩ bảo giới khó i miệng lộ ra một nụ cười, triệu c ử u chân được hắn thù ý, để lộ ra đi đồ vật, g i ả g i ả thật thật, chen lẫn bộ phận chân tướng, không sợ hoàng thất không bị lừa, ngược lại hắn mưu đồ, cũng chỉ là tranh thủ một chút thời gian thôi, cho tới cùng hoàng thất hóa giải, hắn mục tiêu cuối cùng, nhưng là nhật nguyệt thừa thiên nghi giá này chỉ một quốc gia báo vật, đây là hoàng thất sinh mạng, hai người trong lúc đó, căn bản không có hoa giải chỗ trống, h ú n g hồ, đối với ta cùng tần gia mưu đồ gây dối, đã nghĩ như thế đơn giản quên đi. trong mắt của hắn, lộ ra một tia trào phúng, lần này triệu c ử chân cùng hoàng thất sự tình, xem như là giải quyết, thu hoạt lớn nhất, ngược lại là trong tay hắn, này một viên phượng vĩ bảo giới, đây chính là trong hoàng thất. một vị rất được sủng á i công chúa toàn bộ dòng dõi, hắn hơn mười hai chấm nghìn nạp tiền điểm, trải qua nhiều lần tiêu hao, chỉ còn dư lại chín trăm ba mươi một điểm, lúc này vừa vặn bổ sung, hắn quen cửa quen n è o đem phượng vĩ bảo giới linh đan, bảo khí, chuyển đến chính mình trong không gian giới chỉ, lập tức liền ở trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống Hiến tế cái này phượng v ĩ bảo giới bên trong sở hữu chân bảo hối đoái thành nạp tiền điểm k e n hệ thống lanh lành âm thanh trong nháy mắt đưa ra đáp lại hối đoái đã hoàn thành ký chủ thu được tổng cộng sáu một trăm ba mươi chín điểm nạp tiền điểm tần d ị c h không nhìn được thán phục một tiếng quả thật là phú giáp thiên h ạ một vị võ vương cảnh hoàng thất công chúa dòng dõi dĩ nhiên so với tầm thường thượng tôn võ hoàng còn muốn phong phú một điểm hắn nạp tiền điểm ngạch trống trong nháy mắt tăng vọt đến bảy trăm bảy mươi điểm hắn suy tư một hồi tần g i a phương diện tạm thời không cần lại tiếp tục trả giá số tiền kia có thể tiêu vào hắn trên người mình chỉ là khấu trừ đặt cơ lá bài tẩy còn có trước khi đi phải cho tần g i a lá bài tẩy có thể sử dụng khoảng chừng có sáu ngàn điểm hoặc là tăng lên tu vi đến võ vương đỉnh cao tiêu hao ba ngàn điểm hoặc là cải tạo thành bốn thuộc tính hỗn hợp ngũ hành chân thể mạnh nhất chân thể một trong muốn tiêu hao ba chấm năm trăm điểm hai người tạm thời chỉ có thể lựa chọn một cái vẫn là tăng lên tu vi đi hắn làm ra quyết định cải tạo chân thể tuy rằng cũng có thể mức độ lớn tăng mạnh lực chiến đấu của hắn nhưng không hề tăng lên tu vi làm đến nhiều nói cho cùng hắn căn bản công pháp v ũ nội tiêu giao thiên luyện thành tiêu giao chân nguyên siêu thoát thế ngoại không bị gò bó cũng không ở bên trong ngũ hành ngũ hành linh thể chân thể đối với hắn bổ trợ không như trong tưởng tượng đại Trừ phi thành tựu hỗn nguyên vương thể, sản sinh biến chất, hệ thống, tần dịch ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái vũ nội tiêu giao thiên, võ vương cảnh đỉnh cao tu vi, ý nghĩ mới vừa hạ xuống, keng, nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, ba ngàn nạp tiền điểm khấu trừ, tu vi bắt đầu ngồi hỏa tiến bình thường nhanh chóng tăng vọt. Tần dịch đã quen thuộc từ lâu quá trình này, mấy tức sau khi, Hắn ngồi ở trong lương đình, s ư n g sừng bất động, mạnh mẽ vô biên khí tức, từ trên thân hình, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra mở, mở mịt cao xa, siêu thoát thiên địa, tựa hồ cả người Hắn, đều không ở trong t h ế tục phàm trần, sắp muốn vũ hóa phi thăng mà đi, võ vương đ ỉ n h cao, tu luyện, Vẫn là cùng cảnh trí cường công pháp, bản thân vẫn là song ngũ hành linh thể, điều này làm cho hắn chân chính sức chiến đấu, so với hắc bào mạnh hơn một ít, đủ để vượt cảnh chém giết võ hoàng sơ kỳ đại cường giả. Bất chi bất giác, ta cũng có thể xem như là đại tấn cường giả cấp cao nhất, trong lòng hắn thật không có quá mức kích động, có đại khắc kim hệ thống ở tay, hắn bản thân liền là cái bật hắc, tăng lên cảnh giới thực lực đó là nên chư thiên vạn giới chân chính đại lão ai không bật hắt chẳng lẽ còn muốn cho hắn xem võ giả tầm thường như thế khổ ha ha vội đầu tu luyện hay sao chưa thấy hắn vì nghĩ biện pháp nạp tiền đã rất nỗ lực sao báo lúc này một cái tần gia chấp sự vội vã chạy tới thiếu gia chủ thuộc h ạ có chuyện quan trọng bẩm báo ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương sáu mươi bảy khởi hành kinh thành nói đi chuyện gì tần diệp m ỹ mắt đều không nhấp một hồi đem phượng v ĩ bảo giới tiện tay thu hồi là hoàng thất cửu công chúa cùng ngọc thân vương tần gia chấp sự trần c h ờ một chút mới khổ mở miệng cười nói bọn họ đột nhiên nói Thu được Minh Tông Thành. tạm thất Minh Hoàng đế chiếu lệnh. Muốn vội vã chạy về Kinh、thành. Chuyện đám hỏi tạm hoãn. Hoàng phải không kinh chủ. Muốn được đế đám đoàn. đi. đã đồng Cố cũng cản Còn Làm vội nổi. gia i ngăn sao vã về xứ ý ờ khắc này, bọn họ sợ đã rời đi vân châu thành, tần d ị c h nghe vậy, không vẻ mặt gì biến hóa, miệng nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, vâng. Tần gia chấp sự nghe vậy, cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này liền khom người lui ra, tần dịp thu hồi sự chú ý, trầm ngâm một chút, tăng lên tới võ vương đỉnh cao. Vũ nội tiêu giao thiên liền không đủ dùng, vũ nội tiêu giao thiên, bản thân liền khá là rẻ, mới một trăm nạp tiền điểm, chỉ có thể tu luyện đến võ vương đỉnh cao, mà đến tiếp sau võ hoàng cấp công pháp, liền muốn quý đến hơn nhiều. Vũ nội tung hoàng thiên. Năng lượng cao nhất tu luyện đến võ hoàng đỉnh cao. Tương tự là võ hoàng cảnh nội trí cường công pháp. cùng vũ nội tiêu giao thiên một mạc kế thừa. cần đầy đủ ba ngàn nạp tiền điểm. hắn hiện tại, đúng là vừa vặn hối đoái lên. chỉ là hối đoái sau khi. có thể sử dụng tài chính liền triệt để hết rồi. quên đi. trước tiên không vội hối đoái. Nạp tiền điểm giữ lại, chính là thực lực, chính là lá bài tẩy. Bất luận cái gì nguy cơ, đều có thể thành t h ả o điêu luyện, ngược lại tạm thời. Ta cũng không cách nào hối đoái võ hoàng tu vi. công pháp có thể tạm hoãn, võ vương, đến võ hoàng, là một cái to lớn đột phá, võ hoàng, chân nguyên vụ hóa, mở ra biển ý thức, sinh ra thần niệm, khắp mọi mặt đều muốn vượt xa võ vương tuổi thọ càng là đầy đủ 500 năm trăm n ă m có thể ngồi nhìn trên bầu trời vân lên vân lạc cúi xem thế gian gia tộc hưng suy trực tiếp hối đoái giá cả là mười lăm chấm nhìn nạp tiền điểm bản thân hắn đã là võ vương đỉnh cao khấu trừ chín ngàn cũng còn cần sáu ngàn thêm vào cần hối đoái v ũ n ộ i tung h o à n g thiên ba ngàn Chỗ hồng tiếp c ầ n một vạn, đám này tiền, cần từ kinh thành nghĩ biện pháp, nghĩ đến đây, tần dịch cũng không dừng lại lâu, lúc này liền đứng dậy, cất bước rời đi thiên trúc viên, không lâu sau đó, tần ra, ra chủ chỗ ở, cái gì, tần trấn thiên một mặt ngạc nhiên, miệng nói, ngươi muốn rời khỏi vân châu, đi đến kinh thành, tần dịch k h ẽ gật đầu, Mở miệng nói, không sai, ta trong tay, đã tích góp lượng lớn bào khí, cần bán đi đổi thành linh tinh, hiến tế cho thiên cung đại năng. ngoài ra, tỉ như tam giới sơn linh tinh mỏ quạng sản xuất hạn mức, loại này đại tấn đỉnh cấp tài nguyên phân phối số lượng, cũng nhất định phải nắm tới tay. Hoàng thất nếu đem chúng ta sắc phong thành môn phiệt, nên có đương nhiên phải cho. Tần a t ra nên đến. Như t h không có thể thiếu. ế cũng có c Tần h ấ n thiên nghe vậy, trầm mặt một chút, mới thở ra một hơi. thôi, nước cạn khó dưỡng dao long. Ta liền biết, ngươi sớm muộn là muốn rời khỏi tần gia, rời đi loại địa phương nhỏ này. Tần c h ấ n thiên trong lòng rất rõ ràng. Tần dịp hôm nay, muốn đi kinh thành, là bởi vì vân châu quá nhỏ, quá cằn cỗi, vậy ngày sau, hắn cũng cuối cùng cũng có một ngày, sẽ rời đi đại tấn, rời đi tây bắc các nước, để hai cha con, cách xa nhau vạn vạn bên trong. hắn tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn cứ có chút khó chịu, n g ư ờ i đi h i n h thành, vạn sự cẩn thận, nơi đó là đại tấn trung tâm, phong vân hội tụ vị trí, tần c h ấ n thiên tỉ mỉ dặn dò, Hoàng thất lòng mang áp ý, còn lại môn p h i ệ t cũng không phải thứ tốt, tam đại thượng tôn càng cùng c h ú n g ta là kẻ địch, ngươi dù cho có hộ về bên người, nhưng cũng không thể bởi vậy lơ là bất c ẩ n tần dị cười cợt, mở miệng nói, phụ thân nhưng đoán sai, ta chuẩn bị đem hắc bào ở lại tần gia, thay ta tỏa c h ấ n vân châu, bằng không ta tần gia, đường đường vân châu chi chủ, thứ sáu môn việt không có võ hoàng sức chiến đấu tòa c h ấ n còn thể thống gì cái gì tần c h ấ n thiên s ư ờ n g sốt một chút theo bản năng liền phản bác không được ngươi an toàn trọng yếu nhất hiện tại đại tấn trong ngoài cái nào còn có thế lực dám công nhiên cùng tần gia không nể mặt mũi trực tiếp khai chiến hiện tại đều không có đợi được mười vạn dặm cảnh tượng kỳ gì trong trời đất sự tình truyền ra sau khi liền lại càng không có tần d ị c h trên mặt ý cười không giảm chỉ là nói ta biết phụ thân là lo lắng ta an nguy có điều ta cũng đã là võ vương đỉnh cao tự hỏi bình thường võ hoàng cũng có thể giết chết còn có lá bài tẩy bên người mặc cho đại tấn to lớn dù cho cái kia trần thiên s o n g tự mình ra tay ta cũng dám gọi hắn có đi mà không có về cái gì tần trấn thiên đột nhiên thất thanh sắc mặt lộ ra vẻ hoàng sợ võ vương đỉnh cao tần dịp lên cấp võ vương lúc này mới bao lâu nửa tháng đều không có chứ hơn nữa trước đây không lâu hắn vẫn là một cái trời sinh tuyệt m ạ c h phế nhân không có nửa điểm tu vi ngươi ngươi thật sự, lên cấp võ vương đỉnh cao, tần c h ấ n thiên có chút chỗ mắt ngoác mồm, thậm chí, vẫn cùng ngươi h ộ về kia như thế, có thể đối đầu, thậm chí chém giết võ hoàng. mặc dù đã sớm biết, tần dịch có thể được đại năng coi trọng, nhất định bất phàm, nhưng này niềm vui bất ngờ, thật là cũng quá to lớn một chút, đều biến thành kinh hãi, võ vương tu hành, khó khăn như thế nào như đại nguyên lão tần vụ đ ạ o năm mươi tuổi thành võ vương sau đó khốn đốn này cảnh sắp tới một trăm năm mươi năm nhưng nhưng vẫn là võ vương sơ kỳ m a tần dị nửa tháng không tới liền từ mới vào võ vương trực tiếp đến võ vương đỉnh cao tốc độ như thế này chỉ sợ là chưa từng có ai sau này không còn ai nhưng hắn cũng không có quá nhiều nghi ngờ, bởi vì hắn xác thực tin, tần d ị chắc chắn sẽ không lừa hắn. tần d ị cũng là thong s o n g nói, p h ụ thân nhưng xin yên tâm, ta đối với tính mạng của chính mình, vẫn là rất coi trọng. nếu không có có tuyệt đối tự vệ nắm, cũng sẽ không đột thân đi đến. có điều, bây giờ ta cần ra, cây lớn thì đón gió to, chỉ có hát bào một người, chỉ sợ thời khắc mấu chốt, không hẳn đủ, nói, hắn từ trong tay áo, lấy ra một viên ánh huyền quang lấp l ó e ngọc p h ủ đây là thiên cung đại năng, ban xuống phù chiếu, thời khắc mấu chốt, p h ù thân chỉ cần bóp nát phù chiếu, liền có thể triệu hoán một vị sức chiến đấu vô song võ hoàng cường giả đến đây, nhưng chỉ có thể duy trì nửa cái canh, canh giờ, quả ngọc phù này cũng là hắn từ hệ thống bên trong hối đoái mà tới bình thường giá cách một vị võ hoàng cảnh sơ kỳ lâm thời vệ sĩ cần hai trăm điểm nếu là ngọc phù loại này cần giao cho người khác k í c h phát triệu hoán giá cả tăng gấp đôi bốn trăm điểm hệ thống xuất phẩm vệ sĩ từ trước đến giờ sức chiến đấu c ư ờ n g hãn một vị võ hoàng sơ kỳ vệ sĩ c h í ít tương đương với võ hoàng hậu kỳ bình thường ba bốn võ hoàng vây công cũng phải bị đánh chết được tần c h ấ n thiên không nói thêm gì t r ỉ n h trọng nhận lấy ngọc phù cẩn thận thiếp thân mang theo cái này thiên cung phù chiếu nhưng là bây giờ toàn bộ tần ra lợi hại nhất một lá bài tẩy phù thân tần diệt đứng dậy sắc mặt như thường mở miệng nói lúc này đi g i n h thành, trời cao đường xa, ta cũng sẽ không nhiều trì hoãn, tần c h ấ n thiên gật gù, sắc mặt phức tạp, đứng lên nói, đi, ta đưa đưa ngươi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương sáu mươi tám mới đến g i n h thành, ầm, sán lạn thanh hồng, bay lên trời, thẳng đến phương bắc v ò n g trời, tốc độ nhanh chóng, thậm chí ở cầu v ò n g sau khi, lôi ra một đạo thật dài màu trắng sóng khí khiến cho tiếng nổ nổ vang điếc tai tuyệt mây khói phụ thanh thiên chỉ là mấy tức thời gian liền biến mất ở chân trời ai tần c h ấ n thiên nhìn thanh hồng đi xa đứng ngây ra chốc lát khuôn mặt hiu q u ả n h hùng u n g cần dương cánh t i ề m long muốn vào biển tần g a trung quy quá nhỏ con ta cũng quá quá yêu nhiệt, hắn phất tay áo mà về, mất hết cả hứng, không lâu lắm, toàn bộ tần gia, đều truyền ra tin tức, thiếu gia chủ một thân một mình, đã đi đến kinh thành, vì là tần gia tranh cướp lợi ích, vân châu thành bên trong, chính đang vội vàng liên lạc tần gia, ý đồ tra xét cảnh tượng kỳ di trong trời đất bí mật tả lăng vân, bỗng nhiên ngẩng đầu, thật nhanh đổn quang một ngày tốc độ tuyệt đối vượt qua vạn dặm hắn chấn động trong lòng trên mặt lộ ra một tia kinh sợ tầm thường võ vương ngày đi mấy ngàn dặm liền g â y gớm chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể có tốc độ nhanh như vậy ngày đi mấy vạn dặm có thể vân châu bên trong không phải chỉ có cái kia tần dịp hộ về người áo đen là võ hoàng cường giả sao nhưng người áo đen đột quang chính là màu đen bệnh trùng t ư gì thường bắt mắt mà này một đạo đột quang nhưng là c h ạ m thanh lúc nào vân châu lại thêm ra một vị võ hoàng tả lăng vân trong lòng nghi ngờ không thôi hốt hơi suy nghĩ nhớ tới thanh hồng phi đột mà lên địa điểm tựa hồ chính là tần gia chẳng lẽ Tần r a thế lực sau lưng, lại phái tới một vị võ hoàng, cũng thật là gốc gác thâm hậu. Ta tả ra còn lâu mới có thể cùng vậy, trong lòng hắn than thở, nhưng cũng không có bao nhiêu tâm tình. đặt ở trước đây, hắn nói không chừng còn có thể kiêng k ì không cam lòng hoặc là đố k ì nhưng tần c h ấ n thiên tiệt mừng thọ qua đi, hắn đã tắt những này không nên có tâm tư, trở nên thành thật rất nhiều. liền thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão đều muốn cúi đầu chịu thua liền hoàng thất chịu ra đều muốn lôi kéo lấy lòng sắc phong vương tước gả cho công chúa hắn tả ra còn không nghĩ tới dựa vào đi đút lót ôm chặt tần ra bắp đùi lẽ nào chờ bị thanh toán diệt môn hay sao chỉ chốc lát sau tin tức mới nhất từ tần trong p h ủ truyền ra cái gì t ạ lăng vân trợn mắt ngoác mồm một mặt ngơ ngác là tần d ị vừa nãy đạo kia đồn quang là tần d ị hắn đi tới kinh thành hắn một mặt không dám tin tưởng tần d ị không phải mới vừa thành tựu võ vương sao có thể vừa nãy đạo kia đồn quang tốc độ thậm chí còn vượt qua tầm thường võ hoàng cái này căn bản không là cái gì đặc thù thần thông bí pháp có thể giải thích sự tình, ếch ngồi đáy giếng, tần dịp tu vi, thực lực, e sợ đã đến một cái, hắn khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, cũng thật là, tả lăng vân trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, ý nghĩ chuyển động một vòng, muốn muốn những ngày qua, tần gia đột nhiên sao trổi giống như quật khởi, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, b ì n h độ tai kiếp, sâu không lường được, trong đầu, càng chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, thiên mệnh gia thân a, ầm, màu xanh đổn quang, xé s á c h cương phong đại khí, phá không phi đổn, vạn trưởng vòng trời bên trên, tồn tại chín t ầ n g cương phong đại khí, chính là toàn bộ thế giới vô hình bình phong, lấy tầng dịch thực lực, có thể ở trong tầng thứ nhất ngao du, dựa vào tiêu g i a o chân nguyên đặc t h ủ cùng tiêu giao du thân pháp, miễn cưỡng có thể đi t ầ n g thứ hai, nhưng không thể ở lâu. có người nói, xé xách chín tầm cương phong đại khí, liền có thể siêu thoát thế giới này, đi hướng về thiên ngoại thiên, cũng không biết, vậy rốt cuộc cần c ỡ nào tu vi và cái thế thần thông a, tần dịch ở trên không phi đổn, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, hướng phía dưới quan sát, sơn hà đại địa gần ở trong mắt bình nguyên như khối ngọn núi như thạch ở trên không phi đ ồ n bởi vì tốc độ cực kỳ nhanh tầm thường bản đồ là không nhiều lắm tác dụng thật ở đây đi h i n h thành một đường lên phía bắc liền có thể trên đường như là thương giang kim lăng hồ tam giới sơn đất đai tiêu cũng có thể chỉ rõ phương hướng không đến nỗi lạc đường một đường đi nhanh sau ba ngày, xa xa phía trên đường chân trời, hiện ra một tòa hùng v ĩ thành trì mơ hồ đường viền, kinh thành, toàn bộ đại tấn trái tim, võ đạo trung tâm, một tòa khổng lồ không tưởng tượng nổi thành phố lớn, phải biết đại tấn nam bắc tung hoành, mười mấy vạn dặm, tổng cộng có ba mươi bảy châu, dù cho là vân châu, loại này chỉ có vạn dặm chu vi, Ở vào phía nam biên cương hẻo lánh tiểu bang, cũng có ngàn tỷ con dân, toàn bộ đại tấn, nhân khẩu hơn mười tỷ, kinh thành, thành tựu đại tấn hoàng đô, chiếm một diện tích năm trăm n dặm, người bình thường cưới ngựa n h ế u một vòng, cũng muốn giỏi hơn mấy ngày, quanh năm sinh sống vượt qua một trăm năm mươi triệu nhân khẩu, đây là cỡ nào, khó mà tin nổi con số, kiếp trước bên trong, cần dịch trong ấn tượng toàn cầu thành phố lớn nhất, nhân khẩu cũng có điều năm, sáu ngàn vạn, đã khổng lồ đến cực điểm. Liên này, còn phải là hết sức phát đạp giao thông hậu cần, thậm chí quanh thân đồng bộ, mới có thể chống đỡ lên như vậy rất thành phố lớn. mà đại tấn kinh thành, đây là một tòa, võ đảo hóa vào sinh hoạt mọi phương diện, thuần túy võ đảo văn minh tạo nên hùng thành, có người nói kinh thành mỗi một ngày sản sinh phân đều có thể x ế p thành một tòa trăm trưởng ngọn núi cần chuyên môn võ giả vận chuyển xử lý trong thành còn có thật nhiều từ viễn đông lưu truyền tới chân khí liền có thể khởi động cơ quan xe ngựa một người điều động có thể phủ tải nặng mười vạn cân vật trên trời phân chia phi đổn khu vực dưới lòng đất còn xây dựng có trì đạo có to lớn cơ quan xe lui tới tần diệp trong lòng nghĩ những cuốn sách này trên ghi chép trong lòng không khỏi càng chờ mong đây là một tòa võ đạo chi thành tu luyện chi thành ầm sán lạn thanh hồng thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ không lâu lắm tần diệp đã có thể thấy gió hoàn chỉnh kinh thành dường như một tòa khổng lồ quái thú b ắ t ở trung châu trên vùng đại bình nguyên t á Ở đổi một trăm hai mươi phiến cửa cửa thành lớn giờ nào k h ắ c nào cũng đang phun ra nuốt vào khổng lồ dòng người ngựa xe như nước người đi đường như dệt cửi nếu là không thể phi đồn e sợ quang ở đây ship hàng đều có thể đứng hàng hơn nửa ngày tần d ị c h lược không mà qua nhìn thấy phía dưới đầy đủ mấy chục mét trường long trong lòng cảm khái người nơi này dù cho thấp kém v õ g i ả dân trung tầm thường cũng phần lớn cưới ngựa ngồi xe hoặc là thẳng thắn cưới cơ quan tạo vật vân châu hẻo lánh cơ quan tạo vật rất hiếm có còn bị cho rằng vật sưu tập nơi này nhưng đâu đâu cũng có nhà g i à u nhỏ cũng dùng đến lên oanh oanh từng đạo từng đạo màu sắc khí tức khác nhau đồn quang Thỉnh thoảng liền trên vòng trời bên trên xẹp hoa, ra ra vào vào, vãng lai phi đ ồ n vân châu thành bên trong, khó gặp võ vương cường g i ả Nơi này, không nói đâu đâu cũng có, nhưng cũng không tính hiếm có. trung ương nam châu, vốn là đại tấn phồn hoa nhất khu vực, nhiều năm liên tục mưa thuận gió hòa, vật hoa thiên bào, đại tấn Càng là trung châu đại bình nguyên h ạ c nhân, tám nước nhếu long thành, chiếm hết địa lợi, ba ngàn năm phồn thịnh, tần d ị c h hít hít mắt, sở hữu như vậy hùng thành, thêm vào trung ương n ă m châu ba ngàn năm, càng khỏi nói, khai quốc trước ba trăm n ă m hoàng thất là chân chính hiệu lệnh thiên h ạ không ai dám không theo, sở hữu một quốc gia, hoàng thất tích lũy gốc gác, đến tột cùng có cớ nào hùng hậu, lần này tới kinh thành, cần phải nghĩ biện pháp, thăm dò hoàng thất nội tình, triệu cửu chân, trung quy địa vị không cao, biết đều không đúng hạt nhân cơ mật, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương sáu mươi chín thiên bảo n h a i tứ hải lâu, trong lòng một bên cân nhắc, tần d ị c h một bên điều động màu xanh cầu vồng, lướt qua cao mười trượng độ lượng tường thành, hướng về ở trong kinh thành bay trốn đi, vào mắt nhìn thấy, dòng người cuồn cuộn g ư ờ n g như con kiến, huyên nháo vô cùng, cơ quan tạo vật ở trên đường chạy băng băng, ầm ầm vang vọng, rất nhiều võ vương cường g i ả ở trên vòng trời phi đồn vãng lai, gây nên phía dưới rất nhiều ước ao ánh mắt, quả thực phồn hoa đến cực điểm, hơn xa vân châu thành gấp trăm lần, tần dịch than thở một tiếng, nhưng cũng không có dừng lại phi đồn, hắn chưa từng có đi qua kinh thành, nhưng có một cách đạo lý nhưng đúng mọi nơi mọi lúc, một tòa thành thị trung ương, thường thường không phải phồn hoa nhất địa phương, chính là quyền lực hạt nhân, kinh thành trung ương, là rộng lớn bao la hoàng cung, mà tới gần hoàng cung khu vực, tự nhiên là phồn hoa nhất địa phương. Lần này, hắn muốn bán đi bảo khí. có tới hơn sáu mươi hiện, chỉ là nhị phẩm bảo khí. thì có mười cái, giá trị cực kinh người. nhưng hắn nhưng cũng không chuẩn bị ở thay hình đổi dạng sau khi lại đem những này bảo khí tách ra tiền lời vừa đến. rất phiền phức, hắn không muốn lãng phí thời gian. Thứ hai. Hắn còn sợ sệt tiền tài để lộ ra, lôi kéo người ta mơ ước hay sao. vì lẽ đó, Hắn phải đem những này bảo khí, một lần bán đi, có thể dù cho là kinh thành, t â m t h ư ơ n g cửa hàng, chỉ sợ cũng ăn không vô nhiều như vậy bảo khí, chỉ có phồn hoa nhất vị trí, chuyên vì cấp cao cường giả phục vụ hàng đầu thương gia, mới có tư cách làm lớn như vậy chuyện làm ăn, ầm, Thanh hồng phi đ ộ n bầu trời, không lâu lắm liền đến tới gần hoàng cung địa phương. Lúc này, tần d ị c h bỗng nhiên sáng mắt lên, phía dưới một cái đường dài, tạo hình rất khác biệt, lượng lớn võ vương cường giả đ ộ n quang, ở bên trong r a ra vào vào, có vẻ vô cùng náo nhiệt, cho tới trên đường vãng lai người đi đường, ít nói cũng có đại võ sư tu vi, rất rõ ràng. đây là một chỗ chuyên vì cấp cao võ giả thậm chí võ vương cường giả thiết lập phố chợ đi xem xem hắn lúc này hơi suy nghĩ thao túng đồn quang chuyển đồng phương hướng hướng về chỗ này phố chợ bay đi cách đến gần rồi mới từ phố chợ lối vào to lớn bạc ngọc lâu bài bên trên nhìn thấy thiên bảo nhai ba cái cổ thể đại tự thiên bảo nhai không biết to lớn nhất thương h ộ là c á c h nào một nhà tần dịch đổn quang phi đổn ánh mắt quét qua hắn vốn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực không nghĩ đến đầu tiên nhìn liền tìm đến nguyên nhân không gì khác quá dễ thấy nơi này thương h ộ mặt đường trừ một chút tự do thị trường giao dịch bày sạp còn lại tất cả đều là cung điện hùng v ĩ l ầ u các mỗi cái sang trọng xa hoa nhưng, đường dài cuối cùng, nhưng có tới một tòa lên đến chín mươi trưởng tối om om cao lầu, trong hoàng cung, có một tòa trích tinh lâu, nguy lâu cao trăm trượng, tay có thể trích tinh thần, nên tên là vì là trích tinh lâu, kinh thành, tất cả kiến trúc, có điều quy củ bất thành văn, cái kia chính là tuyệt đối không thể, vượt qua trích tinh lâu độ cao, dù cho ngươi có cái này tài lực, b ả n lính đi kiến tạo, cũng không được, thiên bảo trên đường, tất cả cung điện l ầ u các, cao nhất cũng không vượt qua ba mươi trưởng, đây là kim loan điện độ cao, chỉ có tòa này tối om om cao lầu, dĩ nhiên có chín mươi trưởng, ở đây có thể gọi hạt đứng trong bầy gà, bắt mắt vô cùng, khá lắm, tần dịp sáng mắt lên, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên bảo nhay, Thậm chí cả kinh thành, to lớn nhất lời hại nhất thương gia, khẳng định là tòa lầu này chủ nhân, không cần lại chọn, liền nó đi, một niệm đến đây, hắn lúc này thao túng đồn quang, càng quá s ấ t dài thiên bảo nhay, ở tối om om cao lầu trước hạ xuống, đến p h ố cận, hắn mới nhìn rõ, tòa này cao chín mươi trưởng lâu trên tấm biển, để tứ hải lâu ba cái gân cốt cầu kết đại tự, thanh hồng tiêu tan, lộ ra bên trong toàn thân áo trắng bóng người, tần diệt cất bước đi vào tứ hải lâu bên trong, phóng tầm mắt nhìn thấy, toàn bộ lầu một phòng lớn, có tới trăm trưởng chu vi, cao mày, tám trưởng, bốn phía đều là quầy hàng, bố trí trang nhã, thanh y tì nữ, gã sai vặt, vãng lai qua lại, dẫn sắt từng vị quần áo hào hoa phú quý, k h í chất bất phàm công tử tiểu thư chọn bảo vật vì công tử này cửa một vị thanh y ti nữ nhìn thấy tần dịch đi tới nhất thời tiến lên đón đến vạn phúc thi lễ ôn nhu nói xin hỏi công tử đến ta tứ hải lâu là muốn chọn vật gì tần dịch đến rồi hứng thú thuận miệng hỏi các ngươi tứ hải lâu ta cũng là lần đầu tiên nghe nói ngươi đến cho ta nói một chút, n à y tứ hải lâu bên trong, đều làm cái gì chuyện làm ăn, thanh y ti nữ sắc mặt không hề thay đổi, mở miệng đáp, cái gọi là tứ hải lâu, chính là tứ hải bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy, công pháp, võ khí, thần thông, bí thuật, thần binh, bảo khí, linh đan, kỳ chân, thậm chí là tuyệt mật tình báo cường giả ăn tình ăn oán tình cửu cũng có thể buôn bán chúng ta tứ hải lâu không riêng ở đại tấn ở tây bắc các nước mỗi c á c h trong đô thành tương tự đều có phần lâu danh tiếng xuất sắc tần diệp nghe vậy trong lòng hơi kinh thở dài nói cái kia cũng thật là bao quát tứ hải các ngươi đúng là làm thật món làm ăn lớn Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. n à y tứ hải lâu, có thể xây dựng cao chín mươi trưởng lâu, có thể thấy được chuyện làm ăn làm rất lớn. Hắn cho rằng sau lưng chỗ dựa, nếu không là hoàng thất, chính là còn lại mấy đại môn p h i ệ t nhưng không ngờ tới, càng là một vị càng to lớn hơn. Bao dung đến tây bắc các nước thế lực, công tử có thể cần chọn cái gì. hoặc là muốn bán ra cái gì nghe được thanh y tì nữ lời nói tần dịch khoát tay một cái nói không vội chờ ta trước tiên đi dạo hắn là lần đầu tiên tới kinh thành càng là lần thứ nhất tiếp xúc tứ hải lâu loại này chuyện làm ăn trải rộng tây bắc các nước đại thương nhân nơi này rất nhiều thứ tỉ như cơ quan tạo vật hắn đều cảm thấy rất hứng thú chuẩn bị mở mang tầm mắt được rồi, thanh y tì nữ gật gù, liền theo tần dịch phía sau, theo hắn đông đi chơi tây đi chơi, c á c h này chính là nghe đồn bên trong cơ quan chiến giáp, có thể để chỉ là võ đồ, nắm giữ ngang hàng võ sư, đại võ sư lực lượng, quả thật thần kỳ, hơm, chuyên môn cơ quan xe ngựa mở ra bí phù, ta dựa vào, này không phải là chìa khóa xe sao, còn có cái này, Mày xuống sau khi liền có thể tự động sinh thành giản d ị trận pháp bảo khí đúng là lần đầu thấy tần d ị c h tràn đầy phấn khởi nhìn bốn phía nhìn thấy không ít thú vị đồ vật mà hắn lần này động tác lại làm cho bên cạnh một cái thiếu niên áo lam không nhìn được g ì cười một tiếng vừa nãy nay thiếu niên áo lam liền nghe được tần d ị c h cùng thanh y ti nữ đối thoại suýt chút nữa không bật cười, l i ê n tứ hải lâu, đều chưa từng nghe nói, đây là chỗ nào, đi ra kỳ hoa nhân vật, chẳng lẽ ở trong núi khổ tu mười mấy năm mới xuống núi hay sao, sau đó t ầ n diệt hết nhìn đông tới nhìn tây, ngạc nhiên cử động, càng làm cho hắn triệt để nhìn không được, đây là chưa từng thấy cơ quan tạo vật sao, chạy tới kinh thành nhà quê rất nhiều, kiến thức như thế nông cạn cũng thật sự hiếm thấy mới đến liền một đầu va tiến vào tứ hải lâu cũng làm thật thú vị thiếu niên áo lam kéo dài quạt giấy riêu hai lần thản nhiên nói không biết kinh thành mét quý giá đất càng có thể so với hoàng kim cứ rất khó a phấn đấu một đời chỉ sợ liền nhà cũng mua không nổi thiếu niên bên cạnh một cái khuôn mặt nhỏ êm dịu thiếu nữ, lôi kéo ốm tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, ca c a nói như ngươi vậy người ta rất xấu, vạn nhất sau đó, người ta phát đạt vượt qua ngươi đây, thiếu niên áo lam ý cười cứng đờ, suýt chút nữa tức nở nồ cười, phát đạt, ta chính là linh hầu thế tử, ngươi là ta muội muội, nói chuyện có thể động được hay không điểm đầu ấp, còn phát đạp, kinh thành võ vương khắp nơi, bằng hắn là có thể phong hầu bái tướng, còn vượt qua ta, thiếu nữ biếu môi, không lên tiếng nữa, một bên khác, tần dịch l i ế c hai huyên muội này một ánh mắt, cái kia thiếu niên áo lam lời nói, hắn cũng nghe được, có điều, lấy thân phận của hắn, không đến nỗi cùng loại này con chiến bình thường tiểu nhân vật tính toán, quá mất mặt, Chỉ có điều. Hắn liếc mắt một sau khi. hắn điều, mắt ồ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi nhưng là tần vương phủ thế tử điện hạ ngay mặt, ồ, tần dịch có chút kinh ngạc, cái kia thiếu niên áo lam phía sau, thình lình còn theo một vị thân xuyên hắc bào, gánh vác trường kiếm bóng người, xem tạo hình, q u ả thực cùng hắc bào giống nhau như đúc không riêng là hắn hắn mới vừa tiến vào tứ hải lâu bị bào khí cơ quan tạo vật hấp dẫn còn không chú ý lúc này nhìn kỹ đến đây tứ hải quý nhân công t ử bên trong càng hơn nửa đều có cái tương tự hắc bào hộ vệ tần d ị hắn quay đầu nhìn về phía một bên thanh tì nữ lộ ra một tia vẻ cổ quái đây là kinh thành một loại nào đó tân phong tục sao, thanh y tì nữ nghe vậy, nhất thời mỉm cười nói, vị khách nhân này, n g à y có chỗ không biết, phía nam biên cương vân châu bên trong, ra một vị cái thế thiên kiêu, tuổi mới mười tám, mới vừa thành tựu võ vương, liền rết rết thiên huyền kiếm t ô n g chân truyền để n h ị trương thiên thành, sau đó, càng là một tay thúc đẩy r a tộc quật khởi, được hoàng thất phong thường, trở thành bây giờ vân châu c h i chủ, đứng hàng thứ sáu môn việt, danh c h ấ n đại tấn, vị này cái thế thiên kiêu, có người nói có một vị hắc b à o đeo kiếm võ hoàng hộ vệ bên người, một tất cũng không rời, trung thành tuyệt đối, đồn đại vị này hắc b à o hộ vệ, càng từng ở trên chín tầng trời, từng đánh chết thiên huyền kiếm tôn võ hoàng, thái thượng trưởng lão, tin tức truyền vào kinh thành sau nhất thời gây nên náo động rất nhiều tuổi trẻ võ già con cháu thế ra đều lấy m ô p h ỏ n g theo này vì cái thế thiên kiêu làm vinh r ồ n dập tìm cái hắc bào đeo kiếm hộ vệ dẫn vì là t h ủ y triều tân dị hắn có chút không nói gì nhưng cũng lười nhiều để ý tới chính là nói ra ý ta quay đầu lại lại nhìn những này mới mẻ ngoạn ý đi Ta l ầ Nàng n y đ ế Tứ lâu, một Thanh tỷ Hải Chính nhóm khí. Lâu. là bán nữ n bào h Nhất thời e vậy. bóng cũng ả m thấy thật. phấn chấn. Nói thật, Nàng c sợ sệt tần dịp thật là một nhà quê cái gì cũng không mua liền đi cái kia nàng một lượng bạc kiếm lời không tới không nói thậm chí bởi vì tứ hải lâu quy củ còn có thể bị trừ tiền nhưng hiện tại xem ra nàng những n à y lo lắng có thể bỏ đi xin hỏi vị khách nhân này n g à y muốn bán vài món thanh y tì nữ cười hỏi một câu nàng nghĩ nếu là một nhóm chí ít cũng có năm c á c hướng h về lên đi cái kia cuộc trao đổi này liền không nhỏ nàng cũng có thể phân đến một bút không sai đánh xong rồi tần d ị ệ p thuận miệng đáp ta muốn bán sáu mươi năm món bảo khí bên trong mười cái là nhị phẩm bảo khí dứt tiếng, bốn phía cũng không nhìn được yên tĩnh một hồi, mọi người không nhìn được thân thể cứng đờ, đình chỉ động tác, r ồ n dập quang tới ánh mắt khiếp sợ, sáu mươi l ă m món bảo khí, bên trong mười cái, thậm chí là nhị phẩm bảo khí, nói đùa sao, ngoại trừ tam đại thượng tung, năm đại m ô n việt, c á c h nào một nhà có thể một lần lấy ra, nhiều như vậy nhàn tản bảo khí, phải biết bảo khí đặt ở trong kho báu, chỉ có thể ăn bụi, chỉ có đặt ở võ vương, thậm chí võ hoàng trong tay cường giả, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất đồ. vì lẽ đó, dù cho là tam tung năm phiệt, nhàn tản bảo khí cũng có hạn, mà trước mắt vị này thiếu niên mặc áo trắng, dĩ nhiên một lần làm ra loại này vô cùng bảo tay. đây là đánh cướp c á c h nào một nhà hạt nhân kho báu hay sao ta dựa vào cái kia thiếu niên áo lam hú lên quái gì lớn tiếng nói cái kia hương giã tiểu t ử ngươi sẽ không ăn nói bà hoa chứ hoặc là nói ngươi căn bản nhận không ra bảo khí ngộ đem bách luyện ngăn luyện thần binh cũng làm thành là bảo khí lời vừa nói ra bốn phía ánh mắt của mọi người, nhất thời quái lạ lên. Mọi người tại đây, đều là tu vi thành công, tài thính mắt tinh, là lấy, vừa mới tần d ị c h nhà quê cử động, còn có thiếu niên áo lam lời nói, đều bị bọn họ đang nhìn thấy, nghe thấy, giờ k h ắ c này bị thiếu niên áo lam nói chuyện, những người này nhất thời cảm thấy thôi, thật là có khả năng này, thật muốn như vậy, cái kia thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Tần dịch không thèm để ý những món hàng này. Trực tiếp mở miệng nói. làm sao. tứ hải lâu không là cái gì chuyện làm ăn đều làm sao. chẳng lẽ thu không xuống này một nhóm bảo khí. chuyện này. thanh y tì nữ trên mặt. theo bản năng lộ ra một tia vẻ khó khăn. vị khách nhân này. lúc này. một vị ăn m ặ t màu vàng chủ sam. thân hình khổng lồ, đầy mặt bóng loáng quản sự bước nhanh đi tới. h ạ nhân không hiểu chuyện lắm, làm phiền khách mời bao dung. Nói, hắn trên dưới đánh giá tần dịch một ánh mắt, lộ ra vẻ khác lạ. Vị khách nhân này, thật sự muốn một lần, bán sáu mươi năm món bảo khí. Tần dịch nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ còn có thể có g i ả tên m ậ t quản sự bỗng cảm thấy phấn chấn. Luôn mồm nói, cái kia xin mời vị khách nhân này, cùng ta trên lầu hai nhã gian nói chuyện, làm sao, tần d ị c h k h ẽ gật đầu, mở miệng nói, cũng tốt, phía trước dẫn đường đi, lúc này, tần d ị c h theo tên m ậ c quản sự, hai người một trước một sau, lên lầu hai, dưới lầu rất nhiều người xem náo n h i ệ t hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có tàn ra, mà là tổ ở tại chỗ, tuôm năm tuôm ba khe khẽ bàn luận, bọn họ cũng là trong lòng hiếu kỳ, xã này dưới nhà quê như thế người, thật có thể lấy ra sáu mươi năm món bảo khí bên trong, nhưng còn có mười cái nhị phẩm bảo khí a, như việc này là thật sự, nhưng dù là một việc náo động kinh thành kỳ văn, là xuất sắc đề tài câu chuyện, tự nhiên không thể bỏ qua, l ầ u hay, một chỗ nhã gian bên trong khách mời tên mật quản sự nhiệt tình mở miệng nói mau mau mời ngồi ta vậy thì để hạ nhân dân t r è thơm không cần tần d ị c t vung vung tay lời ít mà ý nhiều mở miệng nói ta không có thời gian liền ở ngay đây hoàn thành giao d ị c h đi vừa dứt lời hắn tùy ý vung tay lên một đống lớn các loại b ả o khí bao quát phi kiếm tấm khiên, chiến giáp, bút ngoài vàng bạc câu, phi châm, cờ xí, đại ấm v â n v, â n đầy đủ sáu mươi năm món bảo khí, x ế p thành một tóa cao một t r ư ờ n g núi nhỏ, đem gần phân nửa nhã gian đều cơ hồ nhồi vào, một bên tên mập quản sự, trợn mắt ngoác mồm, bảo khí x ế p thành núi nhỏ, dạng người rực rỡ, hầu như lắc bỏ ra con mắt của hắn, cứ việc trong lòng, sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý, thật là nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn cứ không nhìn được tâm can run lên. đây chính là sáu mươi năm món bảo khí a, càng là bên trong mười cái, ánh sáng lóa mắt, t ỏ ra ánh sáng lung linh, rõ ràng đúng là nhị phẩm bảo khí, chỉ bằng vào này mười cái nhị phẩm bảo khí, giá trị liền muốn vượt qua mặt khác năm mươi năm kiện nhất phẩm bảo khí nói cách khác lần này ra tay gần như chính là hơn trăm món bảo khí liên quan đến vài ngàn linh tinh món làm ăn lớn ta cách ai ra tên mập quản sự nuốt một hồi ngụm nước trong lòng âm thầm khiếp sợ đây chính là chân nhân bất lộ tướng lộ tướng không đúng người a v ị này ra mới vừa vào tứ hải lâu một bộ nhà quê g á n g dấp, ai ngờ đến r a tay càng kinh người như vậy sang trọng, lẽ nào vị này ra, là vị nào môn phiệt người thừa kế hay sao. trong tông môn, đ ệ tử chân truyền địa vị cao đến đâu, cũng là đ ệ tử thân phận, khống chế không được bao nhiêu tài nguyên, môn phiệt bên trong nhưng là khác rồi, dòng dõi đích tôn cao quý, càng là gia chủ người thừa kế, quyền lực to lớn, chờ đ ã hắn đang muốn thăm dò mở miệng hỏi vừa hỏi, đột nhiên con ngươi co rụt lại, phát hiện không đúng, n à y không phải bệnh trùng tơ phi kiếm sao, thiên huyền kiếm t ô n g đại danh đỉnh đỉnh, phần độc nhất phi kiếm cách luyện chế, từ không truyền ra ngoài, nơi này nhưng có tới năm chuôi, bên trong hai thành, lại vẫn là cấp hai, còn có, đây là hoàng thất lưu ly chiến giáp a, càng cũng có ba bộ, hắn quanh năm dám bảo, tự hỏi nhãn lực s u ấ t chúng, tuyệt đối không thể nhận sai, nhưng dù là như vậy, mới làm người khiếp sợ, nếu nói là trước mắt vị này thiếu niên mặc áo trắng, dù cho là một cái nào đó môn phiệt người thừa kế, đều không đến nỗi làm hắn thất thố như thế, mà hoàng thất cùng thiên huyền kiếm tung, là nổi danh tử đ ị c h loại tình huống nào dưới, bọn họ đ ộ c môn bảo khí cùng giải quyết lúc xuất hiện ở trên người một người này căn bản liền không có khả năng lắm mới đúng không đúng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng đại tấn bên trong còn có một nhà thế lực còn có một người là có thể đồng thời cầm được đi ra những thứ đồ này vân châu chi chủ tần gia tần vương thế tử thiếu chủ tần dịch chẳng lẽ nói Hắn bỗng nhiên run lên trong lòng, liên tưởng đến vừa mới tất cả, nhất thời cũng không ngồi yên được nữa. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía tần dịp sâu sắc cuối người hành lễ, cung kính vô cùng mở miệng nói, đây là tiểu nhân sơ s ẩ y càng còn chưa thỉnh giáo quý khách thân phận, xin hỏi, nhưng là tần vương phủ thế tử điện hạ ngay mặt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, t r ư ơ n g bảy mươi một đại tấn ở ngoài thần bí thiếu nữ, tần d ị ệ p hơi có một tia kinh ngạc, liếc trước mặt tên mập quản sự một ánh mắt, ngươi nhận ra ta. ý tứ, tự nhiên là thừa nhận thân phận của chính mình, tên mập quản sự nghe chấn động trong lòng, eo cung càng thấp hơn, cười theo nói, cũng không phải, tại hạ loại này con kiến g i ố n g như tiểu nhân vật, làm sao có thể may mắn nhận thức thế từ điện hạ. tại hạ là thông qua thế tử điện hạ, muốn bán đám này bảo khí, mới, mới suy đoán ra điện hạ thân phận, tần diệt trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh, k h ẽ gật đầu, thì ra là như vậy, ngươi đúng là còn nhắc nhở ta, nói, hắn sờ tay vào ngực, lấy ra cái viên này tinh xảo hoa lệ phượng vĩ bảo giới, chiếc nhẫn không gian này, cũng cùng nhau cho ta bán đi, một viên không gian bảo khí, dù cho chỉ là nhất phẩm, giá trị cũng phải tiếp cận tam phẩm bảo khí, chí ít cũng có thể chỉ hơn một nghìn linh tinh, mà phượng vĩ bảo giới, giá trị còn vượt qua tầm thường không gian bảo khí một bậc, cái này phượng vĩ bảo giới, thả ở trong tay hắn cũng là lãng phí, còn không bằng đổi thành linh tinh, lại hối đoái nạp tiền điểm, hoàng thất phượng vĩ bảo giới, tên mập quản sự cả người chấn động, đây chính là hoàng thất xèn đúc độc môn không gian bảo khí, thuộc về hoàng tử, công chúa tiêu chuẩn phân phối. Lần này, hắn đối với tần d ị t h â n phận cuối cùng một tia lo lắng cũng bỏ đi. người nào không biết, hoàng thất vì lôi kéo tần gia, không chỉ phong tần gia chi chủ vì là tần vương, càng là phái gia bị được sủng á i yêu cầu công chúa đi thông gia. c á c h này phượng vĩ bảo giới chỉ sợ chính là hoàng thất dân tặng chân bảo một trong làm phiền thế t ử đ i ệ n hạ chờ một chút tên mập quản sự không dám chậm chế chút nào vội vã tiếp nhận phượng vĩ bảo giới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói mời ngày trước tiên ở đây dùng trà muộn nhất một phút ta tứ hải lâu bên trong có chuyên môn dám bảo đại sư sẽ đến tính toán ra đám này bảo khí tổng giá trị tần dịp gật gù ở một bên ngồi xuống mở miệng nói nhanh lên đi vâng tên mập quản sự thi lễ một cái liền khom người lui ra nhã gian đ ó n g cửa lại ta m á ơi mới vừa vừa rời đi nhã gian hắn nhất thời mưng lồng ngực cảm giác trái tim ầm ầm nhảy lên tần vương phủ thế t ử Tần gia thiếu chủ tần d ị ệ p vì này, nhưng là danh c h ấ n đại tấn, ở vào đỉnh chân chính đại nhân vật, liền ngay cả hoàng thất thái tử, cũng còn lâu mới có được thân phận của hắn cao quý, địa vị cao thượng. Dù sao, thái tử chỉ là hoàng đế người thừa kế, chết rồi là có thể đổi một cái. Hoàng thất chưa bao giờ thiếu hoàng tử, mà tần d ị ệ p hơi lớn một điểm thế lực, đều rõ ràng Hắn mới là bây giờ tần gia hạt nhân, chống trời t r ù cột, hậu trường chủ đạo người, quyền lực to lớn nhất người, thật muốn so ra, đại tấn thái tử chỉ có thể cho Hắn sách d à y này nhưng là chân chính đại lão a, lại để ta cho va vào, trong lòng Hắn rất là kích động, nếu như tần dịch, trực tiếp cho thấy thân phận, quang minh chính đại giá lâm tứ hải lâu, ý t ư n bản không thể đến phiên hắn đứng ra tiếp đón địa vị của hắn dù sao vẫn là thấp chút mà lúc này hắn nếu có thể ở tần dịch trước mặt hốn cái quen mặt ở trong lầu địa vị lập tức liền có thể không giống nhau tin tức này đến lập tức báo lên tên m ậ t quản sự vội vã rời đi ngoại trừ muốn lên báo tần vương phủ thế tử giá lâm tin tức Đám này bảo khí cũng phải tìm người hạch toán giá trị. Tứ hải lâu, tầng thứ chín, cao nhất trên r ồ n g rãi trên sân thượng, có hai người chính đang chấp tử đánh cờ. một người là thân mang thanh bảo ông lão, hắn dâu tóc hoa râm, tay áo lớn phiêu phiêu, tay cầm cờ trắng, đang trầm tư, tên còn lại, nhưng là một bộ quần trắng thiếu nữ, tóc đen xóa ra ở sau gáy. tay cầm cờ đen, lười b i ế n tùy ý, mà lúc này, chợt có một cái áo đen quản sự, leo lên sân thượng, hướng về cái kia thanh b à o ông lão cung kính hành lễ, miệng nói, lâu chủ, tần vương phủ thế tử, mới vừa tới đến trong tòa nhà, áo đen quản sự lời nói, đánh g ã y thanh b à o ông lão trầm tư, hắn hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, vân châu tần vương phủ thế tử, tần diệp, đúng, áo đen quản sự gật gù, mở miệng nói, hắn một thân một mình mà đến, vẫn chưa trực tiếp biểu lộ thân phận, cũng muốn bán một nhóm lớn bảo khí, vẫn là phía dưới kim quản sự cơ linh, từ hắn muốn bán bảo khí bên trong, suy đoán ra thân phận của hắn, thật không, thanh bảo ông lão hơi ngưng lông mày, Sắc mặt mang tới một tia trịnh trọng. n g ư ờ i đi xuống trước đi. để người phía dưới chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. người này thân phận địa vị không phải chuyện nhỏ. lưu lại ta liền xuống tự mình nghinh tiếp. vâng, áo đen quản sự lần thứ hai cung kính thi lễ. liền đi xuống lầu. từ đầu đến cuối. hắn tựa hồ cũng không có phát hiện. thanh b à o ông lão đối diện quần trắng thiếu nữ. phảng phất dưới cái nhìn của hắn. tầng cao nhất chỉ có thanh b à o ông lão một người tần vương phủ thế tử tần d ị quần trắng thiếu nữ tiện tay h ạ cờ hiếu kỳ hỏi một câu người này ở đại tấn bên trong rất nổi danh nho nhỏ một cái thế tử càng còn muốn hồng lão ngươi tự mình đi nghinh tiếp hắn thanh b à o ông lão lắc đầu một cái miệng nói nay tần vương phủ thế tử tần d ị thật không đơn giản có người nói đã từng là trời sinh tuyệt mại phế nhân nhưng ở gần nhất nhưng là một bước lên trời hắn bối cảnh thần bí tựa hồ đánh vỡ trời sinh tuyệt mại ràng buộc lột xác thành tuyệt đại thiên tài một tay đem nho nhỏ vân châu tần ra đẩy tới đại tấn môn phiệt vị trí là cái nhân vật cực kỳ l ợ i hại thật không quần trắng thiếu nữ chừng mắt nhìn c ư ờ i nói, không nghĩ đến nho nhỏ tấn quốc bên trong, dĩ nhiên cũng có bực này thanh niên tuấn kiệt, như vậy phong thái, hoàn toàn không thua đại c à n đại tin nhân kiệt, nói nói như vậy, nhưng nàng trong lời nói, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu coi trọng, có vẻ nhẹ như mây gió, chỉ vì loại này tương tự thiên kiêu, nàng thấy quá nhiều, chỉ là t ầ n vương phủ thế t ử đối với tam tiểu thư mà nói nhưng là không tính là gì tam tiểu thư năm nay mới một ư ơ i sáu tuổi cũng đ ắ t là võ hoàng tu vi càng leo lên mặt hải cầu long b ả n g ở đâu là cái kia nho nhỏ tần dịch có thể so với thanh b à o ông lão cung chính mở miệng nói trong lòng hắn rất rõ ràng đừng xem tần dịch ở đại tấn oai phong lấm liệt trên thực tế đặt ở đại càn loại này siêu cấp đế quốc bên trong liền không tính là gì chí ít đại càn đế quốc bên trong có leo lên mặt hải cầu long bảng siêu cấp thiên kiêu ma tần dị nhưng căn bản không có tư cách như vậy chỉ là cường long không ép địa đầu xà ta còn muốn chủ trì đại tấn phân lâu cũng không tốt đắc tội này đám nhân vật nói hắn trong ánh mắt lộ ra một tia tìm kiếm tâm ý, tam tiểu thư không xa mười triệu dặm, tới đây hẻo lánh tây bắc nơi, chính là chuyện gì, nói xong, hắn tựa hồ ý thức được không thích hợp, hơi biến sắc mặt, nói bổ sung, kính xin tam tiểu thư thứ tội, là lão hủ nói nhầm, cũng không phải là có ý định tìm hiểu, không sao, quần trắng thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng nói, ta làm việc, từ trước đến giờ quang minh chính đại mà chuyện này cũng không có gì hay ẩ n giấu ta tới nơi này chính là truy tìm năm ngàn năm trước ngã xuống ở đây bạch cốt tôn giả đồng phủ bạch cốt tôn giả thanh b à o ông lão rộng mở biến sắc trong lòng chấn động kịch liệt trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng sau một lúc lâu hắn mới đè xuống trong lòng rung động châm trước nói Nếu là có yêu cầu, tam tiểu thư chỉ cần ra lệnh một tiếng, tây b ắ c các nước mấy chục t ò a tứ hải lâu, tất đem hết toàn lực, mặc cho điều khiển, quần trắng thiếu nữ k h ẽ lắc đầu, mở miệng nói, tạm thời còn chưa dùng, việc này không thích hợp g i ố n g c h ố n g khô c h i ê n ta có ta biện pháp của chính mình, được, thanh b à o ông lão gật gù, lúc này đứng dậy, c ú i người hành lễ, Tam tiểu thư, lão hủ còn muốn đi nghinh tiếp cái kia tần vương phủ thế tử. Liền cáo lui trước, hắn căn bản không để để quần trắng thiếu nữ cùng đi lời nói. đối phương thân phận c ỡ nào, đó là chân chính cao cao tại thượng. Phượng hoàng thanh loan giống như nhân vật. Há sẽ quan tâm một c á c h đại tấn tiểu tiểu tần thay đổi. U, V, G, W, W, M. Quần trắng thiếu nữ mí mắt rủ xuống. nhàn nhạt nói, hồng lão tự đi thôi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi hai rào nước đố đổ vách tứ hải lâu, một phút sau khi, lầu hai nhã gian, thế t ử điện hạ, một người có mái tóc thư thớt, đầy mặt nếp nhăn ông lão, quay về tần d ị đầy mặt vẻ cung chính, mở miệng nói, n à y năm mươi l ă m kiện nhất phẩm bảo khí, cộng đỉnh giá một trăm chín trăm sáu mươi viên linh tinh mười cái nhị phẩm bảo khí cộng đỉnh giá hai trăm hai trăm chín mươi năm viên linh tinh phượng vĩ bảo giới đỉnh giá một trăm một trăm năm mươi viên linh tinh tính toán chính là năm trăm bốn trăm linh năm viên linh tinh tần dịch nghe vậy trên mặt hiện ra một nụ cười cái giá này so với hắn tính toán còn nhiều hơn không ít bình thường nhất phẩm bảo khí, giá cả ở ba mươi, bốn mươi linh tinh khoảng chừng, trái phải, ít có vượt qua năm mươi linh tinh, tuy rằng hắn ở hệ thống bên trong hối đoái nhất phẩm bảo khí, tỉ như âm dương nhị khí điên đảo hổ lô, ngũ hành hỗn nguyên chu linh kiếm, giá cả đều ở tám mươi điểm khoảng chừng, trái phải, có thể hệ thống xuất phẩm bảo khí, đ ó là cung cấp bên trong c ự c phẩm nhất tự nhiên không thể đem ra làm tiêu chuẩn nhị phẩm bảo khí thì lại muốn quý nhiều lắm nhưng cũng là ở hai ba trăm linh tinh mà tam phẩm bảo khí càng quý hơn dù sao liền ngay cả giá trị tiếp cận tam phẩm bảo khí nhất phẩm không gian bảo khí đều muốn lên ngàn linh tinh này tứ hải lâu giá cả cũng rất công đạo, hoàn toàn là dựa theo bán ra giá cả cho ta hạch toán, tần diệt ý niệm trong lòng lấp lóe, bán bảo khí, cùng thu mua bảo khí, đương nhiên không thể là một giá cả, chỉ có thể càng thấp hơn, n à y tứ hải lâu, nhưng hoàn toàn không có é p giá, n à y rõ ràng là đang lấy lòng hắn, làm một cái thuận nước s o n g thuyền, ta không có gì nghị, liền như thế được rồi tần dịp k h ẽ gật đầu mở miệng nói được rồi một bên tên mập quản sự liền vội vàng tiến lên một bước từ trong tay áo lấy ra năm tấm chỉnh tề tấm thẻ màu trắng tấm thẻ màu trắng toàn thân lói thâm t h u y ánh sáng phàng phất thủy tinh x e n đúc ống ánh long lanh khắc gió con đường thần bí hoa văn thế t ử điện hạ đây là ta tứ hải lâu thông dụng tinh thể, nhìn tần dịch ánh mắt nghi hoạt, tên mập quản sự chủ động giải thích, một tấm màu trắng tinh thể, liền đại biểu một ngàn linh tinh, bất cứ lúc nào có thể ở ta tứ hải lâu lấy ra, tinh thể, có thể ở bất kỳ một t ò a tứ hải lâu phân trong t ò a nhà tiêu phí, dù cho đại tấn ở ngoài, cũng có thể thông hành, nói, hắn cười làm lành nói, không dối gạt điện hạ, ta tứ hải lâu danh tiếng, hưởng dự các nước, rất được tin cậy, không ít cường g i ả đều sẽ đem ta tứ hải lâu tinh thể, cho rằng khoản lớn giao dịch lưu thông phẩm, giá trị, giống như là trở ngạc linh tinh, thật không, tần dịch nhận lấy những này màu trắng tinh thể, trong mắt lộ ra một tia kinh dị, n à y tứ hải lâu thế lực, tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn khổng lồ hơn nhiều a. điện hạ. Lúc này, tên mập quản sự lại đưa tới một tấm màu tím tinh thẻ. Cung kính nói, đây là ta tứ hải thông hành thẻ khách quý. Nắm giữ thẻ này, chính là ta tứ hải lâu quý khách. tất cả tiêu phí đều có thể hưởng giảm năm phần trăm chụp. đồng thời còn có thể bất cứ lúc nào ở ta tứ hải lâu bên trong. dự chi một ngàn linh tinh hạn mức. ngoài ra, thẻ này cũng là một ít trong lầu buổi đấu giá ra trận bằng chứng. cũng không có thiếu còn lại công dụng. nói, hắn bổ sung một câu. tấm này thẻ khách quý. đã ghi chép không ít thế tử điện hạ tin tức. chỉ cần thế tử điện hạ lấy chân nguyên đem dấu ấm. liền có thể khiến nhận chủ. người bên ngoài là đoạt không đi. kính xin thế tử điện hạ nhận lấy. được. đưa tới cửa chỗ tốt, tần d ị ệ p tự nhiên không có từ chối đạo lý, xem tên mập quản sự trịnh trọng sự dáng vẻ, chỉ sợ tầm thường võ hoàng, đều không có tương tự thẻ khách quý, tấm thẻ này càng cũng là một loại đặc thù bảo khí, chân nguyên dấu ấm nhận chủ qua đi, tần d ị ệ p đánh giá vài lần trong tay màu tím tinh thẻ, mắt sáng lên, tứ hải lâu tác phẩm không nhỏ, đ i ệ n hạ, tên mật quản sự thân vung tay lên bên cạnh xuất hiện một đống linh tinh dạng người rực rỡ đây chính là còn lại bốn trăm linh năm linh tinh kính xin đ i ệ n hạ nhận lấy chờ đáp tần dịch đột nhiên mở miệng cầm trong tay năm tấm màu trắng tinh thẻ đưa cho trở lại đem này năm tấm tinh thẻ cho ta đổi thành năm ngàn linh tinh đi ta hữu dụng chuyện này tên mập quản sự ngẩn ra, lập tức liền khom người đáp, được, thế t ử điện hạ chờ một chút, tứ hải lâu hưởng dự các nước, dù cho chỉ là một tòa đại tấn phân lâu, cũng quanh năm dự trữ lượng lớn linh tinh, chỉ là năm ngàn linh tinh, tự nhiên là điều chắc chắn, tên mập quản sự cầm trong tay màu trắng tinh thẻ, vội vã rời đi, khá lắm, nhìn dáng dấp tứ hải lâu cũng thật là phú khả địch quốc tần dịch không nhìn được ý nghĩ lấp lóe nếu có thể đem nơi này đánh cướp chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phất nhanh mấy vạn mười mấy vạn nạp tiền điểm đều có thể có nhưng hắn rất nhanh sẽ bỏ đi ý niệm này tứ hải lâu có thể đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy sau lưng không có chỗ dựa cường giả siêu cấp tòa c h ấ n là không thể đắc tội tứ hải lâu tuyệt đối so với đắc tội hoàng thất thiên huyền kiếm tung khủng bố hơn gấp trăm lần hắn bây giờ còn không trêu chọc nổi như vậy siêu cấp thế lực chỉ c h ú t lát sau tên mập quản sự bước nhanh chạy tới đưa tới một chiếc không gian giới chỉ vẻ mặt cung kính thế t ử điện hạ trong này tổng t ổ n g có năm trăm bốn trăm linh năm viên linh tinh xin mời thế t ử điện hạ trang h i ệ m được tần dịch độ vào chân nguyên dấu ấm dụng ý niệm kiểm tra một p h e n xác nhận không có sai sót sau liền đem sở hữu linh tinh chuyển đến chính mình trong không gian giới chỉ lập tức hắn tản đi chân nguyên dấu ấm đem nhẫn không gian trả lại tên m ậ t quản sự rất tốt lần này vào sổ năm bốn trăm linh năm nạp tiền điểm trong lòng hắn khá là thỏa mãn cùng vui sướng nếu giao dịch đã hoàn thành ta liền không dừng lại lâu nói tần d ị c h đứng dậy liền muốn rời khỏi một bên tên mập quản sự luôn mồm nói ta cho thế t ử điện hạ dẫn đường điện hạ xin mời tứ hải lâu lâu một đại sảnh a o a o a o liên tiếp đại sảnh hậu đường bên trong Đột nhiên nối đuôi nhau mà x a hơn mười vị thanh y tì nữ, gã sai vặt, mỗi người hành động già dặn, vẻ mặt câu nệ, khách mời kính xin nhường một chút, vị khách nhân này, phiền phức n g à i thoáng rời bước hắn nơi, ở rất nhiều thanh y tì nữ, gã sai vặt khách khí trong thanh âm, toàn bộ rộng rãi lầu một chính giữa đại sành, cấp t ố c để chống một đám lớn khu vực, tì nữ, gã sai vặt, phân loại hai bên, thái độ cung k í n h rất nhiều khách mời, nhưng là phối hợp lui qua một bên, hiếu kỳ nhìn tình cảnh này, đây là có khách quý tới cửa dấu hiệu a, sẽ là ai, lớn như vậy phô trương, chẳng lẽ là hoàng thất một vị hoàng tử, hoặc là một vị môn p h i ệ t đại thiếu gia, nói không chắc, sẽ là tam đại thượng t ô n g đ ệ tử chân truyền đây, đ ệ tử chân truyền, nào có thứ địa vị này, sao có thể lao động tứ hải lâu bày ra loại chiến trận này, đổi thành thái thượng trưởng lão còn tạm được, đông đảo nhị luận trong thanh âm, cái kia thiếu niên áo lam cùng muội muội, hồ vệ, cũng lẫn trong đám người, cùng người chung quanh nhị luận bắt chuyện, cho tới lúc trước cái kia nói muốn bán bảo khí nhà quê, sớm đã bị hắn quên ở sau gáy, dù sao, đều qua một phút, còn không hạ xuống, quá nửa là bị tại chỗ vạch trần, ảo não từ tứ hải lâu hậu môn rời đi, cho tới còn lại nghĩ xem trò vui khách mời, ý nghĩ cũng gần giống như hắn, to lớn kinh thành, chưa bao giờ thiếu loại này gây ra chuyện cười vai hề, không biết, đến sẽ là vị nào quý nhân, thiếu niên áo lam ánh mắt lấp lóe, trong lòng có tính toán, ta chính là đường đường linh hầu thế tử, nói không chắc có thể có cơ hội tập hợp đi đến cùng bắt chuyện hai câu phàn một chút quan hệ đây chính vào lúc này thanh bảo ông lão đem người mà ra phía sau theo bốn vị áo đen q u ả n sự chư vị hắn hướng về phía bốn phía chắp tay thi lễ cất cao giọng nói hôm nay ta tứ hải lâu có khách quý tới cửa cần long trọng nghênh tiếp thất lễ địa phương, kính xin các vị bao dung, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi ba thiên hạ người nào không biết quân, thanh b à o ông lão tiếng nói hạ xuống, bốn phía tiếng bàn luận, nhất thời càng nhiệt liệt một chút, quả thật là có khách quý giá lâm, cái này phô trương là thật sự lớn, ta vẫn là lần thứ hai nhìn thấy loại này phô trương, mà lần trước nhưng là thái tử đích thân tới khá lắm xem ra thật là có đỉnh cấp đại nhân vật đến rồi rất nhiều tiếng nghĩ luận bên trong có một vị người đàn ông trung niên thân mang hoa phục tựa hồ địa vị bất phàm nhận thức thanh b à o ông lão lúc này cao giọng nói hồng lâu chủ nói giỡn tứ hải lâu muốn n g i n h tiếp quý khách chúng ta còn dám chiếm địa phương hay sao lời vừa nói ra c h u vi nhất thời cười vang lên, thanh b à o ông lão khẽ mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ chư vị khách nhân thông cảm, nói xong, hắn liền x o a y người nhìn về phía lầu hai cửa thang gác, kiên trì bắt đầu chờ đợi, phía sau hắn bốn vị áo đen chấp sự, thì lại ở một bên thúc thủ mà đứng, sắc mặt kính cần, không nói một lời, nhìn thấy hình ảnh này, ở đây rất nhiều khách mời, không không hưng phấn, hiếu kỳ, nhìn trầm trầm cửa thang gác, có thể để tứ hải lâu, bày ra này tấm trận chiến lớn, đại tấn phân lâu lâu chủ đều tự mình đón lấy, đến tột cùng là vị đại nhân vật nào, rất nhanh, đáp án liền công bố, bạch bạch bạch, tiếng bước chân từ lầu hai trên thang lầu truyền đến, mọi người nín hơi ngưng thần, chừng lớn hai mắt, Muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào, là vị nào quý nhân, một đôi màu trắng vân văn cẩm h o a trước tiên ánh vào mọi người tại đây trong mắt, một bộ b ạ c h ít tần d ị chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thong dong, từ trên thang lầu cất bước mà xuống, thân mang kim ý tên mập quản sự, cười theo cùng sau lưng hắn, một bộ cung kính vô cùng dáng vẻ, dĩ nhiên là hắn, t i ế u niên áo lam, nhìn thấy tần dịch đầu tiên nhìn, nhất thời khó có thể tin tưởng trợn to hai mắt, trong đầu nổ vang không ngừng, là hắn, làm sao có khả năng là hắn, hắn cảm giác thấy hơi hoang đường tuyệt luôn, không phải một cái, mới vừa đến kinh thành, liền cơ quan tạo vật đều chưa từng thấy, ngạc nhiên nhà quê sao, thậm chí, c ò n nói khoác không biết n g ư ỡ n g nói muốn bán mấy chục món bảo khí nhưng đều bị bọn họ hoài nghi là nắm bách luyện ngăn luyện thần binh đến giả mạo bảo khí làm sao lắc mình biến hóa liền thành tứ hải lâu lâu chủ đều muốn đích thân cung nghênh quý khách chuyện này chuyện này hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn tình cảnh này ngoài ra trong đám người còn có tốt hơn một chút khách mời, nữ có nam có, đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, bọn họ không phải người khác, chính là trước, vây xem tần d ị c h cùng thanh y t ì nữ trò chuyện, chuẩn bị chế xếu đám người kia, nhưng không lâu sau đó, bọn họ tính toán tần d ị c h đã sớm ảo não rời đi tứ hải lâu, liền cũng là từng người tản ra, ai cũng không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng ai ngờ đến tần d ị ệ t thân phận chân chính dĩ nhiên kinh người như vậy liền đại tấn đ ệ nhất tứ hải lâu đều muốn long trọng nghênh tiếp hắn đến tột cùng là ai thiếu niên áo lam nhìn tròng trọc vào đạo kia một bộ b ạ c h y bóng người không riêng là hắn hầu như ở đây tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng nhảy ra cái nghi vấn này. Ha ha ha. Lúc này, cái kia thanh bảo ông lão cười dài một tiếng, chủ động hướng về tần diệt tiến lên nghênh tiếp, chắp tay t i lễ. thế tử miền hà, đại giá quang lâm ta tứ hải lâu, thực sự là khiến bổn lâu rồng đến nhà tôm a. lão gù tứ hải lâu đại tấn phân lâu lâu chủ, hồng thiên nguyên, xuất lính trong lầu trên dưới, Cung nghinh thế tử điện h ạ hắn tiếng nói vừa ra, phía sau bốn vị áo đen chấp sự, thậm chí rất nhiều thanh y tì nữ, gã sai vặt, liền đều là cùng nhau quay về tần d ị c h khon mình hành lễ, cùng kêu lên, cung nghinh thế tử điện h ạ uvk q u q u m tần d ị c h mí mắt vi liếm, nhàn nhạt nói, hồng lâu chủ quá khách khí, chư vị miễn lễ đi, c á c h này hồng thiên nguyên, rõ ràng là một vị võ hoàng cường giả, hơn nữa sức chiến đấu không thể khiêng thường, còn xa đang tầm thường võ hoàng bên trên, tần d ị c h dựa vào trực giác, tính toán thật muốn đồng thủ, hắn chỉ sợ thu thập không được người này, hồng thiên nguyên nhiệt tình nói, nơi nào nơi nào, thế t ử đ i ệ n hạ không xa mười vạn dặm, từ vân châu mà đến, đến ta tứ hải lâu làm ăn, là cho ta tứ hải lâu mặt mũi ta chờ không thể ngay lập tức nhận ra điện hạ mới là hắn còn chưa có nói xong bốn phía đã ồ lên một mảnh sôi sùng sục vừa nãy mọi người còn đang nghi ngờ này đến tột cùng là hoàng thất ở ngoài mấy đại môn việt bên trong c á c h nào một nhà người thừa kế ai ngờ đến hồng thiên nguyên quay đầu liền làm rõ không xa mười vạn dặm, từ vân châu mà đến, vân châu bên trong, có thể được xưng là là thế tử điện hà, nhưng là chỉ có như vậy một vị, b â y giờ tần gia chủ cột, đại tấn trẻ tuổi bên trong mơ hồ công nhận đề nhất cái thế thiên kiêu tần gia thiếu chủ, tần d ị ai cũng không ngờ rằng, b â y giờ, đã sớm là kinh thành nhân vật nổi tiếng, tiêu điểm hội tụ tần vương phủ thế tử, dĩ nhiên nhỏ giọng đi đến kinh thành dĩ nhiên là tần vương phủ thế t ử điện hạ trời ơi hắn là lúc nào đến kinh thành nửa điểm tiếng gió đều không có ta dĩ nhiên bỏ qua cùng tần d ị c h điện hạ đến gần cơ hội lần này cả kinh thành đều muốn náo động bốn phía mọi người nhất thời kích động không thôi nhị luận sôi nổi hưng phấn trong lòng không ít sai người tiểu thư càng là sắc mặt đỏ lên liều mạng về phía trước chen nỗ lực tới gần tần d ị c h ở đây bên trong lúc trước những người c á c h chuẩn bị xem tần d ị c h chuyện cười khách mời sắc mặt khó coi hối hận hầu như hận không thể cho mình hai lòng bàn tay vậy cũng là đường đường tần vương phủ thế tử a bây giờ toàn bộ đại tấn bên trong tối làm náo động tiền đổ vô lượng cái thế thiên kiêu, bọn họ dĩ nhiên bỏ qua, thậm chí, mới vừa rồi còn ý đồ nhìn đối phương ra khấu, xong xuôi, cái kia thiếu niên áo lam, sắc mặt cũng là trắng b ệ t một mảnh, thân thể đều đang run rẩy, tần dịp, hắn dĩ nhiên chính là tần dịp, trong truyền thuyết vì kia tần gia thiếu chủ, thần bí khó lường, một tay đem tần gia chế tạo thành môn p h i ệ t thiên tài tuyệt thế mà hắn vừa nãy cười nhạo nhà quê dĩ nhiên chính là tần d ị ệ p lần này thật đúng là xong xuôi trong lòng hắn cay đắng vô cùng ở trong kinh thành trẻ tuổi thiên tài sẽ không có không nghĩ tới cùng tần d ị ệ p nhận thức trong lòng hắn cũng từng vô số lần ả à tưởng quá cùng vị này tần gia thiếu chủ quen biết kết thành bạn tốt, từ đây một bước lên trời cảnh tượng. đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, này cơ bản là cái vọng tưởng, tần gia thiếu gia chủ, tần vương phủ thế từ điện hạ, cái kia là thân phận cớ nào, đừng nói đối phương dễ dàng sẽ không tới đến kinh thành, dù cho đến rồi kinh thành, cũng căn bản không phải hắn thứ địa vị này tiểu nhân vật, có thể kết bạn có thể cùng tần gia thiếu chủ lui tới không phải hoàng tử công chúa chính là võ vương đỉnh cao thậm chí võ hoàng cấp cường giả nhưng hắn nhưng vạn vạn không nghĩ đến đối phương càng thật sự đi đến kinh thành vẫn đúng là bị hắn gặp được có thể kết quả nhưng là hắn có mắt không tròng không những không có đi đến bắt chuyện kết bạn trái lại còn trào phúng người ta một cái con kiến g i ố n g như tiểu nhân vật đi trào phúng đường đường tần ra thiếu chủ ca ca một bên khuôn mặt nhỏ êm dịu thiếu nữ nhỏ giọng nói ngày xưa ngươi đều là ì vào thân phận của chính mình khẩu trực tâm nhanh không gì kiêng k ì hiện tại rốt cuộc ngã xuống chứ trở về để cha biết hắn nhất định phải đánh cho ngươi lột một lớp ra van cầu ngươi đừng nói thiếu niên áo lam sắc mặt càng thêm trắng bịch, thân thể run đến cùng run cầm cập như thế, m u i m u i của hắn nói nửa điểm không sai, một khi trở lại bị phụ thân hắn biết được, đã từng có cùng tần g i a thiếu chủ cài đặt quan hệ cơ hội, lại bị hắn mạnh mẽ bỏ qua, còn nói lời chào phúng, đắc tội rồi đối phương, e sợ sẽ đem hắn đánh cho chết, lột một lớp ra đều là nhẹ, nói tốt một tấc cũng không rời thân hát bào hộ vệ đây. Hắn quay đầu lại, nhìn mình cái kia hàng giả hát bào hộ vệ. người sau giờ khắc này cũng là một mặt mờ mịt, đồn đại bên trong. không phải nói vị này tần g i a thiếu chủ. có một vị thân mang hát bào bên người võ hoàng hộ vệ sao. làm sao chỉ một mình hắn, độc thân đi đến kinh thành, thiếu niên áo lam trong lòng, khóc không ra nước mắt. ngươi nếu như mang tới hộ vệ, nói không chắc ta liền nhận ra cơ chứ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi bốn náo động kinh thành, hối đoái võ hoàng công pháp, tứ hải lâu lâu một trong đại s ả n h tần dịp cùng hồng thiên nguyên, còn chưa h ị p hàn huyên vài câu, tình cảnh liền hơi không khống chế được, tần dịp đ i ệ n h ạ ta là kinh thành, đ i ệ n h ạ mau nhìn nơi này, nhường một chút đừng chen chúc ta rất nhiều tuổi trẻ khách mời càng là những người s a i người tiểu thư điên rồi như thế hướng về tiến vào chen thanh y bọn sai vặt đều có chút không ngăn được toàn bộ tứ hải lâu lầu một phòng lớn loạn tung lên phiên phức tần dịch nhíu nhíu mày quyết định thật nhanh mở miệng nói hồng lâu chủ tứ hải lâu tâm ý ta nhận lấy ngày sau Ta không thể thiếu muốn cùng quý lâu, lại lần nữa hợp tác. còn hiện tại, liền trước tiên cáo từ, được, hồng thiên nguyên cũng có chút s ứ c đầu mẹ chán, thấy thế vội vã đồng ý, hắn cũng không nghĩ tới, tần d ị giá lâm kinh thành tin tức, lại sẽ khiến cho lớn như vậy gây dối, nếu như nhiều hơn nữa lưu một hồi, đợi được tin tức phát tán ra. chỉ sợ sẽ gây nên càng phạm vi lớn náo động cùng rối loạn, thế t ử điện hạ đi thong thả, u v ké quờ -qu Tần khẽ gật đầu. Lúc này nhúng dịch gật Lúc ư i nhảy lên. Hóa thành Hóa một m đảo à u xanh cầu Phi mà ra. Trong trước mắt. Trong vắt thanh vồng. đổn Trong Trong hồng. Chính là sông thẳng Phi chân cầu trước tới mà mắt. là r vắt t ờ i Chỉ mờ. ấ mất y cái chân Liền biến lớp lóe. t ở r i Đi rồi. thế tử điện hạ lại nhanh như vậy liền đi tần dịch vừa đi tình cảnh nhất thời lành l à n h hạ xuống không ít người lao ra tứ hải lâu nỗ lực đuổi theo làm sao tần dịch tốc độ nhanh bực nào còn đang tầm thường võ hoàng bên trên chờ bọn hắn lao ra liền tần dịch đổn quang cái bóng đều không nhìn thấy ai điện hạ đi được thật là nhanh không ít người quy đầu ùa rũ rất thù hận chính mình không thể nắm chắc cơ hội cùng với leo lên một chút quan hệ bây giờ tần d ị là cỡ nào địa vị ở đại tấn bên trong đó là công nhận cái thế thiên kiêu danh vọng so với tầm thường võ hoàng càng to lớn hơn nếu là mình mọi người có thể hơi hơi leo lên hắn một chút quan hệ không nói những thứ khác dù cho mượn dùng hắn một điểm tên tuổi liền có thể được vô cùng chỗ tốt, thậm chí liền ngay cả hậu thế, đều sẽ nhờ đ ó được l ợ i nhưng hiện tại, bọn họ nhưng triệt để cùng tần dịch bỏ qua, mà chờ tần dịch giá lâm kinh thành tin tức, chính thức truyền ra. vậy còn có bọn họ những người này cơ hội, không được, ta đến nhanh đi về, đem tin tức này thông báo cho phụ thân, không sai, tin tức này quá trọng đại. Muốn ngay lập tức đưa về gia tộc, đi, về nhà, không ít người tại chỗ liền t ả n ra, vội vội vàng vàng chạy về, mà nương theo những người này rời đi, vân châu tần vương phủ thế tử, tần gia thiếu chủ tần d ị giá lâm kinh thành tin tức, nhất thời cổ như gió ca, hơi o, a cơ, hơi tán ra đi, cả kinh thành đều náo động, vô sớ người bôn ba cho biết, kịch liệt nghị luận, cũng không ít người đổ đầy kinh chung quanh chạy truy tìm vị này tần diệt điện hạ tam tích tần gia giá lâm kinh thành mặc dù có thể gây nên náo động ngoại trừ rất nhiều người muốn cùng bấu víu quan hệ c h ấ p nối càng nhiều vẫn là một loại đối với hắn hiếu kỳ dù sao một cái cách, cách xa ở mười vạn dặm ở ngoài vân châu đột nhiên quật khởi c á c h thế thiên kiêu trên người còn tràn ngập sắc thái thần bí, bối cảnh khó lường, mà càng là thần bí, dân chúng não bù liền càng nhiều, liền sẽ càng ngày càng quan tâm, càng ngày càng hiếu kỳ, cũng chính là loại này quan tâm, hiếu kỳ, hơn nữa tần d ị c h cái kia truyền kỳ bình thường sự tích, mới gây nên trước, ở trong kinh thành tranh nhau mô phỏng theo hắc bào hộ về thủy triều, bây giờ, chính chủ rốt cuộc đến rồi, kinh thành tiêu điểm, như thế nào gặp không tụ tập đến tần dịch trên người, thực sự là phiền phức, tần dịch điều động màu xanh cầu vồng, phi đ ồ n ở kinh thành bầu trời, k h ẽ nhíu mày, hắn đúng là không ngờ rằng, chính mình ở kinh thành, lại nổi danh như vậy, có thể gợi ra náo động cùng rối loạn, lòng người dò xét muốn, cũng thật là phức tạp. Tần d ị c h suy nghĩ một chút từ trong không gian giới chỉ lấy r a đ ỉ n h đầu màu xanh đấu bồng đội ở trên đầu sau đó hắn tìm nơi phồn hoa đoạn đường hạ xuống ở một cái khách sạn bên trong mở ra một gian phòng hào hạng trong phòng tần d ị c h khoanh chân ngồi ở trong tính thất ý niệm thăm dò vào trong không gian giới chỉ hệ thống Ta muốn hiến tế trong không gian giới chỉ sở hữu linh tinh. Hối đoái thành nạp tiền điểm, k h e n hệ thống lanh lành âm thanh. trước sau như một trong nháy mắt đáp lại. Hối đoái đã hoàn thành. Ký chủ thu được tổng cộng năm.400 năm điểm nạp tiền điểm. tần d ị ệ t nạp tiền điểm ngạc trống. bản thân còn sót lại ba.670 điểm. này một làn sóng hối đoái sau. ngạc trống trong nháy mắt quét mới đến chín trăm bảy mươi năm điểm đáng tiếc còn kém mấy trăm nạp tiền điểm tần dịch trong lòng có chút tiếc h ậ n hắn ít nhất phải lưu ra bốn trăm đến sáu trăm n nạp tiền điểm đây là bảo mệnh lá bài tẩy không có thể sử dụng còn lại muốn hối đoái vũ nổi tung hoàng thiên thêm võ hoàng tu vi còn kém một chút hệ thống hắn hơi suy nghĩ một chút Lúc này liền mở miệng nói, ta muốn hối đoái vũ nội tung hoàng thiên, bất luận làm sao, trước đem võ hoàng công pháp đoạt tới tay lại nói, nếu là mặt sau được linh tinh, chân bảo, bù đắp điểm ấy sai biệt, hắn trong nháy mắt liền có thể đột phá đến võ hoàng, k h e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái công pháp đã truyền đạt, hệ thống tiếng nhắc nhở mới vừa hạ xuống, một luồng khổng lồ giống như thủy triều tin tức mãnh liệt mà đến tràn vào tần d ị c h trong đầu a tần d ị c h rên lên một tiếng đầy đủ bỏ ra nửa khắc đồng hồ mới rốt cuộc đem vũ nội tung hoàng thiên lính ngộ hiểu rõ hoàn toàn tiêu hóa vũ nội tung hoàng thiên võ hoàng cấp trí cường công pháp lên cấp võ hoàng sau tiêu g a o chân nguyên bên trong liền gặp một cách tự nhiên sinh ra một loại, tung hoành vô địch hàm ý, thân pháp tiêu giao du càng là đại đại tăng mạnh. ngoài ra, còn ngoài ngạc thu được một đạo trời sinh thần thông thiên địa tung hoành pháp, n à y thần thông, chính là tính chất công kích trí cường tuyệt học, ngưng tụ toàn thân tiêu giao chân nguyên, hóa thành không nhìn phòng ngự, không nhìn chân nguyên một đòn, uy năng chi lớn lao, vượt xa c u n g cấp võ giả tưởng tượng, vũ nổi tiêu giao thiên, là nghiêng về thân pháp, bỏ chạy, bảo mệnh phương diện, mà vũ nổi tung hoành thiên, liền bắt đầu liên quan đến mạnh mẽ công c h pháp môn, mà tiêu giao chân nguyên, có tung hoành vô địch tâm ý bao hàm gia trì, bản thân đấu chiến khả năng cũng sẽ cực kỳ tăng mạnh, dù sao, muốn tung hoành thiên hạ, tự nhiên cần cường tuyệt thực lực, so với tiêu giao tự tại, không bị ràng buộc yêu cầu muốn cao hơn nhiều, rất tốt, từng bước từng bước đến, chờ ta thành tựu võ hoàng sau khi thiên tử long quyền võ hoàng bản ư ớ c đa te, cũng phải nhanh một chút đoạt tới tay, tần d ị ệ t trong đầu, ý nghĩ c h u y ể n động, thiên địa tung hoành pháp là sát chiêu, tuyệt chiêu, không thể thành tựu thường quy thủ đoạn vận dụng, mà thiên tử long quyền ở võ vương cảnh vãng lai vô địch nhưng đặt ở võ hoàng cảnh uy lực thì có chút không đủ ngược lại là trước hắn hối đoái nam minh ly hỏa thần uy chiến giáp vốn là võ hoàng cảnh hộ thể thần thông có thể tiếp tục dùng mà đơn thuần một đạo thần thông so với công pháp muốn tiện nghi rất nhiều vì lẽ đó tần dịch cũng nghĩ tới Đơn độc hối đoái một đạo võ hoàng cảnh thảo phạt thần thông, làm sao, tiện nghi uy lực bình thường, uy lực khủng bố tuyệt luôn, thậm chí so với cùng cấp công pháp còn quý. xem ra, hối đoái sự tình, chỉ có thể tạm có một kết thúc, tiếp đó, nên là tiếp xúc hoàng thất, đi lấy đến những người vốn nên thuộc về ta t ầ n g i a đồ vật, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi năm minh tông hoàng đế cho mời tần d ị ệ c ánh mắt hơi lói lên hắn không có chủ động tìm tới hoàng thất dự định kinh thành là hoàng thất địa bàn kinh doanh nhiều năm thâm căn cố đế hắn che giấu thân phận đi tới nơi này vừa bắt đầu hay là giấu g i ế m được hoàng thất có thể hiện tại nếu thân phận bại lộ liền tất nhiên sẽ bị hoàng thất biết được vấn đề là Hoàng thất cần phải bao lâu, mới có thể ở tám trăm dặm kinh thành, hơn vạn vạn trong bể người, tìm tới hắn đây. Nay ngược lại là một cái, mượn cơ hội thăm dò Hoàng thất lực trưởng khống cơ hội tốt, như trong vòng một ngày, có thể tìm tới ta. cái kia Hoàng thất chính là thủ đoạn thông thiên. trong vòng ba ngày, đúng quy đúng c ủ không sai cũng không công, ba ngày đến trong vòng bảy ngày, giải thích hoàng thất đã nhỏ yếu, dấu hiệu thất bại bên trong hiện ra, cho tới sau bảy ngày còn không tìm được, khả năng này, tần d ị c h căn bản liền không nghĩ tới, nếu như ở kinh thành, cái này hoàng thất kinh doanh ba ngàn năm đại bản doanh bên trong, nhưng là loại này tổ chức lực cùng hiệu suất, hoàng thất đã sớm xong đời, không phải là bị thiên huyền kiếm tôn diệt, chính là bị mấy đại môn phiệt triệt để không tưởng trên thực tế v ẹ n v ẹ n ở hắn tùy cơ chọn khách sạn này vào ở sáng sớm ngày thứ hai người của hoàng thất liền đến â m â m ầm tần dịch vị trí phòng hảo hạng môn bị người gó vang tính thất bên trong tần dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra lập tức một đảo trầm thấp dày nặng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến Cấm về quân phó thống lĩnh, chu hải, mang theo minh tông bệ hạ khẩu dụ mà đến, yêu tần vương thế t ử đ i ệ n hạ, tiến cung gặp vua, tần d ị ệ t nghe vậy, hơi nhích k h ó e môi lên lên, khá lắm, hoàng thất còn thật là lời hại, hắn đến kinh thành tin tức, giờ khắc này chỉ sợ hơn một nửa cái kinh thành đều biết, muốn phải tìm hắn tâm tích, đâu chỉ mấy vạn người, Loại này loạn tung lên cuộc diện bên trong, muốn tìm được che giấu thân phận Hắn, độ khó có thể so với mò kim đáy biển, nhưng Hoàng thất vẫn cứ có thể tinh chuẩn mà nhanh chóng, khóa chặt vị trí của Hắn, gặp là thủ đoạn gì, dựa vào mật thám bí điệp, hệ thống tình báo, hoặc là một số suy tính bí thuật, vẫn là những khác, tần d ị c h trong lòng nghĩ như vậy, động tác nhưng không chậm, Hắn chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo, cất bước đến cửa phòng địa phương, cọt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng một vị người m ặ t màu vàng giáp trụ, sắc mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên. Chu hải nhìn thấy thế t ử điện h ạ cấm về quân phó thống lính Chu hải, đúng mực hướng về tần diệp ôm quyền thi lễ, chu thống lính có lễ, tần diệp đáp lễ lại, dung lên ốm tay áo thong s o n g nói nếu bề h ạ kêu gọi ta tự nhiên sẽ không cử tuyệt chu thống lĩnh xin mời chu hải gật gù âm thanh sâu dày điện h ạ xin mời đi theo ta hai người một trước một sau đi qua hành lang đi xuống thang lầu bái kiến điện h ạ phía dưới rất nhiều hoàng thất thái giám lễ quan Hoàng thất cấm vệ, đồng loạt hướng về tần d ị c h khom mình hành lễ, nguyên b ả n rất nhiều khách mời, trường quỹ, hầu bàn, đều bị chạy tới một bên, trợn mắt ngoát mồm nhìn tình cảnh này, đ i ệ n hạ, xin mời ngồi, chu hải chỉ tay một cái, rõ ràng là dừng lại ở khách sạn ở ngoài, một chiếc màu vàng ấm, điêu khắc long văn phượng trương cơ quan xe ngựa, khởi động xe ngựa, chính là bốn con t ử ngưu t ử mã, kim loại chế tạo cơ quan quái thú, miệng mũi bên trong phun ra l a m quang, không cần, tần d ị c t vung vung tay, miệng nói, chu thống lĩnh, người ta trực tiếp phi đồn liền được rồi, tiết kiệm chút thời gian, thả vào ngày thường, hắn đối với cơ quan tạo vật rất là tò mò, nhất định sẽ đi lên xem một chút, nhưng hiện tại, Hắn không có thời gian. Liền chẳng muốn cưới cơ quan tạo vật. kinh thành quá to lớn. dù cho cơ quan tạo vật nhanh hơn nữa, thì lại làm sao nhanh quá trực tiếp bay ở trên trời đổn. chuyện này, đối mặt tần d ị c h yêu cầu. ở đây thái giám, lễ quan đều là hai mặt nhìn nhau. chu hải vi hơi run một hồi. liền đồng ý nói, được, điện h ạ mời đi theo ta. hai người một trước một sau. Lúc này liền muốn rời khỏi khách sạn đại s ả n h đ i ệ n hạ c h ầ m đáp. Lúc này, một cái lão thái giám tựa hồ là sốt ruột, vội vã ngăn cản hai người, luôn mồm nói, chu thống lính, này không hợp lễ pháp quy của a. hơn nữa trong hoàng cung là cấm chế phi đồn, ngươi làm sao có thể mang người, đùng, chu hải mặt không hề cảm xúc. mạnh mẽ một cái lòng bàn tay phiến ở lại n h ả y lão thái giám trên mặt đem hắn phiến ở giữa không trung bay vài vòng tầng tầng đập xuống mặt đất hôn mê đi bốn phía rất nhiều thái giám lễ quan thấy thế nhất thời cả người run lên cầm như hến cúi đầu không dám thở mạnh một tiếng chu hải nhìn t r u n g quanh một vòng lạnh lạnh mở miệng nói điện hạ nếu đến rồi kinh thành như vậy, ý của hắn chính là lễ pháp quy củ, còn muốn ta lại nói lần thứ hai sao. ầm ầm, một hoàng một thanh, hai vệt đồn quang phi đồn ở trên vòng trời, màu vàng đồn quang bên trong, chu hải ở trước dẫn đường, trầm mặc ít lời, chu thống lĩnh, phía sau màu xanh đồn quang bên trong, tần d ị c h chủ động mở miệng, âm thanh ngưng tụ thành một cái tuyến, xuyên thấu qua tầng tầng cương phong loạn lưu, truyền vào chu hải trong tay, ta là lần thứ nhất tiến vào hoàng cung, có thể có cái gì muốn cấm k i địa phương sao, chu hải liếc hắn một cái, âm thanh trầm thấp mở miệng nói, đối với tầm thường thần tử, công hậu, hoàng cung tự nhiên lệnh cấm không ít, khắp nơi đều là kiêng k ì nhưng đối với điện hạ mà nói, chỉ cần không phải công nhiên s ỉ nhục hoàng thất chửi rủa bệ hạ cùng các đời tiên hoàng sẽ không có lệnh cấm có thể nói không người gặp đến quản thuốc điện hạ càng không người nào dám tới quản thuốc điện hạ tần d ị c h nghe vậy cười cợt chu thống lính lời nói đúng là thú vị người này nhìn như trầm mặt ít lời thành thật trung hậu kỳ thực tâm cơ giấu diêm một lời nói toát ra then chốt b â y giờ tần dịp là thân phận cớ nào địa vị hoàng thất cũng cần khách khách khí khí với hắn dù cho hạ chỉ để hắn tiến cung gặp vua cũng dùng chính là mời mà bỏ mạng khiến đại tấn bên trong ai dám mệnh lệnh hắn chỉ c h ú t lát sau điện hạ đến chu hải phó thống lính tiếng trầm mở miệng diện tích trăm dặm rộng lớn hoàng cung đã gần ngay trước mắt Đầy đủ hơn vạn cung điện, l ầ u các, miếu quán cộng đồng, còn có bốn phía màu đỏ tím mười trượng tường vây, tạo thành đại tấn hoàng cung chủ thể. Bên trong, chen lẫn rất nhiều đình đ à i nhà thủy tả, hoa viên dòng suối, nhân tạo hồ nước, rừng trúc ngói xá vân vân, tần dịp một ánh mắt, liền nhìn thấy tòa kia đại danh đỉnh đỉnh trích tinh lâu, nguy lâu cao trăm trượng, tay có thể trích tinh thần, đầy đủ cao trăm trưởng to lớn l ầ u các, ở rộng đến chu vi trăm dặm bên trong hoàng cung, đều là phần độc nhất, bắt mắt vô cùng, cảnh sắt ngược lại không tệ, tần d ị c h nhìn nhiều trích tinh lâu hai mắt, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hơi khác thường, đây cũng không phải là nhận ra được không đúng, mà là một loại bản năng cảm ứ n g cảm thấy đến không đúng lắm, Hắn vẫn chưa lơ là loại bản năng này, tiêu g i a o chân khí, tự do tự tại không bị ràng buộc, chuyên về cảm ứ n g thiên địa, có liên quan lói lên tâm huyết dâng trào năng lực, rất bình thường, liền, tần dịch không nhịn được, ở trong lòng đọc thầm một câu, hệ thống, ta muốn hối đoái trích tinh lâu tài liệu cặn kẽ, k e n hối đoái này tuyển hạng, cần tiêu hao một ngàn nạp tiền điểm, có hay không hối đoái một ngàn tần dịch bỗng nhiên trợn to hai mắt ngẩn ra lập tức hắn liền phản ứng lại sắc mặt khôi phục bình thường trong con ngươi ánh mắt thâm t h ú y không tạm không đổi đổi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương bảy mươi sáu b í c h ba hồ hội minh t r í c h tinh lâu có bí mật vẫn là bí mật rất lớn Bằng không không đến nỗi tranh đơn tình báo, liền giá trị một ngàn nạp tiền điểm, hơn nửa, liền liên quan đến trong hoàng thất, liền triệu cửa chân đều không rõ ràng trọng đại cơ mật, dù sao, hơi hơi vừa nghĩ liền biết, hoàng thất ở kinh thành, cắm dễ ba ngàn năm, nếu là không có cái gì then chốt bố trí, lá bài tẩy, mới kỳ quái, ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, là lại tích góp mấy trăm nạp tiền điểm lên cấp đến võ hoàng cái này cơ mật vẫn là lưu đến ngày sau lại hối đoái được rồi tần dịp ý niệm trong lòng chuyển động hắn toán quá hạn bây giờ cách hoàng thất được nhật nguyệt thừa thiên nhi vẫn còn không đủ hai tháng dù cho hoàng thất có mưu đồ cũng sẽ không hiện tại liền bảo phát hắn còn có thời gian thế t ử điện hạ lúc này phía trước màu vàng đồn quang bên trong, chu hải đột nhiên mở miệng nói, xin mời đi theo ta, minh tông bệ h ạ đã ở trọng hoa điện trung đ ẳ n g hậu điện h ạ đ á t lâu được, tần d ị c h lúc này tăng nhanh đồn quang, cùng chu hải một trước một sau, thâm nhập trong hoàng cung, một phút sau, lướt qua tầng tầng cung điện lầu c á c một hoàng một thanh hai vệt đồn quang, ở một tòa hùng vĩ cực điểm trước cung điện, c h ầ m rãi hạ xuống, trọng hoa điện, diện tích có tới một mẫu, cao hai mươi trượng, mái cong đấu cùng, chạm t r ổ sồng phượng, hoa mỹ bên trong không mất uy nghiêm, trang trọng, thế tử điện hạ, chu hải cung chính cúi đầu nói, bề hạ chính ở trong điện, ta liền không đi vào, thế tử điện hạ xin mời, phiền phước chu t h ố n g lính, tần d ị c h khách khí một câu, không dám, chu thống lính ôm quyền thi lễ, lúc này x o a y người, bước nhanh rời đi, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, sửa sang lại quần áo, liền thập cấp mà lên, đi vào hùng v ĩ bao la trọng hoa điện bên trong, s ô n g tới mặt, là hai mươi cây thuần kim chế tạo long cột, chống đỡ lấy khổng lồ cung điện không đỉnh, một vị thân mang long bào, đầu đội m i ệ n g lưu người đàn ông trung niên, ngồi ngay ngắn ở đại điện nơi sâu xa một vị màu vàng long y cao cao tại thượng quan sát đại điện vi thần tần d ị ệ p nhìn thấy b ề hạ tần d ị ệ p chắp tay thi lễ đúng mực mở miệng nói tần á i khanh đường xa mà đến nhất định mệt nhọc liền không cần đa lễ dày nặng thanh âm trầm bùn ở bên trong cung điện vang vọng người đến cho ngồi vừa dứt lời hai cái tiểu thái giám liền g ơ lên một vị điêu k h ắ c bàn long màu tím ghế đàn một thả ở trong điện đa tạ bệ hạ tần dịp cũng không có khách khí lúc này vững vàng ngồi xuống lúc này hắn mới rành rỗi đánh giá trước mặt vị này đại tấn minh t ô n g hoàng đế trên danh nghĩa nam bắc ba mươi bảy châu chủ nhân tuổi trẻ đây là hắn ấm tượng đầu tiên minh t ô n g hoàng đế So với hắn tưởng tượng bên trong trẻ trung hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ có ba mươi tuổi ra mặt, oai hùng tuấn lãng, chỉ cần an ổn ngồi, liền bất động như núi, khí độ uy nghiêm, rất có quốc quân phong độ, tu vi rất mạnh, so với tứ hải lâu hồng thiên nguyên, còn muốn mạnh, chí ít ở võ hoàng trung kỳ, có điều này cũng bình thường, dù sao đại tấn lập quốc ba ngàn năm, ngôi vị hoàng đế truyền thừa mười hai đời đời đời hoàng đế đều là chân chính võ đạo hoàng giả ít nói cũng có thể ngồi trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm đế vị tần ái khanh minh t ô n g hoàng đế trước tiên mở miệng cười nói lúc trước chấm không có hỏi qua ngươi ý kiến liền tùy tiện phái chín thật cùng ngươi thông ra không nghĩ đến nàng nhưng hung hăng khó bình cùng ngươi nổi lên xung đột đây là chấm sơ s ẩ y suýt nữa h ỏ n g rồi ngươi ta hai nhà tình nghĩa. ở đây chấm cho ngươi bồi c á c h không phải. nói, hắn lại thật sự đứng dậy. hướng về phía tần d ị c h thi lễ một cái. bệ hạ nói quá lời. tần d ị c h cũng thuận theo đứng dậy. đáp lễ lại. sắc mặt hờ hứng. ta cùng cửa công chúa. chỉ là tính tình không hợp. đúng là lãng phí bệ hạ có ý tốt. Tần d ị c h trong lòng rất rõ ràng. đây là hoàng thất ở hắn hướng về hắn tỏ thái độ chịu thua. ra hiệu thoái nhượng. bởi vì triệu cửa chân hướng hắn triển khai tà phượng ma trùng. lại dò xét tần gia rất nhiều cơ mật. để tần gia cùng hoàng thất hầu như không nể mặt mũi. quan hệ hòa hợp độ giảm mạnh. hoàng thất mưu đồ thời cơ chưa đến. lại t h i ê n k ỷ tần gia sau lưng vực ngoại thiên cung. đương nhiên phải thoái nhượng. có điều hắn đúng là không nghĩ tới, minh t ô n g hoàng đế lại có thể thật sự bỏ đi mặt mũi, bay thẳng đến hắn nói xin lỗi, dù sao cũng là đường đường vua của một nước, càng chủ động hướng về hắn nhận lỗi, này nếu như truyền đi, tất nhiên ồ lên một mảnh, gây nên to lớn náo động, bởi vậy cũng có thể thấy được, cái này minh t ô n g hoàng đế thành phủ quá sâu, tuyệt đối là cái khó chơi nhân vật tần ái khanh mời ngồi hai bên ngồi xuống lần nữa sau khi minh tông hoàng đế mới mở miệng nói không biết tần ái khanh lần này tới kinh thành có thể có chuyện quan trọng tự nhiên là có tần dịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nhận được bệ hạ ưu ái tứ phong cha ta tần vương tước vị ban thưởng vân châu thành tựu thành chỉ là ta nghe nói, đại tấn bên trong vẫn còn có không ít đỉnh cấp tài nguyên, chỉ có vương tước có thể tiếp xúc được, hắn trực tiếp nói rõ ý đồ đến, lần này tới chính là đến thân thiết nơi, để ta t ầ n ra trở thành môn phiệt, cho ngươi hoàng thất che ở thiên huyền kiếm tôn trước mặt, hấp dẫn hỏa lực, có thể, nhưng môn phiệt nên có chỗ tốt, nhưng như thế cũng không có thể thiếu, nguyên lai á n khanh chính là này mà tới minh tông hoàng đế tựa hồ sớm có d ữ liệu lúc này liền thong dong nói á n khanh từng nói xác thực là thật ta đại tấn địa vực r ộ n g r ộ n g vật hoa thiên bảo có rất nhiều ngoại giới khó tìm tài nguyên theo minh tông hoàng đế êm tai nói tần d ị c h mới triệt để làm rõ đại tấn bên trong đỉnh cấp tài nguyên tổng t ổ n g có bảy chỗ Lấy tam giới sơn linh tinh mỏ q u ặ n g dẫn đầu, bao hàm mười ba mẫu linh đ i ể n một tòa dung nham q u ặ n g huyền thiết, một phương sản xuất đỉnh cấp linh thảo v ô ấm cốc v â n v. â n bên trong, năm đại môn việt chiếm cứ ba chỗ, tam đại thượng tôn c ắ c chiếm một chỗ, chỉ có tam giới sơn linh tinh mỏ q u ặ n g lợi ích quá lớn, bất kỳ bên nào đều đơn độc nuốt không nổi, liền định vi, Do hai bên đều phân, bên trong phân phối, này đều linh tinh mỏ quẳng, thuộc về nhỏ nhất linh tinh mỏ quẳng, nhưng mỗi m ộ ư ơ i năm cũng có thể sản xuất đầy đủ m ộ ư ơ i vạn linh tinh, là đại tấn to lớn nhất kho báu, tam đại thượng tung, năm đại môn phiệt, các chiếm năm phần m ộ mươi, môn phiệt bên này, hoàng thất chia cắt hai phần m ộ ư ơ i còn lại ba phần m ộ ư ơ i do bốn đại môn phiệt phân phối, bình quân tính được vừa thành, một thành đều không có, có thể coi là như vậy, mỗi m ư ờ i năm cũng có sắp tới một vạn linh tinh thu vào, chẳng trách, nghe đến đó, tần diệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm thần tập trung cao độ, chẳng trách tam đại thượng tung, năm đại môn phiệt, có thể sừng sững nhiều năm không ngã, trước sau chiếm cứ bá chủ địa vị, võ vương tầng tầng lớp lớp, võ hoàng cuồn cuộn không ngừng, chỉ là linh tinh m ỏ quàng sản xuất, liền kinh người như vậy, càng khỏi nói còn lại đỉnh cấp tài nguyên, mỗi mười năm, thì có mười vạn linh tinh, chảy vào đại tấn, ba ngàn năm đến, tích lũy linh tinh, là một cái thật đáng sợ con số, mà này bút đáng sợ linh tinh mấy, bên trong gần một nửa, từ tam tông năm nhà chảy vào kinh thành, ba mươi bảy châu, hóa thành cao đẳng thông dụng tiền, còn lại hơn một nửa, thì lại đều bị ba ngàn năm đến, đại tấn các đời võ vương cường giả, hấp thu luyện hóa dùng cho tu luyện, dù sao, linh tinh bản thân, chính là có thể phụ trợ tu luyện bảo vật, tần ái khanh, minh t ô n g hoàng đế c h ậ m rãi mở miệng nói, mỗi cách mười năm, ta đại tấn mấy đại vương tước thế ra, Do ta hoàng thất đầu mối, gặp ở kinh thành ở ngoài bích ba hồ, cử hành hội minh, hội minh chi mục đích, chính là yếu q u y ế t ra đón lấy mười năm, linh tinh mỏ l ặ n g cùng còn lại ba chỗ bảo địa sản xuất tài nguyên phân phối hạn mức, môn p h i ệ t trong lúc đó, có mạnh có yếu, mạnh nhất hoàng thất, chiếm cứ nhiều nhất hạn mức, còn chiếm cứ đại nghĩa danh phận, sẽ không tham dự tranh cướp, có thể còn lại mấy đại môn phiệt, thường thường đều sẽ vì là tài nguyên tranh cướp, đánh vỡ đầu chảy máu, một mất một còn, hoàng thất cũng vui vẻ thấy thành, n à y bản thân, chính là một loại ngăn được thủ đoạn, có thể nương theo trần thiên song q u ậ t khởi, hợp tây tam đại thượng tung, cho môn phiệt một phương áp lực cực lớn, liền thúc đẩy bích ba hồ hội minh, chỉ ở hòa bình tranh cướp, đương nhiên, coi như là hòa bình tranh cướp cũng rất kịch liệt nhưng ít ra sẽ không dễ dàng người chết tần á i khanh minh tôn g hoàng đế nhìn tần dịch ý tứ sâu xa mở miệng nói lần này do ta hoàng thất tiến cử hiện tài các ngươi vân châu tần ra liền cũng có tham dự bích ba hồ Hổ hội minh tư cách nhưng có thể được bao nhiêu đồ vật nhưng liền muốn xem á i khanh thủ đoạn Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi bảy tần ra, nhất định phải lăng nhục, tần diệp đa tạ bệ hạ lòng tốt, đối mặt minh tông hoàng đế, tần diệp thong s o n g đứng dậy, chắp tay thi lễ, bích ba hồ hổ hội minh, hắn là tình thế bắt buộc, dĩ vãng, không có tư cách này liền thôi, bây giờ có vào bàn phân thịt vì cách nói thế nào cũng phải đoạt được chỗ tốt lớn nhất có điều hoàng thất tiến cử hiện tại ta t ầ n ra cũng đồng d ạ n g không có lòng tốt ta t ầ n ra quật khởi để tứ gia phân thịt biến thành năm nhà tất nhiên sẽ khiến cho còn lại tứ gia căm thù thậm chí liên thủ bắt nạt đến thời điểm ở ngoài có thiên huyền kiếm tung bên trong có môn việt căm thù còn chưa là chỉ có thể dựa vào hoàng thất ngoan ngoãn làm chó, tần diệt trong lòng sáng sủa vô cùng. đây chính là hoàng thất, trước muốn đề b ạ c tần gia, để tần gia trở thành tân môn phiệt nguyên nhân. Dù cho hiện tại, tần gia sau lưng tuôn ra có vực ngoại thiên cung chỗ dựa, nhưng hoàng thất cơ bản thủ đoạn cùng dòng suy nghĩ, cũng sẽ không biến, mượn bích ba hồ hội minh, vừa đến, thăm dò tần gia gốc gác cùng thực lực, nhìn có thể lấy ra bao nhiêu cường giả thứ hai tần gia thực lực càng mạnh càng có thể gây nên tam đại thượng tung thậm chí còn lại môn phiệt kiêng k ì đối địch cho hoàng thất hấp dẫn hỏa lực tần gia làm náo động lớn hấp dẫn trừ mới ánh mắt hoàng thất liền có thể giấu ở hậu trường an ổ n mưu tính nhưng hắn gặp sợ sao xin hỏi bệ hạ tần d ị c h cao giọng mở miệng nói lần này bích ba hồ hội minh khi nào cử hành minh t ô n g hoàng đế k h ẽ mỉm cười miệng nói nửa tháng sau bích ba hồ hội minh chia làm hai bộ phận một phần là thiên kiêu tranh chấp một phần là long môn chi đấu người trước năm đại môn việt bên trong cần các phái gia năm vị bên trong gia tộc mạnh nhất tuổi tác không được vượt qua ba mươi năm trẻ tuổi, tham gia võ đài đại chiến, người sau, cần các việt tái s u ố t một vị, trẻ trung nhất võ hoàng, tiến hành long môn đấu pháp, hai bộ phận thành tích lẫn nhau, liền có thể quyết ra cuối cùng tài nguyên hạn mức tỷ lệ phối, nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, ta xem lần này, tần ái khanh tựa hồ là một thân một mình, đi đến kinh thành, nếu là tần gia, quyết ý tham gia lần này bích ba hồ hội minh, tần á i khanh liền muốn dành thời gian, từ vân châu phái người đến kinh thành, tần dịp khẽ gật đầu, mở miệng nói, vi thần đã rõ ràng, đa tạ bệ hạ, đúng rồi, minh tông hoàng đế tựa hồ mới nghĩ đến cái gì, ung dung thong thả bổ sung một câu, năm đại gia phái r a nhất định phải là các nhà huyết mạch tộc nhân, không thể là cung phụng, khách khanh ngoài hàng người. điểm này, tần á i khanh có thể muốn rõ ràng mới là, tần d ị c h hít hít mắt, tương tự nở n ụ cười, vốn nên như vậy, đúng là để bệ hạ nhọc lòng. chỉ chốt lát sau, minh tông hoàng đế ngồi ở long y rơi vào trầm tư, bệ hạ, một cái lông mày đỏ đậm như máu, h ân xuyên áo mãng bào màu đỏ ông lão, bước nhanh đi vào điện bên trong, tam hoàng thúc, ngươi đến rồi, minh tông hoàng đế gật gù, mở miệng hỏi, cái kia tần dịch đi nơi nào, xích mi ông lão nghe vậy, nói, hắn lại tìm một cái khách sạn, che giấu thân phận ở lại, c á c h nào đều không đi, tựa hồ là đang bế quan tiềm tu như thế, bề hạ mới vừa nhìn thấy hắn, cảm thấy đến người này làm sao. Minh tông hoàng đế trầm ngâm một chút, trầm r ã i phun ra bốn chữ, sâu không lường được. x í c h Mi ông lão hơi kinh hãi, không nhìn được nói, sâu không lường được. Hắn năm nay mới mười tám tuổi à. bề hạ cái này đánh giá, có phải là quá khuyết đại một chút. ở trong lòng hắn, dù cho tần d ị c h được cái kia cái gì vực n g o ạ i thiên cung coi trọng. cũng không nên từ hoàng đế trong miệng được loại này đánh giá mới đúng dù sao lại không phải từ nhỏ bị siêu cấp thế lực bồi dưỡng mà là đột nhiên quật khởi thiên tài thôi cũng không phải minh tông hoàng đế chậm rãi lắc đầu trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc nay tần dịp đồn đại trước đây không lâu mới lên cấp võ vương một c h ọ i một đánh chết cái kia trương thiên thành có thể vừa nãy chấm vừa nhìn người này cứ nhiên đ ắ t là võ vương đỉnh cao quả thực làm người nghe kinh hãi cái gì xích mi ông lão giật mình không nhìn được sắc mặt đại biến võ vương đỉnh cao lúc này mới bao lâu có lầm hay không loại này tăng lên tốc độ dùng thiên tài yêu nhiệt để hình dung đều quá khó coi quả thực là cái quái vật khủng bố phản ứng lại sau khi, Hắn chính là lòng tràn đầy cay đắng. Lúc trước, ta tự hỏi thiên tư hơn người, nhưng từ mới vào võ vương, tu luyện đến đỉnh cao, nhưng cũng dùng hai mươi tám năm, người này so với người khác, tức chết người, minh tôn g hoàng đế thở dài, khoát tay áo nói, có vực ngoại thiên cung loại này thế lực lớn siêu cấp nâng đỡ, Hắn tần dịch có thể có thành tựu này, cũng coi như bình thường, e sợ cái gọi là thiên kiêu tranh chấp, có một mình hắn, tần gia liền có thể đem còn lại tứ ra, treo lên đánh, nói, hắn đột nhiên nở nụ cười, có điều, tần gia giờ k h ắ c này, e sợ căn bản sẽ không có, tự thân võ hoàng cường giả, c h i ệ u c ử u chân dò xét tình báo, nói rất rõ ràng, dù cho vực ngoại thiên cung đại năng, có thể cách vô cùng không gian ra tay nhưng là muốn trả giá to lớn đánh đổi trong thời gian ngắn có thể cách không truyền tống võ hoàng cường giả đến tần gia cũng đối với tần gia một phần tộc nhân tiến hành tập thể hóa linh thể cải tạo đã rất nhịp thiên rồi cho tới đem tần gia nguyên bản mấy cái n h ư ợ c gà võ vương trực tiếp tăng lên tới võ hoàng căn bản không có khả năng lắm bằng không Tần d ị ệ p liền không phải võ vương đỉnh cao, mà là võ hoàng, minh tông hoàng đế, như chặt đinh chém sắt mở miệng nói. Lần này, e sợ tần d ị ệ p gặp quét ngang thiên kiêu tranh chấp, làm náo động lớn, nhưng tần ra, nhưng gặp bởi vì bản trong tục, không có võ hoàng, mà lăng nhục, thời gian nhanh chóng trôi qua, ở trong kinh thành, thật mấy ngày trôi qua. b Ở i vì không tìm được tần dịch tam tích, ở trong kinh thành nhân hắn mà hất gió nổi lên hung bạo cùng dậy sóng, liền cũng dần dần lắng lại, rất nhanh, kinh thành rất nhiều võ g i ả thế lực lớn ánh mắt, lại bị khác một việc lớn hấp dẫn, bít ba hồ hội minh, đây chính là toàn bộ đại tấn, mười năm một lần thịnh hội, đây là môn phiệt bên trong, lẫn nhau đánh nhau chết sống, Tranh cướp, phân phối đỉnh cấp tài nguyên ngập trời đại sự, thậm chí có thể nói, biết ba hồ hội minh, trình độ nào đó trên, liền quyết định toàn bộ đại tấn sau này mười năm thế cuộc. Dù sao, tôn môn tuy mạnh, nhưng trung quy không phải thằng t r ộ t làm vua sứ mù, còn lâu mới có được liệt thổ phong vương, thống trị vạn vạn dân chúng môn phiệt sức ảnh hưởng đại, nương theo thời gian trôi qua. đại tấn bên trong, còn lại bốn đại môn việt đội ngũ, cũng lục tục đến kinh thành, thương châu lý t h ị ninh vương phủ, lương châu trương t h ị vinh vương phủ, thanh châu t ử t h ị nguyên vương phủ, u châu trần t h ị khánh vương phủ, bốn đại môn việt thiên kiêu, võ hoàng cường giả, hội tụ một đường, ở bên trong kinh thành, trong nháy mắt liền gây nên tân náo động, dân trung tiêu điểm, rất nhanh liền chuyển đến bốn đại môn việt đông đảo thiên kiêu môn trên người. mà trong khoảng thời gian này, tần d ị c h nhưng là một thân một mình, ở trong khách sạn y ê n lặng t i ề m tu, tìm hiểu, đóng cửa không ra, ngoài giới những mưa gió, hắn hết mức không để ý đến, ở hoàng thất được trong tình báo, tựa hồ tần d ị c h từ đầu đến cuối sẽ không có dự định, Đem bích ba hồ hội minh tin tức, nói cho vân châu tần gia, này để bọn họ càng thêm xác thực tin. Tần gia, tuyệt đối cầm không r a bổn tục võ hoàng, tự nhiên chỉ có thể từ bỏ long môn chi đấu, bất đắc dĩ từ bỏ rất nhiều lợi ích. Tin tức này, ở hoàng thất cố ý tiết lộ bên dưới, rất nhanh sẽ truyền khắp bốn đại môn phiệt đội ngũ. Nhưng. bọn họ nhưng cố ý không có tiết lộ tần d ị c h chân chính tu vi và thực lực mà khi hoàng thất thả ra những tin tức này truyền ra sau khi tần gia dĩ nhiên là một lần luôn làm trò h ề bị bốn đại môn việt trào phúng thế lực thực lực không xứng vương vị gốc gác quá nông cạn bốn đại môn việt tuổi trẻ thiên kiêu thì lại hoàn toàn làm nóng người làm tốt cùng tần d ị c h đại chiến một trận Đem mạnh mẽ đạp ở dưới chân chuẩn bị, trong lúc nhất thời, kinh thành, gió nổi mây vần, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi tám đăng long lâu trên, thiên kiêu tập hợp, kinh thành, đèn rực rỡ mới lên lúc, kinh thành to lớn nhất t u lâu, đăng long lâu trên, cao nhất tầng thứ chín, bị chỉnh tầng bao xuống, bốn đại môn việt thiên kiêu, hội tụ một đường, huyên nháo phi phàm, hoàng thất, cũng phái ra triệu cửa chân mấy vị kiệt xuất nhất công chúa, hoàng tử, đến tiệc rượu. ở trong kinh thành, một nhóm truyền thừa cửa v i ễ n công hậu thế gia, cũng may mắn tham gia lần yến hội này, giữa trường hơn trăm người, có thể nói, là toàn bộ đại tấn, đứng đầu nhất một nhóm con cháu thế gia. là thiên tài chân chính tập hợp, h a h a lý huyên, đến, lại ẩm một ly, đến, chư v ị cùng uống chén này, không xong rồi, ta chịu không nổi rượu lực, muốn chậm một chút, thiên tuyết mùi tử tại sao không nói chuyện, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, rất nhiều môn phiệt thiên kiêu, lẫn nhau kết s a o bắt chuyện, nhất thời vui vẻ ấm áp, đăng long lâu, chính là kinh thành giàu nhất xa, cao cấp nhất t u lâu, có người nói bối cảnh thâm hậu, giao tiệc h rộng rãi, truyện thửa ngàn năm không ngã, trong tòa nhà tổ sư gia, càng có người nói từng là đại tấn thái tổ ngự chủ. ở đây cử hành môn phiệt bên trong tiệc rượu, cũng thành mười năm một lần b í c h ba hồ hội minh tổ chức trước, theo lệ việc trọng đại, xem như là bữa tiệc lớn trước mặt món ăn khai vị, mà này tiệc rượu trên danh nghĩa là vì để cho trẻ tuổi liên lạc giao lưu sâu sắc thêm cảm tình trên thực tế nhưng là hội minh tổ chức trước các nhà thiên kiêu sớm thăm dò kết minh câu tâm đấu giác địa phương bên trong chen lẫn bao nhiêu âm mưu phản bội trao đổi ít lời liền nói không rõ ràng chư v ì yến hội bên trong, một vị lông mày tung bay, trên người m ặ c dao long bào hoàng tử, đột nhiên nâng lên âm thanh. Ở đây bên trong, không ít đều là bản vương hiểu biết, xem như là khuôn mặt cũ. Có điều ta luôn cảm thấy, người không có đến đủ a. Lời nói này vừa ra, nhất thời để giữa trường tiếng huyên náo âm, trở nên yên tính không ít, liền ngay cả những người nhìn như uống say. ồn ào không ngừng người, đều mắt sáng lên, cẩn thận không có lại mở miệng, tất cả mọi người đều rõ ràng, vì hoàng tử này chỉ chính là ai, tam hoàng tử điện h ạ nguyên vương phủ t ử ra một vị thanh niên, d ơ lên ly rượu, cười nói, điện h ạ chỉ, nhưng là ninh vương phủ thế tử điện h ạ lý thiên dương lý huyên nói, còn không chờ tam hoàng tử trả lời, Hắn liền tự d é u nở nụ cười. Mười năm trước, thiên dương huyên ở mười bảy tuổi lúc, mới vừa đột phá võ vương, liền ở thiên kiêu tranh chấp trên, xuất lính ninh vương phủ đoạt được đ ệ nhất, Hắn thiên phú quá cao, lại nhất tâm t i ề m tu, làm sao sẽ để ý chúng ta những này người tầm thường. tự nhiên là không chịu đến, Hắn tiếng nói hạ xuống, bốn phía môn việt con cháu, nhất thời tâm linh thần hội, r ồ n dập cười phủ họa nói, từ huyên nói đúng lắm, thiên dương huyên kỳ tài ngút trời, long không cùng xà cư, không đến vậy là bình thường, chư v ị nói giỡn, ta cái kia thiên dương anh họ, là bế quan đến thời khắc mấu chốt, hoàn mỹ tới đây, cũng không phải có tâm tư khác, h a h a ninh vương phủ chư v ị thế huyên hà tất nhiều hơn giải thích, theo mọi người chuyện cười tự qua lại v ẫ n đáp tình cảnh bầu không khí dần dần lại trở nên vui vẻ ấm áp lên làm sao đứng đầu v ị kia tam hoàng tử tựa hồ cũng không có bởi vì mọi người nói trên chọc cười liền buông t h a cái đề tài này chư vị ta nói không phải là thiên dương huyên hắn bưng ly rượu cười tủm tỉm mở miệng nói ta đại tấn bên trong tổng cộng có năm tôn vương tước thế r a nhưng hiện tại giữa trường nhưng chỉ đến rồi tứ gia vân châu tần gia làm sao không người đến đây giữa trường lập tức yên t ĩ n h lại vân châu tần gia bốn chữ này liền phảng phất một loại nào đó cấm kỵ bình thường lúc trước tất cả mọi người đều hết sức tránh phảng phất đại tấn không có cái này mới lên cấp môn việt nhưng hôm nay Tam hoàng tử đem nói ra sau, nhất thời liền để tiệc rượu đầu không khí, rơi vào tẻ ngắt, bốn đại môn p h i ệ t con cháu, đ ố i mắt nhìn nhau vài lần, ánh mắt lấp l ó e ai cũng không có tùy tiện mở miệng, tuy rằng không có chuyện gì trước tiên giao lưu, nhưng đối với tần gia chống lại, đã thành bốn đại môn p h i ệ t một loại nào đó trong bóng tối hiểu ngầm, dù cho tần gia, đã bị hoàng thất mạnh mẽ cất cao thành môn phiệt. phong vương tước, ai có thể cũng không nghĩ, trên bàn thêm ra một cái phân thịt người. nguyên bản, có thể thông qua đăng long lâu tiệc rượu, đem tần ra mơ hồ sắp xít ra môn phiệt vòng tròn. tự nhiên là kết quả tốt nhất. nhưng hiện tại, tam hoàng tử lại đột nhiên làm khó dễ, cố ý cầm lấy điểm này không tha. bọn họ cũng không thể không làm đáp lại tam hoàng tử điện h ạ ngày có chỗ không biết ninh vương phủ lý gia một cái tướng mạo ngả ngớn công tử ca trước tiên mở miệng cười nói vân châu tần vương phủ thế tử tần d ị c h đi đến kinh thành sau khi có người nói chỉ đi một lần hoàng cung gặp mặt bệ h ạ ngay lập tức liền biến mất tung tích chúng ta căn bản không tìm được tung tích của hắn cũng không tìm được tần gia người khác làm sao mời bọn họ tới tham gia này đến đây tiếng nói vừa dứt giữa trường nhất thời cười vang một mảnh tần dịch biến mất tần gia thì lại đều không có phái người lại đây dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên là yếu thế chịu thua từ bỏ bích ba hồ hội minh dù sao tần gia bên trong liền võ hoàng đều không có b ả n trong tục cũng chỉ có một cái tần dịch có thể đem ra được mà cái kia tần dịch vẫn là trước đây không lâu mới vừa lên cấp võ vương mạnh nhất chiến tích vẻn vẻn là g i ế t g i ế t một cái trương thiên thành thôi có thể năm đại môn phiệt mạnh hơn trương thiên thành người đâu chỉ một cái hai cái tần ra cùng còn lại môn phiệt căn bản liền không phải một cái mức độ h a h a Tam hoàng tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng, liền không lên tiếng nữa, tách ra cái đề tài này, mọi người tâm lính thần hội, trong nháy mắt đem tần ra, tần dịp sự tình, q u ă n g ở sau gáy, giữa trường bầu không khí cũng khôi phục bình thường, rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, tiệc rượu tiến vào hậu kỳ, rất nhiều môn phiệt thiên kiêu r ồ n r ậ p rời ghế, t ú m n ă m t u m ba tụ tập, bàn luận trên trời dưới biển, anh họ, một cách ăn mặc màu vàng nhạt quần dài, dung nhan tinh xảo thiếu nữ, hiếu kỳ nói, ngươi thật sự cho rằng, c á i kia tần dịch là cố ý trốn tránh, không dám tới đăng long lâu tiệc rượu, đây là tự nhiên, công tử ca ung dung thong thả mở miệng nói, tần dịch người này, có thể một tay thúc đẩy tần ra quật khởi, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, hắn tần gia, muốn ở bích ba hồ hội minh trên phân thịt, là phạm vào chúng nộ, dù cho hoàng thất bảo vệ, cũng khó tránh khỏi gặp xa lánh. thời điểm như thế này hắn đến đây, chính là tự lấy nhục, làm sao sẽ đến. thiếu nữ nghe vậy chừng mắt nhìn, c h ầ m rãi nói, n à y tần gia, tuy nói là mới lên cấp môn việt, nhưng không thể khiêng thường, không nghe nói, liền thiên huyền kiếm tôn âu dương mặt đều chết ở tần gia sao, cái kia đào trí cao tới cửa thăm dò, cuối cùng nhưng ả o não cút khỏi tần gia, còn có, căn cứ tin tức, trước mười vạn dặm lọng c h e kinh thiên dị tượng, cũng cùng tần gia có quan hệ, hờ, dựa dẫm người khác thôi, công tử ca xem thường hừ lạnh một tiếng, ung dung thong thả mở miệng nói, tần ra, quá nửa là một c á c h nào đó nỗ lực chen chân đại tấn t h í cuộc thiết lược lớn, đ ẩ y ra trước đ ạ i con dối mà thôi, b ả n trong tục, mà ngay cả một vị tòa c h ấ n võ hoàng đều không có, e sợ toàn tục tính mạng đều bị người mắt bí, xem như là cái thứ gì, mặt hàng này, vẫn xứng bị phong là vương tước, xưng là môn phiệt, cho tới cái kia cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, Cố nhiên kinh thiên động địa, có thể bao trùm hơn một nửa c á c h đại tấn, làm sao liền có thể xác định là tần gia làm r a đến, quá nửa là tần gia chính mình tàn tin tức, gò é p cho trên mặt chính mình thiếp vàng thôi. nói, hắn tựa hồ khá là không cam lòng, còn có cái kia tần d ị c ó điều là giết một c á c h mới vào võ vương trương thiên thành, liền bị truyền ra thần hồ thần, ngoại giới không ít võ g i ả thế lực, thậm chí đem hắn xưng là đại tấn trẻ tuổi người số một, thực sự là hoang đường. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương bảy mươi chín bọn họ, là bởi vì đố kỵ, thá hạ, thiếu nữ nghe được hắn, nhất thời khẽ cười một tiếng, trêu v ẹ nói, nếu không, chờ bích ba hồ hổ hội minh thời gian, anh họ ngươi liền lên sân, chủ động khiêu chiến cái này tần d ị c h làm sao ây công tử ca sắc mặt nhất thời cứng lại rồi đùa giỡn hắn có bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ mình không rõ ràng đều là võ vương sơ kỳ hắn liền cái c kia thiên huyền kiếm tôn chân truyền để nhị trương thiên thành đều kém xa lắm mà tần d ị c h dù cho danh tiếng bị ca hơ u i e cơ hơ đại nhưng cũng là một trọi một xếp xếp trương thiên thành ngoan nhân. Hắn đi đến, ngoại trừ bị đánh cho vô cùng chật vật, lăng nhục, còn có cái gì tốt kết quả. khắc khắc, Hắn đầu tiên là vo khan hai tiếng, che giấu lung túng, sau đó mới cất cao giọng nói, ta tạm thời không phải cái này tần d ị c h đối thủ. có điều, thiên dương anh họ, tất có thể đem cái kia tần d ị c h đánh cho quỳ xuống đất xin tha, để hắn lộ ra nguyên hình, thiếu nữ nghe vậy, b i ể u môi, mở miệng nói, thiên dương anh họ, ngươi cũng quá để mắt cái kia tần dịch, lý thiên dương, thương châu lý t h ị thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, ninh vương thế tử, hắn thiên phú xuất chúng, chính là đại tấn hiếm thấy h ỏ a chi linh thể, chỉ bằng vào tư chất liền cách xa ở c á i kia trương thiên thành bên trên càng bởi vì thế t ử thân phận tôn quý hắn thu được tài nguyên xa nhiều tôn g môn để tử chân truyền hai bên địa vị khác nhau một trời một vực mười năm trước mới vừa đột phá đến võ vương lý thiên dương sức chiến đấu liền năng lực ép tầm thường võ vương trung kỳ dẫn sắt ninh vương phủ một lần đoạt được thiên kiêu cuộc chiến người đứng đầu Bây giờ hai mươi bảy tuổi, Tu vi càng là đến võ vương hậu kỳ. Cuộc chiến lực đã có thể so với võ vương đỉnh cao ở ninh vương phủ bên trong tên gọi võ hoàng bên dưới không có địch thủ ninh vương phủ bản thân liền là ngoại trừ hoàng thất ở ngoài mạnh nhất môn phiệt đ ộ p chiếm ba châu mà lý thiên dương thậm chí đem này một đời đại tấn thái tử uy phong đều già út tới, tuy rằng hắn nhất tâm t i ề m t u ở bên ngoài danh tiếng không hiện ra, nhưng ở mấy đại môn phiệt bên trong, hắn nhưng là công nhận đệ nhất thiên tài, ván đã đóng thuyền tương lai võ hoàng, thanh âm của thiếu nữ, tiếp tục vang lên, thiên dương anh họ, danh tiếng không hiện ra, trên thực tế hắn mới là đại tấn thiên kiêu số một, cái gọi là zip gà không cần dùng ngưu đao, đối phó cái kia tần dịch nơi nào cần làm phiền thiên dương anh họ trời xanh anh họ liền đủ để đem hắn thu thập trong miệng nàng trời xanh anh họ chính là lý thiên thanh là thương châu lý thị đệ nhị thiên tài mới có hai mươi sáu tuổi đ ắ t là võ vương trung kỳ tương tự sức chiến đấu mạnh mẽ hoàn toàn có thể sánh ngang còn lại ba đại môn việt thế tử ngươi đó cũng là công tử ca cười ngạo nghễ nhàn nhạt mở miệng nói ta thương châu lý t h ị gốc gác thâm hậu ba ngàn năm đến cùng quốc cùng huy vân châu tần gia nơi như thế này tiểu dế nhui dù cho lại tích lũy ngàn năm cũng không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng với nhau nếu như có thể mượn lần này bích ba hồ hội minh để tần gia mặt mũi mất hết thanh huy đại h ạ khiến cho hoàng thất triệt hồi vương tước liền tốt nhất trong lời nói tướng môn phiệt tập tính lộ rõ dù cho hoàng thất vì cho tần gia mạnh mẽ phong vương trả giá rất lớn đánh đổi nhưng nếu là tìm tới cơ hội những này môn phiệt như thế gặp hung hãn sẽ bỏ ước định dù sao chỉ cần đem tần gia đè xuống liền sẽ thiếu một cái phân thịt ăn người ngược lại hoàng thất lại không thể, thật cùng bọn họ trở mặt, cuối cùng còn chưa là chỉ có thể ăn người câm thiệt thòi. Phá phá phá. phát phiệt phiệt Thiếu sinh tiếng cười như chung nghĩ Không nhiêu nghĩ hiểu Không hẹn chung tiếng tương tự trong. biết tần thủ. cười đại loại người. Đối đại mối Phải xuống. nữ Này cũng nàng. Bốn môn bên này Bốn môn ngầm. cùng cùng sớm bạc. của có bao là mà ý ý ra. đem đè ôm xử Đăng long lâu ở ngoài ẩu một c á i thiếu niên áo lam đỡ tường không ngừng nôn mửa hai chân như nhũng ra choáng váng đầu hoa mắt ca ca thiếu niên áo lam bên cạnh một tên khuôn mặt nhỏ êm dịu thiếu nữ đỡ hắn tức giận mở miệng nói ta đều nói rồi không nên để cho ngươi uống nhiều như vậy ngươi lại không phải võ vương không cách nào dựa vào chân khí bước ra thần tiên tuý mùi rượu lần này thoải mái chứ nàng nói liên miên cằn nhằn mở miệng nói lần trước ngươi mới bị cha mạnh mẽ đánh cho một trận ở trên giường co quắp ba ngày lần này trở lại được rồi được rồi đừng niệm thiếu niên áo lam cả người run lên một cái liên thanh xin khoan dung ta cũng không muốn uống nhiều a nhưng những người kia có thể đều là mấy đại vương phủ thiên kiêu, để ta tiếp rượu, cũng đ ắ t là cho ta thiên mặt mũi lớn, ta như thế nào dám từ chối. h ú n g hồ, ngươi coi trọng đầu tình cảnh đó, nói nói, tiếng nói của hắn im mặt đi, bởi vì khóe mắt của hắn dư quang bên trong, dĩ nhiên bắt lấy một đạo có chút b ó n g người quen thuộc, một đạo hắn ký ớ c cực sâu khắc b ó n g người, một bộ áo trắng như tuyết bóng người đứng ở bên trong bóng tối nhìn trước mặt đ a n g long lâu k h ẽ nhíu mày tựa hồ đang trầm tư gì đó rơi vào do dự bên trong tần vương thế t ử tần dị thiếu niên áo lam bỗng nhiên chừng lớn hai mắt khuôn mặt trên hiện ra một tia khiếp sợ lại là hắn hắn lại đến rồi đ a n g long lâu nhưng tại sao không có đi vào Chẳng lẽ còn đang trần c h ờ bất kể là hoàng thất, hoặc là bốn đại môn việt, cũng hoặc là kinh thành công hậu thế gia, đều cho rằng tần d ị ệ t sẽ không tới. Dù sao, tần gia s á c thực là gốc gác nông cạn, tùy tiện tới tham gia loại này tiệc rượu, cũng chỉ có thể mất mặt, nhưng không nghĩ đến, hắn sợ sệt trước mặt mọi người xấu mặt, đi r a tỉnh lại đi rượu, lại liền gặp phải tần d ị ệ t Ca c a thiếu nữ ngần ra theo thiếu niên áo lam tầm mắt nhìn lại nhất thời cũng ngây người tân dị hắn lúc nào đến thiếu niên áo lam bị chính mình thanh âm của mùi mùi thức tỉnh trong lòng bỗng nhiên dâng lên hứa phức tạp hơn ý nghĩ cuối cùng hắn cắn răng một chỉnh quần áo liền muốn đi tới ca c a thiếu nữ giật mình vội vã kéo lấy tay áo của hắn nhỏ giọng nói ngươi điên mặc kệ v ị này tần vương phủ thế tử lúc này tới đây làm gì ngươi hiện tại tập hợp đi đến sẽ phải triệt để cùng bốn đại môn phiệt đứng ở phía đối lập đi tới có lúc thái độ cùng lập trường có thể quyết nhân sinh chết sinh trường với kinh thành trong hầu phủ thiếu nữ càng là đối với này lính ngộ sâu sắc mới ngăn cản thiếu niên áo lam cử động, loại này thời khắc mẫn cảm, hơi hơi có một tia thiên hướng, liền sẽ bị người phóng to, đến thời điểm liền sẽ xông ra thiên phiền toái lớn, ngươi không nhìn thấy những người bốn đại môn phiệt thiên k ê u ở trên yến hội triển lộ thái độ sao, thiếu nữ theo bản năng hạ thấp giọng, cấp thiết mở miệng nói, tần gia, đã bị còn lại môn phiệt liên thủ xa lánh, thêm nữa bản thân lại gốc gác nông cạn cầm không ra bổn tộc võ hoàng cường giả lúc này ngươi chẳng lẽ muốn liều lính đắc tội bốn đại môn việt nguy hiểm dựa vào đi kết s a o tần vương phủ ra ngoài nàng dự liệu chính là thiếu niên áo lam lại nghiêm mặt trầm giọng nói muội muội ngươi sai rồi ta muốn kết s a o cũng không phải là tần gia tần vương phủ mà là vị này tần d ị c h thế tử ngươi cho rằng những người bốn đại môn phiệt thiên kiêu là bởi vì vân châu tần gia thế tử tần d ị c h quá yếu không xứng với môn phiệt vị cách mới liên thủ xa lánh tần gia sao không bọn họ là bởi vì đố kỵ tần d ị c h thế tử tiềm long tại uyên m ộ ư ơ i tám năm một khi quật khởi thúc đẩy tần gia bước vào môn phiệt quyền lực to lớn địa vị chi cao thượng còn ở phủ thân hắn tần vương bên trên võ hoàng cường giả bên người hộ vệ dưới tay càng có một nhóm lớn võ vương n ô bục mặc cho điều khiển những người bốn đại môn phiệt thiên kiêu nói trắng ra bất quá tuổi trẻ tiểu bối người nào có thể có tần d ị ệ t thế tử như vậy quyền thế cùng địa vị c á c h nào sợ bọn họ ngoài miệng không nói trong lòng càng sẽ không thừa nhận nhưng trên thực tế cũng là bởi vì nội tâm không cam lòng cùng đố kỵ mới gặp hiểu ngầm mơ hồ liên thủ xa lánh tần d ị c h thế tử cho tới làm thấp đi tần d ị c h thế tử tu vi và thực lực càng là một chuyện cười thế tử ẩm dấu mười tám năm hiện nay mới công khai ra tay rồi một lần ai dám nói hắn cùng trương thiên thành trận chiến đó chính là thực lực chân chính của hắn v ân châu đồn đại, hắn một ư ơ i tám tuổi trước, vẫn là trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành phế nhân đây, nói, hắn hít sâu một hơi, âm thanh càng thêm sâu dày, tần dịch thế tử ngủ đông m ộ ư ơ i tám năm, tiềm long ra vực, chính là một bước lên trời thời điểm, ta tin tưởng, dù cho tần gia hiện nay, gốc gác không đủ, có thể có vị này thế tử ở, sớm muộn sẽ trở thành mạnh nhất môn phiệt, vì kết giao hắn một người, dù cho đắc tội còn lại bốn đại môn phiệt, ta cảm thấy đến cũng đáng, nói tới chỗ này, hắn tránh thoát muội muội mình tay, sải bước lớn mà đi, cơ hội như vậy, đốt đèn lồng đều tìm không được, ta đã bỏ qua lần thứ nhất, liền tuyệt đối không thể lại bỏ qua lần thứ hai. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương tám mươi tần dịch tính toán, đăng long lâu trước, tần dịch nhìn trước mặt chín tầng cao lâu, k h ẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư, đi vào, hay là không vào đi, hắn tới đây, tự nhiên không có thể là vì nhìn một lần bốn đại môn việt cái gọi là thiên kiêu, một đám chó lợn bình thường, trong nháy mắt tức diệt mặt hàng, nào có tư cách này, để hắn tự mình lại đây thấy một mặt, hắn chính là triệu cửa chân mà tới. Lúc trước ở vân châu tần gia, hắn liền dự tính, triệu cửa chân phượng v ĩ bảo giới bị đoạt, nhưng dò xét đến tần gia lượng lớn cơ mật, hoàng thất nhất định sẽ đối với nàng có bồi thường, thậm chí tưởng thưởng, nói trắng ra. hắn muốn đến thu gặt vòng thứ hai linh tinh chân bảo, hắn tính toán, Lúc này triệu c ử u chân trên tay, không làm được lại có một viên phượng v ĩ bảo giới được ban cho dưới, bảo giới bên trong, nên có ít nhất giá trị ba ngàn linh tinh chân bảo, nếu là hắn có thể nắm tới tay, hối đoái thành nạp tiền điểm, không riêng lên cấp đến võ hoàng nạp tiền điểm có, liền ngay cả hối đoái thiên tử long q u y ề n võ hoàng lên cấp bản, hoàng cực trấn thế q u y ề n đều đầy đủ, nhưng, mượn đối với muốn n ô thần hồn cảm ứng, đi đến đăng long lâu sau khi, Hắn mới phát hiện, nguyên tới nơi này, là môn việt bên trong một lần thiên kiêu t ụ hội, triệu cửu chân, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cùng còn lại hoàng tử, công chúa, đồng thời tới được, vậy thì để Hắn có chút do dự, đến cùng còn có nên đi vào hay không, cân nhắc nửa ngày, Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, không, vẫn là quên đi. Mấy ngàn điểm nạp tiền điểm, cố nhiên khiến lòng người động. nhưng hiện nay tới nói, nhật nguyệt thừa thiên nhi g nhưng càng quan trọng. ở bề ngoài, Hắn đã cùng triệu cửa chân không n ể mặt mũi, suýt chút nữa xếp nữ t ử này. hai bên quan hệ hết sức ác liệt, vì lẽ đó, như Hắn lúc này cùng triệu cửa chân gặp mặt, nhất định sẽ gợi ra hoàng thất rất lớn hoài nghi, hắn có thể chưa quên. triệu cửa chân tiết lộ trong tình báo, hoàng thất còn có một vị thái hoàng thái hậu, đã sớm đem lục sục tả phượng âm ma tâm kinh, tu luyện đến võ hoàng đ ỉ n h cao. nếu là cái kia thái hoàng thái hậu, tự mình ra tay cẩn thận kiểm tra, không hẳn liền không thể phát hiện đầu mối. trừ phi, ta vọt thẳng đi vào, ra tay đánh nhau, cướp giật ở đây tất cả mọi người bên người bảo vật, không gian bảo khí. nhưng điều này cũng không thể. hiện nay, ta t ầ n ra còn còn lâu mới có được, triệt để không nể mặt mũi thực lực. Hắn trong tay, mạnh nhất sức chiến đấu, cũng là nhiều nhất có thể triệu hoán một vị võ hoàng đ ỉ n h cao, có thể đối đầu võ tung lâm thời vệ sĩ, có thể thiên huyền kiếm tung, đều có tôn g môn đại trận trong thời gian ngắn võ tôn giá lâm đều không đánh tan được hoàng thất gốc gác càng sâu bốn đại môn việt cũng không dễ t r e o lẽ nào sẽ không có tương tự lá bài tẩy trừ phi hắn có thể cho gọi ra võ hoàng đỉnh cao vĩnh cửa nô bộc bằng không tất cả đừng nói hoàng thất mưu đồ còn chưa tới lộ ra kế hoạch thời điểm triệu cửa chân con cờ này cực kỳ then chốt tạm thời không thể bại lộ, tần d ị c h h ạ quyết tâm, lúc này x o a y người liền muốn rời khỏi, thế từ điện h ạ lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền ra, gọi hắn lại, tần d ị c h nghe tiếng nhìn lại, lông mày nhíu lại, là ngươi, chính là ngày đó, ở tứ hải lâu bên trong, nói c h â m chọc hắn cái kia thiếu niên áo lam, hắn đương nhiên sẽ không, cùng loại tiểu nhân vật này tính toán chi l y thậm chí đều sắp muốn đã quên việc này. có điều võ vương cường giả, tinh thần như rồng, linh hồn thăng hoa, có đã gặp qua là không quên được khả năng, tự nhiên liền để hắn một ánh mắt liền nhận ra cái này thiếu niên áo lam. thế t ử điện h ạ tại h ạ khổng thành nhạc, chính là linh hầu chi tử. mấy ngày trước, ở tứ hải lâu bên trong, tại h ạ có mắt không nhìn được thái sơn, xông tới thế tử điện h ạ vạn xin điện h ạ thứ tội, thiếu niên áo lam khổng thành nhạc bước nhanh về phía trước, hướng về phía tần d ị c h cung kính thi lễ, tư thái thả đến mức rất thấp, thế tử điện h ạ nhưng là phải tiến vào đăng long lâu tầm cao nhất, tham gia tiệc rượu, nói, hắn dừng một chút, mới kính cần nói, tại h ạ bất tài, Mao toại tự tiến cử, đồng ý vì là đ i ệ n hạ dẫn đường, không cần, tần dịch vung vung tay, mở miệng nói, khổng huyên có ý tốt, ta chân thành ghi nhớ, có điều ta vẫn chưa có đi vào dự định, nói, hắn chắp tay thi lễ, trong miệng nói, khổng huyên, ta còn có chuyện quan trọng, ngươi ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, vừa dứt lời, tần d ị c h n h ú n g người nhảy lên hóa thành một đảo sán lạn thanh hồng trong phút chốc ở trong trời đêm đi xa không gặp chuyện này khổng thành nhạc sắc mặt cứng đờ ở tại chỗ đứng ngây ra nửa ngày mới c ộ t hứng thở dài thôi thôi tốt xấu cũng coi như là nhận thức một hồi hóa dài trước bất lương ấm tượng hắn quay đầu vừa vặn nhìn thấy một c á c h đồng rạng đi ra tỉnh rượu công hậu con cháu tựa ở bên tường tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nha n à y không phải khổng huyên sao vừa nãy vị kia là ai vậy người đến hắn cũng nhận thức thiên tinh hầu con trai độc nhất người gọi thiên tinh tiểu hầu ra c h í n h thiếu trùng khổng thành nhạc trong lòng dùng mình như vô sự cười nói một vị bằng h ữ u bằng h ữ u c h í n h thiếu trùng ý tứ sâu xa nở nô cười khổng huyên còn có như thế tuổi trẻ võ vương bằng hữu hôm nào giới thiệu ta quen biết một chút a nói đi nói lại vừa nãy vì kia toàn thân áo trắng màu xanh đổn quang tướng mạo có điều mười bảy mười tám tuổi thấy thế nào khá sống là một vị vương phủ thế tử a khổng thành nhạc nhìn đối phương sắc mặt thở dài trực tiếp làm hỏi nói đi ngươi muốn cái gì chỉnh thiếu t r ù n g nghe vậy trên mặt nhất thời ý cười càng sâu hắn vô tình hay cố ý liếc một bên khổng thành nhạc m ũ i m ũ i liếm môi một cái ngươi muốn chết khổng thành nhạc nhất thời giận tím mặt lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn lôi kéo m ũ i m ũ i mình cũng không quay đầu lại đi rồi liền đăng long lâu cũng sẽ không tiếp tục đi vào khổng thành nhạc phía sau hai người nhất thời truyền đến chỉnh thiếu trùng thẹn quá thành dẫn âm thanh ngươi cho lão tử chờ ngươi dám cùng cái kia người xa cơ lỡ vận tần d ị lén l ú t tiếp xúc ngươi còn có các ngươi linh hầu phủ đều xong xuôi sau nửa canh giờ kinh thành tới gần hoàng thành sâu thắm chẳng chịp linh hầu phủ để bên trong a a cha ta cũng không dám nữa khổng thành nhạc bị trói ở trên cây cột cả người thoát đến trần chuồng, bị nổi giận linh hầu cầm roi mãnh đánh, đùng đùng, đuôi bò tiên độ vào chân nguyên, đánh khổng thành nhạc cả người ra chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi, ngươi cũng không dám nữa, linh hầu lửa giận trong lòng tăng vọt, cố sức chửi nói, ngươi đúng là làm thật lớn sự tình, trước khi đi, ta luôn mãi căn dặn, nhường ngươi vình tai lên, nghe nhiều ít nói, làm một người muộn miệng bầu rượu là được, tuyệt đối không thể tỏ thái độ. ngươi ngược lại tốt, đem lời của lão tử xem là gió bên tai. ngươi đi dựa vào hướng về c á c h kia tần dịch, ngươi cho rằng chỉ là đại biểu chính ngươi, nhưng người ngoài có thể sẽ không cho là, ngươi chỉ đại biểu chính mình, mà là sẽ cho rằng đây là ta, là toàn bộ linh hầu phủ thái độ. Hắn càng nói càng tức, trên tay roi đánh càng dùng sức. ngươi lão tử ta còn chưa có chết đây. ngươi liền dám thay ta làm quyết định. ngươi có biết hay không. ngươi này một cách quyết định. h ã i chính là c h ú n g ta toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ khổng. liên quan tôi tớ hơn ngàn người. một bên thiếu nữ, thực sự không nhìn nổi. nhỏ giọng nói, cha, ngươi lại đánh. liền muốn đem ca ca đánh c h ế t ngươi im miệng linh hầu tức giận không ngớt hắn đầu óc có bệnh ngươi cũng theo hắn phát rồ làm sao không ngăn cản hắn thiếu nữ sợ sệt rụt cổ một cái cũng không dám biện giải. linh hầu giật nửa ngày đợi được khổng thành nhạc tiếng kêu thảm thiết đều về hoài mới rốt cuộc dừng lại cầm trong tay roi ném một cái giận đùng đùng ngồi ở một b ê n Hắn cau mày, sắc mặt âm t r ầ m có thể chảy ra nước, toàn bộ hầu phủ, cũng không ai dám khuyên hắn, cũng không dám thở mạnh một tiếng, yên t ĩ n h một mảnh, được rồi. Sau nửa ngày, linh hầu mới vể oải vung vung tay, việc đã đến nước này, nói cái gì đều không dùng, chuẩn bị một chút, sau bảy ngày, đi bích ba hồ trên, nhìn hội minh kết quả đi, Hắn thở dài, hơi có chút tâm cho ý lạnh, hy vọng cái kia tần dịch, thật sự có n g ư ờ i nói như vậy sâu không lường được, bằng không ta khổng ra, lần này liền khổ sở này đóng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương tám mươi một bích ba hồ trên, vạn khả tranh lưu, mấy ngày, thoáng một cách đã qua, hôm nay, đến bích ba hồ hội minh tháng ngày, Bích ba hồ ở vào kinh thành ở ngoài phía đông nam một trăm tám trăm dặm địa phương toàn bộ bích ba hồ chiếm một diện tích ba ngàn dặm cực kỳ bao la có thể gọi tiểu n ổ i hải tám nước nhếu long thành xuyên qua kinh thành tám cái giang trong sông có ba cái đều sẽ t ụ hợp vào bích ba hồ khiến cho nơi này thủy v ậ n phát đạt phồn thịnh dị thường trong truyền thuyết ba ngàn năm trước, nơi này từng là trung châu đại bình nguyên một phần, nhưng nhân đại tấn khai quốc thái tổ triệu vô cực, cùng cường hãn tử địch đại chiến, đánh đầy đủ nửa tháng, dư âm nổ ra ba ngàn dặm to lớn liên miên hố lớn. Sau đó, thái tổ lại lấy sức mạnh to lớn, khiến sông lớn đ ổ i đường, lục địa bốc lên, mạnh mẽ làm ra một phương hồ nước, hồ nước xanh lam như thiên, nên tên là Bích ba hồ. nơi này, phong cảnh tươi đẹp, lại có ngàn năm truyền thuyết, từ trước đến giờ là trung châu danh thắng, xuất sắc ngắm cảnh nơi, càng bởi vì Bích ba hồ rộng rãi, chính là võ hoàng đại chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó mấy trăm năm trước, đều bị tuyển chọn thành tự môn phiệt hội minh địa điểm, mà ở ngày hôm nay, Bích ba hồ trên, nhìn cánh buồm đua thuyền, vạn khả tranh lưu, quay t r u n g quanh chủ yếu nhất long môn, hơn trăm dặm bên trong hồ khu, là hoàn toàn trống trải khu vực, không người dám đặt chân, bởi vì nơi này là hội minh nơi, càng là gặp bạo phát võ hoàng đại chiến, nhưng ở trăm dặm bên trong hồ khu ở ngoài, nhưng lít nha lít nhít, đủ có mấy vạn chiếc đại đại nho nhỏ thuyền dừng lại, Hầu như đem hạt nhân trăm dặm, vì nước chảy không lọt. Bên trong, ít nhất, có điều là một ít dài một trưởng u bồng thuyền. những này u bồng thuyền trên, thuần túy là một ít nhàn tản võ g i ả sang đây xem náo nhiệt, to lớn nhất, thì lại có dài mấy chục trưởng chiến thuyền từ h ạ m dường như từng t ò a từng t ò a trên biển pháo đài, đều là kinh thành, trung châu thế lực lớn. những n à y thế lực lớn, bất kỳ một nhà lấy ra, đều có thể treo lên đánh trước tần ra. ngoài ra, bích ba hồ trên, còn có các loại đơn thuyền buồm, hai cột buồm thuyền, p h ụ c thuyền, lâu thuyền, bình thuyền, xà lan, chờ chút, có thể sưng phải rực rỡ muôn màu. bích ba hồ hội minh, mười năm một lần, thu hút sự chú ý của vô số người, hạ tầng người xem trò vui, tập hợp cảnh tượng hoành tráng, trung tầng người xem võ đạo, muốn chứng kiến đỉnh cấp thiên kiêu, võ hoàng giao thủ, thượng tầng người xem thế cuộc, môn phiệt mạnh yếu, lẫn nhau thái độ, tác động lòng người, nhưng bất luận ôm thế nào ý nghĩ, chỉ cần là cái võ g i ả cũng không muốn bỏ qua như vậy mười năm một lần thịnh hội, có thể nói, ở trong kinh thành ở ngoài, mấy vạn dặm trung châu, đại thế lực nhỏ, rất nhiều võ g i ả có thể tới rồi cơ bản đều tới rồi, có, thậm chí là từ trung ương n ă m châu ở ngoài, đầy đủ đổ đổi vài tháng con đường, mới đến nơi này, chỉ vì mắt thấy này một hồi mười năm việc trọng đại, canh giờ sắp đến rồi, hoàng thất cùng mấy đại môn việt làm sao còn chưa tới a, đúng vậy, nói chính là buổi trưa ba khắc hiện tại có thể cũng đã buổi t r ư a gấp cái gì chẳng lẽ còn sợ hoàng thất cùng mấy đại môn việt thả chúng ta bổ câu làm sao có khả năng mười năm một lần hội minh này đã là truyền thừa cửa viễn thông lệ hoàng gia cùng mấy đại môn việt chắc chắn sẽ không vắng chỗ có người nói lần này còn có thể thêm ra một cái vân châu tần ra đây khà khà Tần gia mới vừa q u ậ t khởi, gốc gác nông càn, dựa cả vào hoàng thất nâng đỡ. nhưng lần này hội minh, chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh, tần gia chỉ sợ sẽ không tốt hơn a, không sai. ta nghe nói, tần gia liền cái bổn tộc võ hoàng đều không có. lần này hội minh, tần gia sợ là muốn lăng nhục a, còn có cái kia tần d ị có người nói thật nhiều môn phiệt thiên kiêu. đã sớm bất mãn hắn bị người ca tụng vì là đại tấn cùng thế hệ để nhất đúng ta nghe nói mấy ngày trước đăng long lâu tầng cao nhất tiệc rượu cái kia tần d ị ệ t đều không dám đi tham gia lần này thật đúng là long tranh hổ đấu a nhất định có thể mở mang tầm mắt mấy vạn chiếc thuyền hơn triệu người có lớn tiếng ồn ào tranh luận nhị luận không ngừng có b ắ t chuyện kết s a o trong bóng tối giao dịch, có ăn ăn uống uống, làm càn trêu đùa, thậm chí có c ử u oán người gặp mặt, ra tay đánh nhau, tai v ạ tới cá trong c h ậ u khiến cho tình cảnh hò hét loạn lên một đoàn. giờ khắc này, một chiếc khổng lồ chiến thuyền c ử hàm trên, màu xanh nước biển đại kỳ đón gió phấp phới, tứ hải hai chữ rõ ràng bắt mắt, c ử hàm có tới bảy tầng lâu thuyền, lên đến vài chục trưởng giờ khắc này tầng cao nhất bên trong một thân quần trắng thiếu nữ tóc đen diêm lên ngẩng đầu lên nhìn ra xa, xa xa long môn tam tiểu thư ngày làm sao sẽ đúng đại tấn bích ba hồ hội minh cảm thấy hứng thú quần trắng thiếu nữ bên cạnh một bộ thanh bào hồng thiên nguyên trong mắt có cảm thấy lẫn lộn từ lúc nửa tháng trước Này tam tiểu thư cũng đã đột nhiên rời đi. Hắn vốn tưởng rằng, trong thời gian ngắn, không thể gặp lại được nàng. Ai ngờ đến, ngay ở hôm qua, tam tiểu thư lại đột nhiên lại trở về. cũng nói muốn tự mình nhìn lần này bích ba hồ hội minh. điều này làm cho hồng thiên nguyên giật n ả y cả mình. Lấy tam tiểu thư thân phận, địa vị. theo lý thuyết không thể gặp đối với đại tấn môn phiệt trong lúc đó so đấu cảm thấy hứng thú mới đúng bay lượn cửa thiên thanh loan làm sao gặp nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất hổ báo đánh nhau vì tìm người quần trắng thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng nói ta từ trong sách cổ thu được đạo thứ nhất manh mối trải qua chắc chờ mới đưa mục tiêu khóa chặt đến đại tấn nhưng ta tiêu hao nửa tháng qua lại đại tấn bát phương, nhưng thủy trung suy tính không ra bạch cốt tôn giả đồng phủ vị trí, liền nửa điểm manh mối cũng không có, ta dự liệu nghĩ, nếu không có là thời cơ chưa đến, chính là đã có người nhanh chân đến trước, trước, đại tấn bùng nổ ra kinh người thiên tượng, hơn nửa chính là tôn giả đồng phủ mở ra cảnh tượng kỳ di trong trời đất, mà lần này hội minh, t ụ tập đại tấn mấy đại môn việt, xuất sắc nhất trẻ tuổi, bên trong như có tiềm long giấu diêm, hơn nửa sẽ không vắng chỗ, hồng thiên nguyên trong nháy mắt rõ ràng, có thể để chính mình tam tiểu thư, đều xưng là tiềm long, cái kia tám phần m ộ ư ơ i là thu được b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa người, có thể hay không, chính là cái kia tần dịch, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, không nhìn được nói, tần gia bỗng nhiên quật khởi, thập phần thần mí, sau lưng không phải có thế lực lớn giấu diêm, chính là được rồi cơ duyên vô cùng to lớn. nghe nói, cái kia cảnh tượng kỳ di trong trời đất, chính là từ vân châu bùng nổ ra, hay là cùng tần gia không thể tách rời quan hệ, nếu như là tần d ị ệ t được bạch cốt tôn giả truyền thừa, cái kia tất cả, liền có thể giải thích thông, sẽ không, quần trắng thiếu mì mao vẩy một cái, nhàn nhạt nói, hắn còn chưa đủ tư cách, kém xa lắm, nếu như thật sự có tiềm long, thu được tôn giả truyền thừa, chỉ có thể so với hắn càng trói mắt gấp mười lần, vừa dứt lời, quần trắng thiếu nữ hình như có cảm thấy, nghiêng đầu nhìn một cái hướng khác một ánh mắt, ánh mắt lói lên, bọn họ đến rồi, đến rồi, hồng thiên nguyên nhất thời hơi biến sắc mặt, vội vã dò ra thần niệm, bắn phá tứ phương, nhưng không thu hoạch được gì. đợi đầy đủ mười mấy tức sau khi, hắn thần niệm bên trong, mới rốt cuộc nhận ra được một chiếc bàng lớn như núi, có tới dài hơn một trăm trượng màu vàng thuyền rồng, người của hoàng thất đến, như vậy khổng lồ hoa mỹ thuyền rồng, không thẹn là hoàng thất phái đoàn, mau tránh ra, mặt trên mang theo long kỳ, là hoàng đế bệ hạ đích thân tới mấy vạn chiếc thuyền hạm xung quanh nhất thời nhấc lên một trận náo động rất nhiều thuyền vội vã chen cùng một khối liều mạng thoái nhượng ao ao rào màu vàng thuyền r ồ n g toàn thân tựa như gỗ mà không phải gỗ phàng phất kim loại rèn đúc cứng rắn không thể phá vỡ nhanh chóng đi tới bên trong hồ khu không ít không né tránh kịp loại nhỏ tàu thủy tại chỗ liền bị màu vàng thuyền sồng ư p thành nát c ắ n bã khiến cho không ít võ giả rơi xuống nước nhưng những võ giả này cũng không dám chửi â m lên chỉ có thể chính mình bay nhảy càng có xuôi x è o tại chỗ bị ư p huyết nhục thành bùn c h ế t không toàn thây hồ nước cũng vì đó hoàn toàn đỏ đậm một lát sau khổng lồ màu vàng thuyền sồng ở bên trong hồ khu tới gần long môn địa phương thả neo ngừng thuyền l ặ n g lặng chờ đợi lên cũng không lâu lắm ninh vương phủ vinh vương phủ nguyên vương phủ khánh vương phủ cử hạm trước sau liên tiếp đến không khí của hiện trường một hồi nhiệt liệt lên đạt đến đ ỉ n h phong đại tấn trước kia năm đại môn việt đã đến đông đủ chỉ còn dư lại cái cuối cùng mới lên cấp môn phiệt tần gia, chưa hiện thân, vô s ấ người, ngóng trông mong mỏi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương tám mươi hai một chiếc thuyền con, vượt qua nghìn cánh buồm, hoàng thất cùng bốn đại môn phiệt người, đều đến rồi, hiện tại còn kém một cái vân châu tần gia, tần gia ở kinh thành, không có căn cơ, liền vương phủ đều không có, phỏng chừng liền c á c h r a dáng phái đoàn đều cầm không ra đến đây đi ngươi cả nghĩ quá rồi tần gia tốt xấu cũng là môn p h i ệ t mặc dù nói gốc gác nông cạn một điểm nhưng môn p h i ệ t nên có mặt mũi há có thể không có nhiều lời vô ích chúng ta mỏi mắt mong chờ đi đúng là hy vọng tần gia có thể cho chúng ta mang đến một ít kinh khỉ ở ngoài hồ khu mấy vạn chiếc thuyền hạm trên hơn triệu người kịch liệt nhị luận, âm thanh ầm ý một mảnh, nơi nào đó trên mặt hồ, một chiếc hơn mười trưởng trường phúc thuyền, linh hầu một nhà đứng ở trên bung thuyền, sắc mặt nặng nề, mấy ngày nay, linh hầu phủ sống rất khổ, khổng thành nhạc tiếp xúc tần dịp sau khi tin tức truyền ra, không ngoài dự đoán, linh hầu phủ trên dưới, quả nhiên gặp phải bốn đại môn việt liên thủ trèn ớp, bốn đại môn phiệt, căn cơ thâm hậu, ở bên trong kinh thành, cũng có thế lực khổng lồ, chó săn vô số, hoàn toàn không phải linh hầu phủ có thể đối kháng, đầu tiên là các loại sản nghiệp bị niêm phong, trong phủ lại tuôn ra liên tiếp áp tính sự kiện, còn ăn quan tòa, toàn bộ linh hầu phủ, sức đầu m ẻ chán, bốn đại môn phiệt, có hiểu ngầm chống lại tần gia, thời điểm như thế này, cùng tần gia trước tiên tiếp xúc linh hầu phủ, dĩ nhiên là thành chim đầu đàn, cũng bị g i ế t gà d ò a khỉ. Nếu như tiếp tục nữa, không có cái gì bất ngờ lời nói. Nếu không một năm nửa năm, linh hầu phủ liền sẽ triệt để suy sụt xuống, không làm được liền tước v ì đều muốn ném mất ai, linh hầu thở dài nặng nề một tiếng, vỗ vỗ một bên khổng thành nhạc vai. một câu nói không nói, khổng thành nhạc đầy mặt hổ thẹn, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. phụ thân, ta tin tưởng sự lựa chọn của ta nhất định không sai. linh hầu khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, chờ tần ra đến rồi, nhìn lại một chút hội minh kết quả đi. cách đó không xa, thiên tinh hầu phủ trên thuyền lớn, chỉnh thiếu sung nhìn mặt buồn rười rưởi linh hầu một nhà. không nhìn được cười ha ha, nay khổng thành nhạc, làm thật là một thiên cổ hiếm thấy đầu ngu, cái kia vân châu tần gia, tần d ị rõ ràng không là cái gì đại thụ, bị bốn đại môn việt liên thủ xa lánh đều muốn đổ, lựa chọn tần gia, quả thực là ngu xuẩn cực độ, hiện tại như vậy hả c h à n g chính là tự làm tự chịu, trong lòng hắn phi thường đắc ý, bởi vì đăng báo khổng thành nhạc, tiếp xúc tần gia tin tức, dẫn đến linh hầu phủ bị trèn ớt. Hắn nhưng được bốn đại môn việt không ít chỗ tốt. linh hầu phủ một ít bị niêm phong sản nghiệp, đều bị quy đến hắn danh nghĩa, để hắn ăn miệng đầy nước mỡ. Chờ trận chiến này, tần gia hoàn toàn bị đè xuống. linh hầu phủ liền xong xuôi. trong lòng hắn vui sướng nghĩ đến, đến thời điểm, khổng thành nhạc chỉ sợ sẽ quỳ xuống đến cầu ta, để ta vui đùa một chút hắn em gái, cấu một cấu linh hầu phủ, h a h a bên trong hồ khu, năm chiếc khổng lồ cự hàm, lẫn nhau cách xa nhau hơn mấy trăm ngàn trượng, quay chung quanh long môn ngừng, lẫn nhau mơ hồ hình thành một vòng tròn, năm nhà cự hàm, ít nhất đều có dài tám mươi, chín mươi trượng, khổng lồ vô cùng, mỗi chiếc c ử hạm trên mang theo mấy trăm người trong những người này ngoại trừ muốn tham chiến các nhà thiên kiêu võ hoàng cường giả ở ngoài còn có lượng lớn tuổi trẻ tộc nhân đều là bị từng người môn p h i ệ t mang ra tới chứng kiến hội minh tăng kiến thức giờ k h ắ c này ninh vương phủ c ử hạm trên trên bung thuyền đã tụ tập mấy trăm tộc nhân chính đang tâm tình thiên địa Suy đoán lần này hội minh kết quả. n à y tần ra. Làm sao còn chưa tới. Một cái thiếu niên m ặ c áo xanh. Sắc mặt bất mãn mở miệng nói. Một cái chỉ là mới lên cấp môn phiệt. đúng là thật là tự đại. để chúng ta năm nhà chờ hắn một nhà. tổng không đến nỗi. là bởi vì sợ mất mặt. cho nên trực tiếp không dám tới chứ. bên cạnh hắn. một tên tướng mạo ngả ngớn công tử ca. k h ẽ cười một tiếng, này nhưng cũng nói không chuẩn, bọn họ nếu là đến rồi, nhưng cầm không ra bổn tộc võ hoàng, bị đả kích thương tích đầy mình, uy danh quét xác, chỉ sợ liền môn việt vị trí đều ngồi không vững, nếu là trực tiếp không đến, nói không chắc kết cuộc còn khá một chút, hắn tiếng nói hạ xuống, bốn phía đông đảo ninh vương phủ tộc nhân, nhất thời cười vang lên, Đăng long lâu tiệc rượu sau khi bốn đại môn việt đã trong bóng tối trực tiếp đạt thành rồi hiểu ngầm lần này hội minh liên thủ chèn ớ p để tần gia không thu hoạch được một hạt nào không cách nào phân đến nửa điểm đỉnh cấp tài nguyên số lượng có điều là món ăn khai vị lợi dụng cơ hội lần này đem tần gia từ môn việt c h ỗ ngồi hất hạ xuống từ đây cũng không còn cách nào tham dự bích ba hồ hội minh nhất lao vĩnh g i ậ t mới thật sự là mục đích tần gia chỉ có một cái tần dịch không đáng để lo công tử ca hời h ợ p nói c h u y ể n đề tài có điều còn lại mấy nhà vẫn có một ít khá là vướng tay chân nhân vật tỉ như nguyên vương thế tử vinh vương phủ n h ị công tử tự nhiên có thiên dương thiên thanh anh họ đối phó nhưng còn lại cũng không thể coi thường hắn bắt đầu phân tích lên lần này thiên kiêu cuộc chiến sách l ư ợ c đến thiên kiêu tranh chấp chính là võ đài đại chiến bốn đại môn phiệt đội ngũ phân biệt muốn cùng còn lại ba đại môn phiệt tiến hành xa luôn chiến tổng cộng năm tên thiên kiêu người thắng tiếp tục người thua rời khỏi sàn diễn mãi cho đến người cuối cùng cũng thất bại mới có thể quyết ra thắng bại. sau đó, dựa theo thắng lời chàng mấy, đỉnh ra cuối cùng thành tích, toàn thắng người, tự nhiên có thể cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất, nếu là một hồi cũng không thắng, vậy thì tương đương với không thu hoạch được một hạt nào, bởi vậy, đối mặt không giống môn phiệt, lấy sách lược cũng không giống nhau, không riêng là ninh vương phủ, còn lại ba cửa nhà phiệt, cũng thừa dịp cuối cùng điểm ấy cơ hội phục bàn một hồi sách lược cùng chiến thuật lựa chọn ai cũng không có thật sự đem một cái gốc gác nông cạn tần ra để vào trong mắt coi là đại định ở ngoài hồ khu vẫn như cũ là mấy vạn chiếc thuyền hảm đem bên trong hồ khu vi nước chảy không lọt vạn ngàn phàm ảnh liền thành một vùng che kín bầu trời phía ngoài cùng tàu thủy cơ bản đều là ít nhất những người căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lại không dám đi đến trên lúc này bỗng nhiên có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi mau nhìn cái kia là cái gì bốn phía rất nhiều võ g i ả nhất thời theo tầm mắt của hắn quay đầu nhìn lại bên ngoài mấy dặm rõ ràng là một cái kinh người sóng bạc s ó n g b ạ c tốc độ thật nhanh vô cùng hầu như là trong nháy mắt liền vượt qua hơn trăm trưởng khoảng cách rất nhiều võ giả thấy một màn này nhất thời rồn rập kinh ngạc thốt lên lên tốc độ thật nhanh là c h u ộ đó là một chiếc thuyền con mặt trên còn giống như đứng người đâu cách đến gần rồi những thuyền này hạm trên võ giả mới rốt cuộc thấy rõ một chiếc thuyền con có điều bày thước thuyền con bên trên một bộ bạch y thiếu niên đứng chắp tay quần áo vạc áo múa may theo gió bay phần phật bạch tàu b a y tốc độ nhanh như chớp giật theo gió vượt sóng lại nhân khéo léo linh hoạt chỉ trong thời gian ngắn liền có thể sen vào xung quanh tàu thủy khe hở trong lúc đó không ngừng hướng về bên trong hồ xuất phát rất nhiều thuyền buồm tàu thùy võ già, chỉ có thể nhìn thuyền con bên trên, thiếu niên mặc áo trắng bóng lưng đi xa, liền tiếng thốt lên kinh ngạc, một thuyền tây đến, vượt qua nghìn cánh buồm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương tám mươi ba môn phiệt s ỉ nhục, tần dịch sừng sững ở thuyền con bên trên, cuồn cuộn không ngừng tiêu dao chân nguyên, tứ tán mà ra, thuyền con không phàm không mái trèo, dựa cả vào t ầ n d ị ệ t chân nguyên lực lượng thôi thúc nhưng cũng phách phong vượt sóng tốc độ thật nhanh vô cùng bảy thước thuyền con dường như giống như cá lội linh hoạt vô cùng ở từng chiếc từng chiếc tàu thủy bên trong sen kẽ mà qua chỉ mấy hơi thở cũng đã lướt qua xung quanh mấy trăm chiếc thuyền hạm vậy là ai thật là lợi hại chân nguyên thao túng lực đúng vậy đi nhanh bên trong nhưng có thể đem t h u y ề n con thao túng như vậy linh hoạt, thực sự là kinh người. bảy thước t h u y ề n con nơi đi qua nơi, gợi ra liên tiếp thán phục, càng là l ợ i hại cường giả, càng có thể rõ ràng trước mắt tình cảnh này ý nghĩa, mới càng thêm thán phục, thiếu n i ê n mặc áo trắng, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã là võ vương cảnh giới, càng là triển lộ ra t i n h diệu vô cùng chân nguyên thao túng lực lượng, chỉ là này một tay, liền không biết để bao nhiêu võ vương cường giả, mặt cảm không bằng, là hắn, đột nhiên, có một vị tàu thủy trên thiếu nữ, bỗng nhiên trợn to hai mắt, âm thanh kêu lên, hắn là tần vương phủ thế t ử tần d ị c h điện hạ, đúng là tần d ị c h điện hạ, ta từng ở tứ hải lâu bên trong, may mắn từng gặp mặt hắn, lời vừa nói ra, nhất thời gây nên náo động cái gì vậy thì là tần d ị ta liền nói từ đâu tới còn trẻ như vậy như thế lời hại võ vương hóa ra là vân châu tần d ị h ắ n lại chỉ có một người đến rồi vân châu tần ra người còn lại đây không thể nào độc thân đi gặp như thế tiêu sái tiêu sái là tiêu sái e sợ không hợp quy của a Tần gia gốc gác thật liền như thế nông cạn, không nói bổn tục võ hoàng, mà ngay cả ba mươi năm tuổi bên dưới võ vương thiên diêu, đều cầm không ra cái thứ hai đến, chỉ sợ là, dù sao đang truyền nói bên trong, vân châu tần gia, chỉ có một cái tần d ị ệ t trên được rồi mặt bàn, có thể tần d ị ệ t dù cho cả người là thiết, có thể đánh mấy cây đinh, ta xem tần gia lần này, nhất định là ngã xuống, rất nhiều tiếng nghị luận, không dứt bên tai, tần dịch dường như không nghe thấy, sắc mặt không hề thay đổi, thao túng bảy thước thuyền con, thẳng đến bên trong hồ khu mà đi, chỉ chục lát sau, tới gần bên trong hồ khu, ngừng rất nhiều thuyền lớn địa phương, là tần dịch thế tử, hắn đến rồi, khổng thành nhạc nhìn thấy cái kia một chiếc thuyền con trên bạch y bóng người, Sắc mặt nhất thời khích động lên nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền cứng lại rồi bởi vì hắn chỉ nhìn thấy tần d ị c h một người tần gia người còn lại đây lẽ nào tần gia cũng chỉ đến rồi tần d ị c h điện hạ một người trong lòng hắn nhất thời bất an lên dù cho đối với tần d ị c h lại có lòng tin có thể bốn đại môn p h i ệ t uy danh truyền lưu ngàn năm người nào là dễ trêu chỉ dựa vào tần dịch coi như hắn là võ vương đỉnh cao từng cuộc một xa luôn chiến cũng sớm muộn muốn thua trận cái vui một bên linh hầu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi thở dài một tiếng không nói gì ha ha ha ngược lại một bên khác thiên tinh hầu phủ trên thuyền lớn chỉnh thiếu sung nhìn một thân một mình tần dịch nhất thời không hề che giấu chút nào cười ha ha. Hắn cười nước mắt đều cơ hồ muốn đi ra. đây chính là khổng thành nhạc giám mạo hiểm kỳ hiểm. rút củi đ á y rồi cũng phải kết giao tần gia thế từ. tần gia cũng thật là. đáng thương a. cùng hắn ôm tương đồng ý nhĩ g kinh thành công hầu thế gia. không phải số ít. giờ khắc này. nhìn cô đơn một người tần d ị lại nghĩ đến mấy ngày nay linh hầu phủ hạ tràng. những này công hầu thế ra, nhất thời vui mừng lên, cũng còn tốt, bọn họ không có cùng cái kia linh hầu phủ như thế u mê, lại lựa chọn gốc gác nông cạn vân châu tần ra. một phút sau khi, trăm trưởng long môn đã thấy ở xa xa, mà quay chung quanh long môn năm chiếc c ử hàm, càng là mắt mắt vô cùng, càng là hoàng thất màu vàng thuyền rồng, bạch bảy thước thuyền con, Bổ ra bọt nước, chính thức tiến vào bên trong hồ khu. điều này làm cho những người tới gần bên trong hồ khu các v õ giả. nhất thời liền sôi trào. tuy rằng bọn họ đại cũng không nhận ra tần d ị nhưng tiến vào bên trong hồ khu, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, vân châu tần gia. đến rồi, vẫn là thiếu chủ tần d ị một thân một mình mà tới. bốn phía huyên nháo thanh âm huyên náo nhất thời một hồi tăng cao vài cái đ ẳ n g cấp nhưng nhanh chóng đi tới tần dịch nhưng không nghe được chỉ chục lát sau tần dịch khoảng cách long môn cùng năm chiếc c ử hàm đã không đủ mười dặm bảy thước thuyền con bên trên tần dịch gổ lên chân nguyên cao giọng mở miệng vân châu tần r a tần dịch đến đây phó bích ba hồ hội minh tiếng nói của hắn nương theo chân nguyên lực lượng xa xa truyền vang mở ra khiến cho bốn phía hơn trăm dặm rõ ràng có thể nghe là tần d ị hắn lại chỉ có một người như thế thẳng tắp lại đây tần gia thực sự là không muốn môn việt mặt mũi liền một cái góp đủ số đều cầm không ra đến h a h a nay tần d ị đúng là r a mặt dày năm chiếc c ử hạm bên trên, đông đảo trẻ tuổi, chú ý tới thuyền con trên tần dịch, nhất thời hống bật cười, đây là địa phương nào, lúc nào khi, bích ba hồ hội minh, năm đại môn việt bên trong phân phối lợi ích, sau khi quyết định mười năm, đại tấn thế cuộc địa phương, có thể như này long trọng trường hợp, tần dịch lại liền một thân một mình, điều khiển một chiếc thuyền con, Lăng hừng hực chạy tới. Phải biết, ở đây năm nhà, c á c h nào một nhà không phải cưới trăm trượng c ử h ạ m m i n h mông cuồn cuộn mấy trăm người theo, thanh thế cường thịnh lại đây. So sánh với đó, tần d ị ệ t lẻ loi một người, xem ra thực tại đáng thương. n à y càng là ngồi vững, tần gia không riêng không có bổn tộc võ hoàng. ngoại trừ tần d ị ệ t càng là liền một cái thiên kiêu đều cầm không r a đến. tần gia đứng hàng môn phiệt, thực sự là một chuyện cười. môn phiệt s ỉ nhục a, hờ, dế nhui vĩnh viễn chỉ là dế nhui, trên không được nơi thanh nhã, nên thừa dịp cơ hội lần này, đem tần gia vương tước cướp đoạt, đánh về nguyên hình, bốn đại môn phiệt cử hãm trên, không ít vương phủ con cháu, bàn luận trên trời dưới biển, không hề che giấu chút nào cười nhạo, châm t r ọ c Tần dịch cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp thao t ú n g tàu bay chạy như bay, đến long môn phổ cận, năm chiếc c ử hàm, mơ hồ vây quanh cùng một chỗ, hình thành một cái bế hoàn, chỉ có hoàng thất nơi đó, tựa hồ lộ ra một điểm khe hở, nhưng tần dịch nhưng căn bản không có tới gần này điểm khe hở ý tứ, mà là trực tiếp dừng lại thuyền con, mơ hồ cùng long môn đối lập, một bên, là trăm trưởng long môn, năm chiếc chiến thuyền cự hàm, mấy ngàn môn phiệt con cháu, một bên khác, nhưng là bảy thước thuyền con, tần dịch một bộ b ạ c h một thân một mình, hai người hoàn toàn không hợp, rất nhiều môn phiệt con em trẻ tuổi, ở trên cao nhìn xuống quan sát thuyền con trên tần dịch, chỉ chỉ t r ò t r ò chào phúng châm biếm, chư vị, lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn từ hoàng thất màu vàng thuyền rồng bên trên truyền vang tứ phương đại tấn bên trong năm vị vương tước thế gia cũng đã đến ta bích ba hồ Hổ hội minh đã có hai trăm bảy mươi năm lịch sử bây giờ gặp ngày tốt tần d ị ệ p nghe được đây là đại tấn minh tôn hoàng đế âm thanh xem ra đối với lần này bích ba hồ Hổ hội minh Hoàng thất cũng vô cùng coi trọng, liền hoàng đế đều tự mình giá lâm. đương nhiên, n à y tám phần mười vẫn là hoàng thất dùng để che đ ẩ y t ô n môn. thế ra biểu tượng, tần d ị c h ý niệm trong lòng chuyển động, vẫn chưa tùy tiện mở miệng, cho tới còn lại môn p h i ệ t võ hoàng cường giả. con em trẻ tuổi, cũng r ồ n r ậ p không lên tiếng nữa, quấy g i à y vua của một nước nói chuyện, nói một trận nói x u n g sau khi, Minh tông hoàng đế ngữ khí, rốt cuộc trở nên trình trọng rất nhiều. Ta tuyên bố, thứ hai mươi tám giới bích ba hồ Hổ hội minh, chính thức bắt đầu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương tám mươi bốn này nhất định là giả. Minh tông hoàng đế tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hoàng thất cử hạm bên trên, một vị vung v ứ t b ả o khí, bỗng nhiên phát sinh, đón gió mà lớn dần, chỉ là một cái hô hấp trên mặt hồ long môn bên dưới liền thêm ra một vị màu đen g i ị t chạch có tới mười trưởng chu vi to lớn v õ đài v õ đài lói hắc quang cứng rắn không thể phá vỡ rõ ràng là một cái đặc thù bảo khí chí ít cũng là tam phẩm hoàng thất quả thực rào nước đố đổ vách ác tần d ị ệ t trong lòng hơi động bên tai liền lại nghe được minh tông hoàng đế âm thanh lần này hội minh thiên kiêu tranh chấp chính thức mở ra không biết c á c h nào một nhà đồng ý trước tiên lên đài minh tông hoàng đế lời mới vừa mới vừa nói xong còn lại ba cửa nhà phiệt ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập đến ninh vương phủ cử hãm bên trên ninh vương phủ chính là hoàng thất bên dưới mạnh nhất môn phiệt dựa theo năm rồi thông lệ, cũng bình thường đều là bọn họ, trước tiên khởi s ư ớ n g khiêu chiến, biểu lộ ra thực lực bản thân, ta tới trước đi, ninh vương phủ cử hãm trên, cái kia lý gia công tử ca, khẽ mỉm cười, đang muốn phi độn mà lên thời điểm, một đạo sán lạn thanh hồng, cũng đã trước tiên bay xuống trên lôi đài, thanh hồng tiêu tan, lộ ra một bộ bạch tần diệt bóng người, ây, giữa trường đột nhiên yên t ĩ n h lại, tần d ị c h hơi ngửa đầu, nhìn ninh vương phủ cử h ạ m nhàn nhạt nói, ta đã sớm nghe nói, ninh vương phủ ở đại tấn rất nhiều trong vương phủ, x h p hạng thứ nhất, ta tuy mất tài, nhưng muốn khiêu chiến một hồi ninh vương phủ chư vị tuấn kiệt, nghe tần d ị c h lời nói, rất nhiều môn p h i ệ t con cháu, đều trởn to hai mắt, hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới, tần gia bản thân đã nằm ở tuyệt đối n h ư ợ c thế, cùng còn lại môn phiệt, căn bản đều không ở một cái mức độ trên, dưới tình huống này, không nên yên lặng ngủ đông, quan sát đối thủ mạnh yếu, hy vọng có thể kiếm lợi, dựa vào vận khí trộn lẫn điểm tài nguyên phối ngạch sao, mà tần d ị lại vẫn dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, khiêu chiến đối tượng vẫn là mạnh nhất ninh vương phủ lý r a n à y không phải là tìm chết sao được chỉ nghe hét lên từng tiếng từ ninh vương phủ từ hạm bên trên truyền ra một cái thân hình thon gầy người m ặ t thanh bảo thanh niên vượt ra khỏi mọi người cất cao giọng nói ta chính là thương châu lý t h ị lý thiên thanh ta đến gặp gỡ ngươi tần d ị c h thực lực và chiến tích lý ra hiểu rõ phi thường rõ ràng để lý thiên dương trên đó là r ế t gà dùng đao mổ trâu nhưng người còn lại lại không chắc chắn đánh không lại lý thiên thanh chính là võ vương trung kỳ do hắn ra tay không thể thích hợp hơn ai ngờ đến tần dịp nhưng lắc đầu một cái nhàn nhạt mở miệng nói ngươi không phải là đối thủ của ta như vậy đi, cũng đừng trách ta không đã cho các ngươi lý ra cơ hội, nói, tần d ị c h sắc mặt không hề thay đổi, nhàn nhạt nói, các ngươi lý ra trẻ tuổi, cùng lên đi, hắn tới nơi này, là muốn dương kích võ hoàng, lực é p bốn đại môn p h i ệ t cướp đoạt lần này hội minh chỗ tốt lớn nhất, mà không phải là cùng những này rác r ư ỡ i bình thường c á c h gọi là thiên kiêu, ở trên lôi đài quá xa xa, n à y thuần túy là lãng phí thời gian của chính mình. ây, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống. năm chiếc c ử hạm bên trên, mấy ngàn người đều kinh ngạc đến ngây người. tình cảnh, yên t ĩ n h một mảnh, vô s ố người cũng hoài nghi, là không phải là mình lỗ tai nghe lầm, vẫn là xuất hiện giọng nói ả o hoặc là này tần d ị c h càng thật sự tùy tiện đến trình độ như thế này. Yên tính chỉ chốc lát sau, năm chiếc c ử hạm bên trên, â m ầm sôi sùng sục, quần tình xúc động, quá tùy tiện, không sai, nay tần dịch quá kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn là ai, võ hoàng sao, võ đ ạ i sa luôn chiến, hắn đều không có nửa điểm hy vọng, còn nói khoác không biết n g ư ỡ n g muốn v ậ y một cái năm, quả thực là không biết trời cao đất rộng, Ninh vương phủ cử hãm bên trên, rất nhiều lý gia con em trẻ tuổi, đều cơ hồ tức bể phổi, bọn họ lại, bị một cái nho nhỏ tần dịch, coi thường đến trình độ như thế này, được, rất tốt, bung tàu đoàn người phía trước nhất lý thiên thanh, càng là giận dữ cười, lạnh lùng nói, thực sự là vô c h i không sợ, c ỡ nào ế p ngồi náy giếng, không biết đại tấn to lớn cuồng đồ, mới có thể nói ra những lời này, liền để ta lý thiên thanh tới xem một chút, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, nói xong, hắn lúc này n h ú n người nhảy lên, hóa thành một đạo trong vắt màu xanh lam đổn quang, bay vút mà xuống, thằng tắp rơi xuống trên lôi đài, ra tay đi, hắn tay áo lớn d ư ơ n g ra, lạnh lạnh nhìn tần dịt, r o n g mắt là không hề che giấu căm rét, nếu ta xuất thủ trước, ngươi liền không có nửa điểm cơ hội tần d ị ệ t liếc hắn một cái lắc đầu một cái ngươi lý thiên thanh nhất thời giận dữ đang muốn muốn gầm lên mở miệng sắc mặt nhưng bỗng nhiên cứng lại rồi bởi vì ở đây khắc một luồng minh mông cuồn cuộn mạnh mẽ vô cùng khí tức từ tần d ị ệ t trên người ầm ầm bộc phát ra rung khắp tứ phương lý thiên thanh đột nhiên chịu đến luồng hơi thở này sung kích tâm thần càng là lay động không nhịn được liền lùi lại ba bước sau đó sắc mặt đại biến võ vương đỉnh cao hắn hai mắt t r ừ n g tròn soi khó có thể tin tưởng nhìn đối diện một bộ bạch ít tân dịch ngươi là võ vương đỉnh cao không thể chuyện này tuyệt đối không có khả năng căn bản là không có cách khác tiếp thu sự thực này. Hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, khổ tu nhiều năm như vậy, mới ở trước đây không lâu, đến võ vương trung kỳ, không tính Hắn anh họ lý thiên dương, còn lại môn p h i ệ t mạnh mẽ nhất kiêu, cũng có điều là tầng thứ này. Hắn tự hỏi không thua bất luận người nào. Hắn đã là đại tấn thiên kiêu bên trong, tối mạnh một chút, nhưng, Tần d ị ệ t năm nay mới bao lớn. mười tám tuổi. mười tám tuổi võ vương đ ỉ n h cao. coi như đối phương. từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. thiên phú siêu tuyệt. cũng không thể có như thế thái quá sự tình. không thể. cái này không thể nào. hắn h a i mắt thất thần. tự lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này. đâu chỉ là một mình hắn. Tần d ị ệ t bùng nổ ra võ vương đ ỉ n h cao khí tức trước mắt. năm chiếc c ử hạm bên trên, đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, nghe được cả tiếng kim rơi, hầu như tất cả mọi người, đều rơi vào chấn động, ngơ ngác, g i ả i ra, khó có thể tin tưởng tâm tình bên trong, một tức sau khi, mọi người phản ứng lại, nhất thời ồ lên một mảnh, võ vương đỉnh cao, nay tần dịch là võ vương đỉnh cao, không thể, Hắn rõ ràng trước đây không lâu, mới vừa đột phá võ vương cảnh. Hắn chỉ là võ vương sơ kỳ. đúng, nếu như Hắn là võ vương đỉnh cao, cái kia trương thiên thành, Hắn một đầu ngón tay liền có thể ớ p chết, cần gì phải cùng triển khai đại chiến. đây nhất định là giả. Hắn tất nhiên chọn dùng một số ngụy trang mạnh mẽ khí tức bí pháp, rất nhiều môn phiệt con em trẻ tuổi. Tương tự không muốn tin tưởng, tần dịch lại có thể có mạnh mẽ như vậy. Mười tám tuổi võ vương đỉnh cao, điều này đại biểu cái gì. điều này đại biểu, là đối phương thiên phú, tu vi, thực lực, đã vượt qua đại tấn sở hữu trẻ tuổi, cái gọi là môn phiệt thiên kiêu, tông môn chân truyền, quả thực liền ngón chân của hắn đ ầ u cũng không sánh nổi. Phá <cười> hạ. Hoàng thất to lớn màu vàng thuyền rồng, lâu thuyền tầng cao nhất, minh tông hoàng đế hơi nhích khói môi lên lên. Tình cảnh này, hắn sớm có dự liệu, tần d ị chân chính tu vi, sâu không lường được, một lòng ẩm dấu tình huống, tầm thường võ hoàng đều khó mà nhìn thấu hắn hư thực, cũng chính là hắn. Lúc trước là ở vào trong hoàng cung, còn có bí bảo bên người, lại là võ hoàng trung kỳ, mới có thể nhìn thấu tần diệt chân chính tu vi. trước, hắn thả ra tần gia, không có bổn tục võ hoàng t ỏ a chấn tin tức, nhưng cố ý ẩn g i ấ u tần diệt chân chính tu vi. mục đích, chính là để tần diệt, tần gia bị xem nhẹ, bị bốn đại môn phiệt xa lánh, hai bên triệt để đối lập, bằng không, nếu là bốn đại môn phiệt, biết được tần diệp chân chính thiên phú thực lực chỉ sợ cũng không nhất định dám tiếp tục xa lánh tần r a mà giờ k h ắ c này bốn đại môn việt liên thủ xa lánh phương án đã định ra tần diệp càng là chủ động khiêu chiến ninh vương phủ t h ế cuộc đã cưới h ổ khó xuống hoàng thất làm c ụ c đã xong rồi nay nhất định là giả tần diệp nhất định đang hư trương thanh thế được lắm gian trá đồ. rất nhiều môn phiệt con em trẻ tuổi. còn đang lớn tiếng kêu la. âm thanh sông thẳng tới chân trời. bọn họ căn bản không muốn tin tưởng. đây là tần dịch chân chính tu vi. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn. chương tám mươi năm hoành áp nhất đại thiên kiêu. giả. nay nhất định là giả. ninh vương phủ c ử hạm bên trên. tên kia trước vẫn làm thấp đi tần dịch công tử ca cũng ở lên tiếng hét lên thiên thanh anh họ không muốn tin tưởng hắn nay nhất định là tần dịch triển khai bí pháp nào đó ngụy trang khí tức cố ý nhường ngươi tâm thần đại loạn hắn nhất thời được bốn phía rất nhiều lý g i a tuổi trẻ tộc nhân s ồ n dập phù họ đúng đây nhất định là tần dịch ở làm giả thiên thanh anh họ tiến lên đường đường chính chính đánh bại hắn để này gian trá đồ biết chúng ta ninh vương phủ lời hại trong lúc nhất thời ninh vương phủ cử hãm bên trên rất nhiều tiếng huyên náo âm xôn s a o không riêng là ninh vương phủ còn lại mấy đại môn việt thậm chí hoàng thất trên thuyền rồng đều chuyển ra tương tự âm thanh không dứt bên tai hay là chính bọn hắn cũng không muốn thừa nhận đối mặt tần diệt chân chính tu vi bọn họ đang sợ sệt ở kinh hoàng sợ sệt tần diệt triển lộ là chân chính võ vương đỉnh cao tu vi được rồi một cái bạc tóc ông lão lề quát một tiếng ngăn chặn những này tạp âm hắn sâu sắc nhìn tần diệt một ánh mắt trầm mặc một chút mới âm thanh trầm thấp mở miệng nói tần diệt Hắn Tuvi không phải g i ả Lúc trước, liền Hắn đều không thể nhìn ra tần dịch chân chính Tuvi. nhưng lần này, tần dịch chủ động triển lộ Tuvi. cái kia bất kỳ một tên võ hoàng đều có thể dễ dàng kết luận như vậy trắng ra mà hơi thở mạnh mẽ. tuyệt đối không phải bất kỳ bí pháp, thần thông có thể giả tạo đi ra. Hắn chính là võ vương đỉnh cao. Bạc tóc ông lão nói tới chỗ này, dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng, âm thanh càng trầm thấp. Trận chiến này, chúng ta ninh vương phủ đáp ơn tần d ị c h điều kiện, sẽ phái ra năm người tập thể xuất chiến, việc đã đến nước này, để ninh vương phủ c h ấ p tay chịu thua, cái kia không thể, nhưng nếu là một trọi một, tần d ị c h ẩm dấu tu vi liền đáng sợ như vậy. cái kia thực lực chân chính của hắn gặp mạnh bao nhiêu, coi như phái gia năng lực ếp tầm thường võ vương đỉnh cao lý thiên dương. lý g i a cũng căn bản không có nửa điểm n ắ m một khi lý thiên dương thất bại, cái kia mặc dù tiến hành xa luôn chiến, cũng không thể đánh bại tần dịch. hy vọng duy nhất, chính là ở tần dịch chỉ có một người. hơn nữa, hắn còn tự cao tự đại, tuyên bố muốn vẩy một c á c h năm. này chính là ninh vương phủ thậm chí còn lại môn phiệt cơ hội duy nhất dù cho sau đó c h u y ề n đi lấy nhiều đánh ít năm người vây công thắng mà không vẻ vang gì ngược lại sẽ để tần d ị c h thanh danh vang rồi nhưng cũng tốt hơn thiên kiêu tranh chấp thảm bại thua trần lượng lớn lợi ích ông lão tiếng nói hạ xuống bốn phía nhất thời rơi vào tính mịt giống như trầm mặc rất nhiều môn phiệt con em trẻ tuổi, vẻ mặt dại ra, ánh mắt hoàng hốt, mười tám tuổi võ vương đ ỉ n h cao, hơn nữa là đã chiếm được quá võ hoàng thừa nhận, chắc chắn tu vi, không giả được, đây là c ỡ nào đáng sợ thiên phú cùng thực lực, tân dị tồn tại, quả thực là dường như một ngọn núi lớn, h o à n g áp ở đại tấn sở hữu thiên kiêu trên đầu, quả thực muốn ép bọn họ vĩnh viễn không vươn mình lên được chỉ là nghĩ đến tên tần d ị ệ c thì có một loại vô lực cùng nghẹt thở cảm võ vương đỉnh cao công tử trẻ tuổi ca nhìn tròng c h ọ c vào tần d ị ệ c bóng người trong lòng một mảnh cay đắng thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy trước chính mình đối với tần d ị ệ c cười nhạo châm c h ọ c là c ỡ nào buồn cười lại đáng thương hai bên sự trinh lịch có thể gọi khác nhau một trời một vực, hắn cho tần dịp sách dày cũng không xứng, còn lại có thể cười đi chào phúng hắn, võ vương đỉnh cao, bạc tóc ông lão bên cạnh, oai hùng bất phàm lý thiên dương, chao mày, trong tay áo s o n g q u y ề n gắt gao nắm chặt, trong lòng hắn, sinh ra một loại cực kỳ không cam lòng, cho tới nay, hắn yên lặng t i ề m tô, xem thường với cùng còn lại môn phiệt thiên kiêu giao lưu đó là bởi vì trong lòng ngạo khí long không cùng xà cư hắn tự nhận là long nhất định phải ngao du cửu thiên làm sao sẽ thả xuống tư thái cùng những người tầm thường vô vi môn phiệt con cháu kết giao hòa minh hắn là đại tấn mạnh mẽ nhất k i ê u tương lai võ hoàng thậm chí muốn sung kích võ tông người có thể hắn vạn lần không ngờ ngày hôm nay sự kiêu ngạo của hắn bị người ở muôn người chú ý dưới đạp ở lòng bàn chân giam đến nát tan mười tám tuổi võ vương đỉnh cao cùng tần dịch lẫn nhau so sánh khu khác khu một cái h ỏ a chi linh thể hai mươi bảy tuổi võ vương hậu kỳ quả thực trắng xám vô lực một khi hôm nay sự tình truyền ra thế nhân tuyệt đối chỉ có thể thán phục tần dịch mạnh mẽ và đáng sợ, mà sẽ không nhớ k ỹ hắn như thế một cái vai phụ, đã từng đại tấn tầng cao nhất thế lực công nhận để nhất thiên k i ê u giờ khắc này bỗng nhiên từ đám mây rơi rụng, ngã vào bụi bặm bên trong, bị trở thành đá đạp chân, to lớn xì nhục, không cam lòng, thậm chí để hắn thân thể đều khẽ run lên, đại tấn bên trong, làm sao sẽ sinh ra đáng sợ như vậy quái vật trong lòng hắn đủ mùi vị lẫn lộn thiên dương một bên bạc tóc ông lão vỗ vỗ bờ vai của hắn t r ỉ n h trọng vô cùng mở miệng nói trận chiến này dựa cả vào ngươi chỉ cần ngươi có thể chính diện chống đối c á c h này tần dịch có thiên thanh bọn họ phụ trợ chúng ta ninh vương phủ liền có thể thắng được trận chiến này nếu có thể nhân cơ hội Đem hắn đánh thành trọng thương, vô lực tái chiến, mục tiêu của chúng ta, liền như thế có thể hoàn thành, có thể tạm thời đem tần ra, gạt ra khỏi vòng tròn, bất chi bất giác, mục tiêu của hắn đã thay đổi, không còn hy vọng xa vời, đem tần ra triệt để gạt ra khỏi môn phiệt đứng hàng, thậm chí cướp đoạt tần ra vương tước, bởi vì c á c h này không thể nào, chỉ là một c á c h tần dịch, cũng đã đủ khiến bốn đại môn p h i ệ t triệt để bỏ đi tương tự ý nghĩ nhưng dù cho tần gia q u ậ t khởi không thể c ả n phá có thể tạm thời xa lánh hai mươi ba mươi năm cũng là tốt có thể đa phần một nhóm lớn lợi ích được lý thiên dương chỉnh trọng gật gù nhưng trong lòng có gì dạng ý nghĩ tần gia chỉ có tần dịp một người đồn đại bên trong vì kia một tấc cũng không rời hắc bào hộ vệ, cũng không có đến, vậy có phải có cơ hội, làm bộ một cái thất thủ, giết cái này quái vật, cái ý niệm này vừa nhô ra, liền dường như lửa rừng bình thường cháy hừng hực, cũng lại không kìm nén được, người này nếu là trưởng thành, đột phá võ hoàng, ngày sau nhất định là ta một đời đại định, đem ta cả đời đ ạ p ở dưới chân, đây là lý thiên dương, tuyệt đối không cách nào khoan dung, hắn hít hít mắt, trong lòng âm thầm bất chấp, cơ hội này, ngàn năm khó tìm, dù cho liều lính to lớn nguy hiểm, cũng đáng giá, trong bóng tối nghĩ như vậy, ở bề ngoài hắn nhưng cất cao giọng nói, chư vị đường để em họ, theo ta s u ố t chiến, vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo trong vắt lam quang, Bỗng nhiên phi không mà lên, rơi xuống trên lôi đài, lý thiên thanh phía trước, vèo vèo, ba đạo độn quang, theo sát sau, rơi xuống đen k ị c h to lớn trên võ đài, chăm chú vây quanh cùng một chỗ, vậy công tử ca cùng đã từng đăng long lâu bên trong thiếu nữ, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, căng thẳng nhìn đối diện tần dịch, kết trận, lý thiên dương bỗng nhiên một tiếng quát c h ó i tai, oanh oanh oanh, năm đ ả o cường hãn chân nguyên, nhất thời cấp t ố c phun trào, lấy lý thiên dương dẫn đầu, liên kết một mạch, hóa thành hùng vĩ màu xanh lam lửa khói, không giống tôn môn để tử chân truyền, lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, độc lai độc vãn g chiếm đa số, môn phiệt thiên kiêu, huyết thống đồng nguyên, như thể chân tay, liên thủ hợp kích trận pháp, l à bắt buộc bài tập, vù, màu xanh lam lửa khói một c á c h lấp lóe, hóa thành một đạo màu xanh lam cuộn sóng giống như lồng ánh sáng, đem năm người bảo hộ ở bên trong. Rất tốt, lý thiên dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dâng lên tự tin, lý ra bí truyền chiến trận, có thể đem chân nguyên liên tiếp, trừ phi kẻ địch có thể một đòn bên dưới, liền đánh bại bọn họ năm cái hợp lực, bằng không, bọn họ liền không sẽ bị thương. Trận này vừa thành, một thành, dù cho tần d ị c h mạnh hơn, hắn cũng có lòng tin, có thể đem từ từ mài chết, chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, đối diện tần d ị c h mới nhàn n h ạ t mở miệng, từ đầu đến cuối, hắn liền bước chân đều không có na động đậy, liền như thế nhìn lý ra năm người, triển khai liên thủ chiến trận, nếu chuẩn bị xong xuôi liền chuẩn bị c ú t xuống đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương tám mươi sáu nhà tiếp theo là ai tần dịch vừa dứt lời lý thiên dương liền tức giận bật cười khẩu khí thật là lớn dưới cái nhìn của hắn nay tần dịch ngông cuồng tự đại chính là hắn lấy chết chi đạo nếu là này tần dịch có thể cướp đồng t h ủ trước không để cho mình năm người kết thành liên thủ chiến trận vậy hôm nay tất nhiên là một cuộc áp chiến dù cho thắng chỉ sợ chính mình năm người cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ khiến cho lần này thiên kiêu tranh chấp ninh vương phủ có lẽ sẽ lót đáy nhưng hắn cũng không ngờ tới tần d ị c h càng tùy tiện đến mức độ này tựa hồ từ đầu tới cuối càng liền không đem bọn họ năm người để vào trong mắt, g i ế t lý thiên dương không nói thêm nữa nửa câu, chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng. trong phút chúc, hắn chân nguyên trong cơ thể phun trào, cuồn cuộn màu xanh lam ánh lửa, dâng trào ra, ngưng ghép thành một đầu có tới dài mười mấy trượng to lớn kỳ lân, màu xanh lam kỳ lân trông rất sống động, do vô số đó nhỏ bé màu xanh lam quang d i ễ n tạo thành, nhiệt độ cao, thậm chí để bốn phía không khí vặn vẹo, hồ nước cũng bắt đầu bốc hơi lên, ninh vương phủ c h ấ n tục võ hoàng tuyệt học lục thì hỏa luyện tâm pháp, ầm, kỳ lân diếp gào, thẳng tắp hướng về tần d ị ệ t mãnh liệt sung phong mà đi, nếu là đòn đánh này chứng thực, dù cho trăm trượng đỉnh núi, cũng phải bị miễn cướng nổ tung, san thành bình địa, đòn đánh này, đã là võ vương hậu kỳ cực cao trình độ, lại có h ỏ a chi linh thể bổ trợ khiến cho uy lực gấp mấy lần tăng vọt chính là võ vương đỉnh cao cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn mà bên cạnh hắn có thể không thể chỉ một người oanh oanh oanh trong phút chốc từng đạo từng đạo mạnh mẽ chân nguyên phun trào vùng lớn ngọn lửa màu xanh lam dâng trào hóa thành từng con mãnh hổ tê giác voi lớn hùng sư Ninh vương phủ lục thì u hòa luyện tâm pháp, thao túng thiên địa u hòa, mô phỏng theo mãnh thú, yêu thú thậm chí thần thú, uy lực tuyệt luôn, năm người liên thủ, công pháp đồng nguyên, uy lực xuyên thấu qua hợp kích chiến trận gia trì, nhất thời tăng gấp đôi nữa, lửa nóng hừng hực bao phủ tứ phương, hầu như đem bốn phía mười dặm vòng trời, đều nhuộm thành xanh lam vẻ, phía dưới hồ nước càng bị cách không đun sôi, lăn lộn không ngừng, ui thế như vậy, xem ninh vương phủ cử hạm trên, rất nhiều lý d a con cháu mừng t i ế p mắt, lớn tiếng khen hay, còn lại môn phiệt con cháu, nhưng là mỗi cái sắc mặt nghiêm nhị, g sợ hãi, tâm thần tập trung cao độ một mảnh, ninh vương phủ năm người này liên thủ một đòn, có thể x ư n g phải võ vương bên trong trí cường cấp độ tầm thường võ vương đỉnh cao nếu là không né tránh kịp tại chỗ liền muốn bị đánh thành cho bụi không có con đường thứ hai có thể đi cái kia tần d ị c h đây hầu như ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hình ảnh ngắt quãng đến tần d ị c h trên người không ít người tâm trung hạ ý thức liền trào ra cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình để trước ngươi ngông cuồng tự đại, mặc cho đối thủ toàn lực triển khai thủ đoạn, lần này ngã xuống chứ, trên lôi đài, tần d ị đối mặt thanh thế kinh người như vậy một đòn, nhưng liền m ỹ mắt đều không nhất một hồi, hoa hòa hoa sói, hắn chỉ làm một chuyện vậy thì là ra quyền, đấm ra một quyền, cuồn cuộn tiêu g i a o chân nguyên mô phỏng thành màu vàng thiên long chân nguyên, bao phủ mà ra, vô lượng chân nguyên ngưng tụ thành một cái có tới dài mấy chục trượng, trông rất sống động màu vàng cử long bóng mờ, qua lại ở tứ phương v ò n g trời bên trên, thiên tử long q u y ề n thiên tử ngự long đ ỉ n h ngang, màu vàng cử long ngửa mặt lên trời ngâm nga một tiếng, khổng lồ thân rồng bỗng nhiên một cái quấy đuôi, tầng tầng oanh g í t mà ra, mà giờ k h ắ c này, cái kia màu xanh lam quang d i ễ m ngưng tụ to lớn kỳ lân, đã sung phong đến phổ cận còn có còn lại mãnh hổ hùng sư voi lớn tê giác theo sát sau chỉ nửa c á n h trong chớp mắt cũng chưa tới hai bên chính là đụng vào nhau phát sinh kịch liệt va chạm mà sau một khắc màu xanh l a m quang diễm kỳ lân liền hơi hơi chống đối đều không làm được liền bị màu vàng đuôi rồng đánh vỡ ra được sau đó màu vàng đ u ô i rồng còn lại thế không giảm quét ngang mà qua đem còn lại mãnh hổ hùng sư voi lớn tê giác hết thầy oanh nổ tan hết sạch một đòn bên dưới cuồn cuộn vòng trời mười mấy dặm màu xanh lam quang diễm bị quét một cây sạc sành xanh diệt sạc sành xanh long đằng cửa thiên làm sáng tỏ điện ngọc phúc thừ phúc thừ lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong, lý thiên dương, lý thiên thanh mọi người, dồn dập chịu đến phản phệ, trong miệng phun máu, trong mắt lộ ra kinh hãi gần chết vẻ, một quyền, đối phương vèn vèn một quyền, lại liền chính diện ngạnh hám đánh bại năm người liên thủ đòn đánh mạnh nhất, như vậy ung dung, phải biết, n à y vẫn là trải qua liên hợp chiến trận, gấp mấy lần cường hóa một đòn, Nay t ầ n d ị ệ t thực lực, làm sao có khả năng khủng bố như vậy. lý thiên dương tâm đều đang run rẩy. Nếu như đơn đà độc đấu, ta chẳng phải là liền hắn một chiêu đều không tiếp được. nhưng, hắn không kịp nghĩ nhiều. trong mắt kinh hãi gần chết, liền tăng lên gấp bội. trong vòng trời, đạo kia dài mấy chục t r ư ợ n g màu vàng cử long bóng mờ, vẫn chưa tiêu tan. mà là một chảo tầng tầng hoành áp mà xuống chân long dương chảo không lý thiên dương trong nháy mắt tóc gáy dừng thẳng trong lòng nguy hiểm báo động trước đột nhiên nổ tung liều lính hống ra một tiếng thôi thúc chân nguyên toàn lực ngăn trở trong nháy mắt ninh vương phủ năm người lại cũng không lo nổi thương thí r ồ n dập mạnh mẽ điều động chân nguyên thông qua hợp k í c h chiến trận liều mạng tăng cao lồng ánh sáng màu xanh lam độ dày. trong trước mắt, màu vàng cự long vuốt rồng, mạnh mẽ ớt đến màu xanh lam lửa khói tạo thành lồng ánh sáng bên trên. từ xa nhìn lại, phảng phất là nắm lấy một cái to lớn màu xanh lam vỏ trứng gà bình thường. răng rắc, lồng ánh sáng màu xanh lam, vèn vèn chống đối nửa cái trước mắt không tới, nương theo vuốt rồng hơi dùng sức. chính là phá nát r a hóa thành từng tất từng tất màu xanh lam quang d i ễ m tiêu tan sau đó vuốt rồng nhẹ nhàng bắn ra ninh vương phủ lý thiên dương chờ năm người liền bị đánh bay ra ngoài trong miệng phun máu trong nháy mắt trọng thương vô lực rơi dùng ở trên mặt hồ thiên dương ninh vương phủ cử hãm trên tên ghia bạc tóc ông lão sắc mặt đại biến Lúc này thôi thúc đồn quang bay vút lên, trong nháy mắt lạc ở trên mặt hồ, hắn chân nguyên lực lượng cuốn một cái, đem lý thiên dương chờ năm người thân thể cuốn lên, hắn không lo nổi đau lòng, vội vã móc ra chữa thương linh đan, đưa vào năm người trong miệng, cũng đổ vào chân nguyên bang chợ luyện hóa. Lúc này, trên v ò n g trời màu vàng cự long bóng mờ, mới chậm rãi tiêu tan hết sạch, Long môn bốn phía, từ lâu tính mịt một mảnh, tất cả mọi người, đều sắc mặt giải ra nhìn tình cảnh này, trong đầu nổ vang không ngừng, c h ố n g giống, chỉ một chiêu, một chiêu bên dưới, lấy lý thiên dương dẫn đầu, đã liên thủ kết thành chiến trận ninh vương phủ năm đại thiên kiêu, càng không hề chống đối lực lượng, hết mức bị thua, bị đánh thành trọng thương, từ đầu tới đuôi, Ninh vương phủ đô là đang bị tần dịch một phương diện nghiền ế p cái gì mạnh mẽ nhất k ê u cái gì đại tấn số một ở tần dịch trước mặt đều thành buồn cười vô cùng đồ vật. đây là c ỡ nào thực lực đáng sợ. môn phiệt mạnh nhất ninh vương phủ đều là cái này đức hạnh. cái kia đổi thành chính bọn hắn đi đến đây. rất nhiều môn phiệt con em trẻ tuổi từ giải ra bên trong phản ứng lại sau. thân thể cũng không nhìn được bởi vì kinh hãi cùng hoảng sợ mà run rẩy. Ninh vương phủ đã bị thua. Tần diệc chậm rãi thu hồi nắm đấm chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhìn về phía còn lại môn phiệt c ử hãm. nhà tiếp theo là ai ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương tám mươi bảy quét ngang bốn đại môn phiệt. Tần diệc ánh mắt nơi đi qua nơi Mấy đại vương p h ủ c ử hạm bên trên, rất nhiều trẻ tuổi môn phiệt con cháu, theo bản năng rồn rập c u i đầu, không dám nhìn thẳng, càng không có một người có can đảm theo tiếng. trên thực tế, bọn họ giờ khắc này, liền cũng không dám thở mạnh. lúc trước, bọn họ đứng ở c ử hạm trên bung thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn một chiếc thuyền con trên tần dịch, đối với chỉ chỉ trò trò, chào phúng, Ở giờ khác này, bọn họ đối mặt tần dịch ánh mắt, thậm chí có một loại nghẹt thở cảm. làm sao, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tần d ị âm thanh hơi nâng lên, không có một nhà, có can đảm chủ động tới chiến ta sao, tiếng nói của hắn hạ xuống, mấy đại môn phiệt trên kỳ hãm, nhất thời hơi rối loạn lên, rất nhiều môn p i ệ t trẻ tuổi, mặt đỏ lên, trong lòng giận dữ và xấu hổ đan sen, song q u y ề n gắt gao nắm chặt, cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khuất nhục, để những người trẻ tuổi môn việt con cháu thân thể, đều dừng không ngừng run rẩy lên, nhưng vẫn cứ không có một người, có can đảm đáp lại tần dịp âm thanh. kết quả này, dường như một cái vang r ộ i bạt t a y phiến ở trên mặt tất cả mọi người, không thể nghi ngờ để bọn họ càng thêm cảm thấy đến khuất nhục vạn phần trong ngày thường bọn họ là cớ nào kiêu ngạo cớ nào tự cao tự đại môn p h i ệ t xuất thân thân phận cao quý thiên phú bất phàm tài nguyên sung túc tiền đồ không thể đo lường mỗi một người đều cho là mình chính là đại tấn bên trong địa vị tối cao một nhóm người tương lai khuấy lên phong vân đại nhân vật có thể hiện tại, vân châu cấp độ kia hẻo lánh tiểu bang một c á c h tần dịch, một thân một mình mà đến, liên ếp tới sở hữu môn phiệt thiên kiêu. Con cháu, không nhấc nổi đầu lên, long môn trước, ngoại trừ tần dịch âm thanh, cũng chỉ còn sót lại tính mịt giống như trầm mặc. Ai dám đáp lại hắn, không nhìn thấy môn phiệt mạnh nhất ninh vương phủ, năm đại thiên kiêu liên thủ, c ò n kết thành chiến trận, đều bị một đòn m à hội đánh thành trọng thương sao không cần phải nói lần này ninh vương phủ ở thiên kiêu tranh chấp bên trong tương đương với đáp triệt để bị n ú c ao dưới tình huống này bất kể là ai hạ tràng đều sẽ không có cái thứ hai kết quả xuống cũng chỉ có thể tự lấy nhục không nói còn có thể dẫn đến chính mình môn phiệt ở đây thứ hội minh bên trong triệt để thất bại liền ngay cả hoàng thất cử h à m bên trên đều là yên t ĩ n h một mảnh nay tần d ị thật thực lực mạnh mẽ minh tông hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn phía dưới tần d ị bóng người hắn tuy rằng đã sớm biết tần d ị là võ vương đỉnh cao nhưng hắn nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng tần d ị thực lực lại mạnh mẽ đến mức độ này đừng nói một c á c h nho nhỏ đại tấn chỉ sợ đặt ở đại càn đế quốc thậm chí toàn bộ tây bắc các nước tần d ị ệ p sức chiến đấu c ỡ này đều có thể gọi võ vương vô địch như vậy yêu nhiệt ở đây bên trong ai có thể cùng tranh tài ai cũng không xứng ai cũng không có tư cách này này vượt n g o ạ i thiên cung đại năng thủ đoạn thực sự là thông thiên triệt địa cướp lại tạo hóa n à y tần d ị ệ p trước đây không lâu mới đột phá võ vương không riêng trong thời gian ngắn liền tu luyện đến võ vương đỉnh cao thực lực càng kinh khủng đến trình độ như thế này giờ khắc này minh t ô n g hoàng đế trong lòng ngoại trừ nghiêm nhị càng là mơ hồ bay lên kiêng vị thực sự là một đám nhát gan bọn chuột nhất tần dịch chậm rãi lắc đầu nhạc thanh mở miệng nói các ngươi đã không dám hạ xuống ứng chiến liền đừng trách ta chủ động thỉnh chiến, nói xong, ánh mắt của hắn tùy ý xoay một cái, hình ảnh ngắt quãng ở một chiếc màu xanh biết chiến thuyền cự hãm bên trên, cự hãm một bên, khắc rõ to lớn bốn màu hoa gia huy, đại biểu chính là thanh châu t ử t h ị nguyên vương phủ, nương theo tần dịch ánh mắt, rất nhiều nguyên vương phủ con em trẻ tuổi, nhất thời trở nên căng thẳng vô cùng, thấp thỏm trong lòng bất an nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ biện pháp nào thiên kiêu tranh chấp không cách nào né tránh chỉ cần tần dịch chủ động khiêu chiến bọn họ liền bất luận làm sao cũng không tránh khỏi tần dịch chậm rãi mở miệng phun ra vài chữ nguyên vương phủ người hạ xuống hắn hướng nguyên vương phủ chính thức phát động lần thứ hai khiêu chiến nguyên vương phủ cử hãm trên tính mịt một mảnh năm vị tham chiến thiên kiêu trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng sợ hãi được rồi đoàn người phía trước nhất một vị thân mang cầm y ê u người đàn ông trung niên hít sâu một hơi cắn răng nói không cần so với ta nguyên vương phủ chịu thua trận chiến này là vân châu tần gia thắng nói lời này thời điểm Hắn vạn phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt, cường ép mình nói ra lời này, không có cách nào, dù cho là chắp tay đầu hàng, truyền đi luôn làm trò hề, cũng hầu như so với thật sự hạ tràng đi đánh, hoàn toàn bị đánh phế, triệt để bị núc ao tốt, cùng tần diệt giao chiến, đó là nửa điểm hy vọng đều không có, còn không bằng giữ lại khí lực, cùng còn lại hai nhà đánh nhau chết sống lời ấy vừa rơi xuống rất nhiều nguyên vương phủ môn phiệt con cháu nhất thời dường như bị đánh rơi mất xương sống lưng như thế tinh khí thần đều đổ s ụ p xuống không ít thiên kiêu đều giận dữ và xấu hổ gần chết cảm thấy đến quá mức x ỉ nhục thậm chí có tâm tính mềm yếu con cháu thấp giọng n ư ớ c nở lên phàng phất qua lại tất cả kiêu ngạo đều bị giam đến nát tan, cũng lại tìm không gặp, còn lại khánh vương phủ, vinh vương phủ người, nhìn tình cảnh này, cũng không khỏi sinh ra một loại mèo khóc chuột bi ai cảm giác đến, có chút ý nghĩa, tần dịp hơi nhích k h ó e môi lên lên, các ngươi nguyên vương phủ, đúng là rất có nhãn lực, rất thức thời vụ, nói, ánh mắt của hắn, vừa nhìn về phía còn lại hai chiếc cử h ạ m Chịu、thua. Chúc ta Khánh Vương Phủ cũng chịu、thua. Chúc ta Vinh Vương Phủ cũng chịu、thua. Còn lại Vinh Vương Phủ cùng thua. Khánh Phủ thua. Vinh Phủ thua. Vinh Phủ Khánh Phủ. Không giống nhau. Không chờ tần dịch ta ta tần Vương Vương Vương Vương giống lại m ở miệng. Liên thời tới i động Thằng thắn không trong nhất nặng nề lúc chủ chịu cực thua. khoát. khí đ Bầu dứt ể ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ô n mặt trên ý cười không giảm. ở thuyền con trên đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói. Như vậy xem ra. Lần này thiên kiêu tranh chấp, hẳn là ta tần gia, vượt đến thứ nhất, ninh vương phủ bị đánh tan, còn lại nguyên vương phủ, khánh vương phủ, vinh vương phủ, tất cả đều chắp tay đầu hàng, bốn trận chiến toàn thắng, một mình hắn, quét ngang bốn đại môn phiệt, tần gia, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng để nhất, còn lại, chính là ba đại môn phiệt trong lúc đó chó cắn chó, cùng hắn cùng tần gia đều không có quá to lớn quan hệ tần d ị lúc này cái kia ninh vương phủ bạc tóc võ hoàng rốt cuộc đem lý thiên dương mọi người trọng thương tạm thời ổn định hắn hướng về phía tần d ị trợn mắt nhìn lạnh lùng nói ngươi làm sao như vậy tàn nhẫn dưới nặng như thế tay mọi người đều là đại tấn vương tước thế gia như thể chân tay ngươi còn nhỏ tuổi tâm địa càng như vậy áp độc hắn tâm đều đang nhỏ máu lần này bản thân ninh vương phủ là tình thế bắt buộc muốn liên tục ngày xưa người đứng đầu kết quả xuất sư không thắng không nói năm đại thiên kiêu đều bị toàn bộ đánh thành trọng thương trực tiếp bị núc ao lót đáy không thu hoạch được một hạt nào đường đường môn việt số một ở lần này bích ba hồ hổ hội minh bên trong vẫn sống sờ sờ thành một chuyện cười này bên trong tổn thất là c ỡ nào lợi ích thật lớn h a h a h a tần d ị c h nghe vậy nhất thời bắt đầu cười ha hà <cười> ngươi lão già này cũng thật là không biết xấu hổ tới cực điểm các ngươi những này bè lũ su n ì n h hạng người chưa từng đem ta tần ra chân chính cho rằng vương tước thế ra tới đối xử cũng có mặt nói tới ra như thể chân tay câu nói như thế này thiên kiêu tranh chấp cái kia chính là vừa phân thắng bại cũng quyết sinh từ trên lôi đài ta không có lấy đi tính mạng của bọn họ đ ắ t là cho ngươi mặt mũi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương tám mươi tám đây mà vẫn còn là người ư ngươi bạc tóc ông lão nghe được tần dịp lời nói chỉ vào ngón tay của hắn đều đang run rẩy tức đến cơ h ồ muốn thổ huyết làm sao tần dịch liếc hắn một cái lạnh lùng nói không phục muốn cùng ta đánh một trận hay sao vậy ta tiếp tới cùng bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm lên rất nhiều môn phiệt con cháu càng là ninh vương phủ con cháu đều căng thẳng nhìn chính đang đối đầu tần d ị c h hai người, không cần, bạc tóc ông lão nhìn tròng trọc vào tần d ị c h cắn vào hàm răng, từ trong hàm răng nhảy ra vài chữ. Lần này, chúng ta ninh vương phủ nhận tài, hắn không thể cùng tần d ị c h động thủ, đừng nói này không hợp b i ế t ba hồ hội minh quy củ, liền liền ngay cả một bên hoàng thất, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, dù sao, tần gia chính là hoàng thất một tay nâng đỡ lên mà nếu là gây ra cái gì tranh chấp ảnh hưởng mặt sau long môn đấu pháp cái kia ninh vương phủ mới là thật sự thiệt thòi lớn rồi ầm bạc tóc ông lão dùng chân nguyên cuốn một cái thôi thúc đồn quang mang theo lý thiên dương mọi người trở lại ninh vương phủ c ử hạm trên bung thuyền còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau một chút Đem thiên dương bọn họ dẫn đi chỉ thương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng cùng u đất ướp, vâng vâng vâng, một đám ninh vương phủ con cháu, hoang mang hoảng loạn n â n g lên lý thiên dương mọi người, đưa đến phía dưới trên bung thuyền, lý thiên dương mọi người thương thế, chỉ là bước đầu ổn định lại, khôi phục một chút, nhưng còn cần tỉ mỉ trị liệu, Tính dưỡng một quãng thời gian rất、dài. Trong thời Tần thu mắt. trở thuyền trên. dưỡng quãng gian gian ngắn. Chỉ sợ xuống giường khăn. ánh đổn con bên Chỉ khó dịch hồi Phi Khoanh dài. đều lại sợ ây, n ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó thiên ghiêu tranh、chấp. Hắn cũng ghiêu Sau chấp. mắt đó không có hứng thú xem con chuột đánh nhau. Ây, long môn bốn phía, yên tính c h ố c lát, rất nhiều môn phiệt con cháu, hai mặt nhìn nhau, khắc khắc. một lúc sau, nguyên vương phủ vị kia võ hoàng cường giả, vội lo một tiếng, dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh thanh niên, thanh niên nhất thời lính hội ý của hắn, thôi thúc đồn quang, rơi xuống trên lôi đài, tại hạ nguyên vương phủ t ử lương, lần này muốn khiêu chiến khánh vương phủ, rất nhanh, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu bạo phát, bích ba hồ hội minh, thiên kiêu tranh chấp, vẫn còn tiếp tục, thời gian trở lại trước đây không lâu, bắt đầu rồi, muốn bắt đầu rồi, đừng chớp mắt, đây chính là đại tấn cao cấp nhất thiên kiêu long tranh hổ đấu, nhi tử, cố gắng mở to hai mắt nhìn, đại tấn tối mạnh một chút thiên tài, là cớ nào trình độ, nhường một chút, đ ừng chen ta a, nương theo minh tông hoàng đế, tuyên bố hội minh bắt đầu âm thanh hạ xuống. Ở đây rất nhiều tàu thủy, người ở phía trên quần nhất thời khích đồng lên, đẩy ra mép thuyền trên, tranh nhau chen lấn, bên trong hồ khu biên giới tàu thủy, khoảng cách long môn có điều mấy chục dặm. khoảng cách này, tầm thường võ sư, đều có thể xem khá là rõ ràng. Chớ nói chi là đại võ sư, võ vương cường giả, càng xa hơn, còn có bò lên trên cột buồm, do võ vương cường giả mang theo bay lên trời, g ắ n đ ặ t tới có thể tận mắt nhìn bích ba hồ hội minh chiến đấu, cho tới càng xa hơn, cơ bản liền không cách nào ngay lập tức nhìn thấy, giao chiến kết quả, cũng là do phía trước tàu thủy trên võ giả, tầng tầng truyền bá đến mặt sau, có điều, có thể đến hội minh hiện trường đã khiến không ít thấp trung tầng võ g i ả thỏa mãn đủ để dẫn làm một sinh đề tài câu chuyện chớ nói chi là mặt sau long môn võ hoàng cuộc chiến tất nhiên là muốn kinh thiên đồng địa mặc dù cách đến lại xa cũng có thể thấy rõ mấy tức sau khi khai chiến lại là tần d ị hắn muốn đại biểu vân châu tần gia trước tiên khiêu chiến không phải chứ, hắn cũng chỉ có một người a. đúng vậy, một người coi như l ợ i hại đến đâu. nhưng nếu bị xa luôn chiến, cũng phải bại xuống đây đi. có chút không biết tự lượng sức mình. hắn có điều là mới lên cấp võ vương, ở môn việt thiên kiêu bên trong. không chiếm bất kỳ ưu thế nào a. hắn muốn khiêu chiến chính là cái nào một nhà. đoàn người n g h ị luận sôi nổi bên trong. nhưng nhìn thấy ninh vương quý phủ có năm đạo màu xanh lam độn quang bay vút mà xuống rơi xuống trên võ đài bên trong bên hồ d u y ê n đám người đột nhiên y ê n tính một hồi sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra kinh thiên tiếng gầm ninh vương phủ lại là mạnh nhất ninh vương phủ có lầm hay không một mình hắn tới liền khiêu chiến mạnh nhất ninh vương phủ ngươi mở to hai mắt nhìn Ninh vương phủ lại một lần phái ra năm người, mẹ nó, tần dịch muốn v ậ y một cái năm, như thế thái quá, ninh vương phủ lại còn đồng ý, thật sự phái ra năm người, liên thủ đối phó hắn một cái, không thể nào, ninh vương phủ liền như thế sợ sệt một cái tần dịch, liền mặt mũi cũng không muốn, phái ra năm người, ta thiên, nay phá hoại quy của a, mấy trăm năm qua bích ba hồ Hổ hội minh, đều không có cảnh tượng như vậy ạ. Ninh vương phủ này đang làm cái gì. đoàn người điên cuồng tranh luận thảo luận thời điểm, xa xa trên võ đài. áp chiến đã bắt đầu, ầm,、um, ninh vương phủ hợp kích chiến trận kết thành, cùng nhau liên thủ tấn công về phía tần dịch, màu xanh l a m quang diễm sông thẳng vòm trời, cuồn cuộn tứ phương, bốn phía mười dặm vòng trời đều bị nhuộm thành xanh lam vẻ phía dưới hồ nước đều bị khủng bố liệt d i ễ m cách không đun sôi lượng lớn hơi nước mới vừa bốc lên liền bị đốt thành hư vô thanh thế to lớn thậm chí đều có võ hoàng ra tay ba điểm mùi vị đoàn người âm thanh đột nhiên yếu bớt mọi người ngừng thở nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn như vậy cảnh tượng hoành tráng tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt ngang nương theo tần diệt đấm ra một quyền màu vàng cử long bỗng dưng hiện lên một tiếng ngâm nga rung khắp cửa tiêu dù cho cách xa mấy chục dặm không ít người đều màng tai vang lên ong ong bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa kim long vấy đuôi quét ngang lam quang u hỏa làm sáng tỏ mười dặm vòng trời chân long dương trào đánh nát màu xanh lam vòng bảo vệ đánh bay năm đại thiên kiêu, ây, tất cả âm thanh đều biến mất, bên trong hồ khu biên giới, càng trở nên tính mịt một mảnh, tất cả mọi người đều mung, bọn họ thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, ninh vương phủ năm đại thiên kiêu liền bị đánh bại, tất cả liền kết thúc, bọn họ chờ mong bên trong long tranh hổ đấu, cũng không có phát sinh, có, chỉ là một quyền n g h i ề n ư p như là ép chết một con chuột giống như ung dung đoàn người trợn mắt ngoát mồm nhìn phía xa võ đài thân thể cứng đờ trong đầu một mảnh trống không đầy đủ quá vài tức thời gian mẹ nó nương theo một tiếng chửi tục thức tình mọi người to lớn tiếng gầm bỗng nhiên bộc phát ra hầu như muốn lật tung mây trên trời tầng ta dựa vào ánh mắt ta gặp sự cố xuất hiện ảo giác, một quyền, vẹn vẹn một quyền, ninh vương phủ năm đại thiên kiêu, liền thất bại, không thể, nay chẳng lẽ là ảo giác, ninh vương phủ lý thiên dương, không phải sức chiến đấu vượt qua võ vương đỉnh cao sao, một chiêu liền bị đánh thành chó chết, năm người liên thủ, còn triển khai hợp kích chiến trận, thậm chí ngay cả một chiêu, đều không có chống đỡ hạ xuống, chuyện này, nay tần dịch, thực lực của hắn, làm sao sẽ khủng bố như vậy. Lẽ nào hắn đã thành tựu võ hoàng, một q u y ề n a, coi như không phải võ hoàng, chỉ sợ thực lực cũng vô cùng tiếp cận võ hoàng cường giả. hắn không phải mới mười tám tuổi sao, không phải mới vừa lên cấp võ vương sao, đây mà vẫn còn là người ư, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, t r ư ơ n g tám mươi chín phong thủy hay phiên truyền, bên trong bên hồ d u y ê n đoàn người xôi trào một mảnh ngoạ tàu thiên tinh hầu phủ tàu thủy trên, chỉnh thiếu sung trợn mắt ngoác mồm nhìn phía xa tình cảnh, màu vàng cử long đã tiêu tan nhưng cái kia một đòn kinh thiên động địa lại sâu sâu sắc ở trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại chuyện này chuyện này hắn phục hồi tinh thần lại Thân thể cũng không nhịn được run cầm cập lên. Tần d ị thực lực đã khủng bố đến một cái. Hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. không phải nói. Tần gia là mới lên cấp môn phiệt. gốc gác y ế u nhất s a o không phải nói. Tần d ị là trước đây không lâu mới đột phá võ vương. cái kia thực lực của Hắn nhiều lắm so với tầm thường tông môn chân truyền. môn phiệt thiên kiêu cường một ít a. làm sao sẽ mạnh mẽ đến trình độ như thế này. xong xuôi. lần này toàn con mẹ nó xong xuôi. trong lòng hắn, nhất thời sinh ra một loại mãnh liệt hối hận cùng hoảng sợ bất an. hắn lập tức cũng nghĩ rõ ràng. nguyên lai. ngày ấy đ ă n g long lâu trên. tần dịp sở dĩ không đến. cũng không phải là không dám. mà là xem thường. long không cùng xà cư. Lấy tần d ị c h tô vi thực lực làm sao có khả năng cùng một đám môn phiệt thiên kiêu tra trộn cùng nhau mà hắn lại còn vì nịnh hót những người môn phiệt thiên kiêu theo bọn họ đồng thời trào phúng làm thấp đi tần d ị c h đồng thời cười ha ha này nếu là truyền đi tần d ị c h cao cao tại thượng không thể cùng bọn họ những người này tính toán nhưng cũng không ý nghĩa sẽ không có người nắm việc này làm văn, công kích bọn họ thiên tinh hầu phủ, dùng để lấy lòng tần dịch, hắn thậm chí có thể khẳng định, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ phát sinh, mà chuyện như vậy phát sinh sau đó, môn phiệt thiên kiêu, nhiều lắm huyên náo mặt mày s á m xịt, mất hết mặt mũi, luôn làm trò hề, nhưng cũng sẽ không lại tổn thất cái gì, không ai dám mượn đòn công kích này mấy đại môn p h i ệ t nhưng bọn họ thiên tinh hầu phủ cũng không phải môn p h i ệ t có chính là kẻ địch đối thủ muốn đối với bọn họ bỏ đá xuống giếng lần này có thể làm sao bây giờ trong lòng hắn kinh hoàng nôn nóng dường như trên chảo nóng con kiến pha h a h a lúc này trong t a i của hắn đột nhiên nghe được một trận vui sướng vô cùng tiếng cười lớn. Hắn theo bản năng quay đầu vừa nhìn. linh hầu phủ tàu thủy trên. khổng thành nhạt trong lòng mừng như điên. cười to không ngớt. kích động đều có nước mắt từ trên mặt lướt xuống. h a h a h a phụ thân. ngươi thấy sao. Hắn cười quay đầu. ánh mắt lấp lánh có thần. nhi tử lựa chọn làm sao. linh hầu không nói gì. chỉ là đồng d ạ n g đầy mặt ý cười, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trải qua trận chiến này, tần d ị ệ p triển lộ thực lực, tu vi, thiên phú, đã để môn phiệt liên thủ xa lánh, thành một chuyện cười, ếch ngồi đáy giếng, từ tần d ị ệ p trên người, liền không khó đoán ra, tần gia ẩm dấu cỡ nào sức mạnh cường hãn cùng gốc gác, tần gia q u ậ t khởi, nhất định không thể cản phá, mà bọn họ khổng ra nguy cơ tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng cũng không tiếp tục khả năng có người dám dựa vào con trai của hắn kết s a o tần dịch đến công kích linh hầu phủ liền ngay cả mấy đại môn phiệt hơn n ử a cũng sẽ ngừng chiến tranh sẽ không lại đi ném cái này mặt ngược lại thành tựu hiện nay h i n h thành duy nhất một cái chủ động kết s a o tần dịch thế lực không biết gặp có bao nhiêu người đến đòi được, nịnh h ố t bọn họ, trước những người, lấy thiên tinh hầu phủ dẫn đầu, bỏ đá xuống giếng thế lực, giờ khắc này chỉ sợ hối hận phát điên, đây là một hồi đánh c ử ợ a, linh hầu phủ khổng ra, từ đây cơ hội một bước lên trời đến rồi, linh hầu không nhìn được trong lòng cảm khái, con trai của hắn khổng thành nhạc, chủ động tiếp xúc tần d ị ệ t cùng tứ đại gia tộc đứng ở phía đối lập là một hồi kinh thiên đánh cược đánh cược thua vạn sự đều tốt khổng gia không nói diệt vong cũng tất nhiên gặp suy s ụ t đến cực điểm đánh cược thắng thì có thừa phong mà lên thăng chức rất nhanh cơ hội hắn đã từng cho rằng đây là phải thua không thể nghi ngờ tình cảnh khổng gia đã s o n g xuôi nhưng không nghĩ đến núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liếu hoa tươi một thôn làng, linh hầu phủ tàu thủy trên, rất nhiều khổng gia tộc người, đều rơi vào cuồng hoan bên trong, so sánh với đó, thiên tinh hầu phủ chờ mấy chiếc tàu thủy trên, nhưng là tính mịt giống như trầm mặt, người người sắc mặt thấp thỏm lo âu, đùng thiên tinh hầu sắc mặt âm trầm vô cùng, bỗng nhiên đưa tay, đánh trịnh thiếu sung một cái lòng bàn tay, trịnh thiếu sung gò má nhất thời s ư n g lên thật cao, nửa bên hàm răng đều bóc ra hết, cả người bị đập bay vài vòng, tầng tầng đập xuống mặt đất, phụ thân, hắn co quắp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn cha của chính mình, câm miệng, thiên tinh hầu nổi giận vô cùng, nhìn tròng trọc vào trịnh thiếu sung, từng chữ từng chữ mở miệng nói, Xuất sinh, ta không có con trai như ngươi vậy, t r ì n h thiếu sung nhất thời hoàng rồi, vội vã bò qua đến ôm lấy thiên tinh hầu bắp đùi, mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Phụ thân, ta trước không biết a, nếu như sớm biết tần diệt thế tử, mạnh mẽ như thế, ta chắc chắn sẽ không, được rồi, nổi giận thiên tinh hầu, lần thứ hai một cái lòng bàn tay, Đem chỉnh thiếu sung đập ngã trong đất, tiếng nói của hắn lãnh k h ố c vô cùng, nói năng có khí phách, ngươi phạm vào lớn như vậy tội, ai cũng không tha cho ngươi. từ hôm nay, từ g a phả trung tướng ngươi cách tên, ngươi cũng không tiếp tục là con trai của ta, càng không phải thiên tinh hầu phủ thế tử. Nói, hắn lệ quát một tiếng, ngươi đến, đem tên x u ấ t sinh này, đánh g ã y tứ chi, h ủy bỏ tu vi, c h ó i vô, đợi lát nữa cho ta đưa đến linh hầu phủ bồi tội. Trong lòng hắn đã có quyết định. Lần này, dù cho là dân lễ trọng, tự mình sẽ mặt xuống ra khẩn cầu, cũng nhất định phải cầu được linh hầu phủ tha thứ, để bọn họ hướng về tần dịch thế tử truyền đặc ý của hắn. Chỉnh thiếu sung gây nên, hoàn toàn là hắn một người sự. quyết không thể lại liên lụy đến thiên tinh hầu phủ, không, phụ thân, chính thiếu sung nhất thời gào khóc, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, gào khóc nói, phụ thân, ta nhưng là ngươi con trưởng đích tôn a, ta, thiên tinh hầu một cước đem hắn đạp thổ huyết, bay ra ngoài vài chục trưởng, căm dép vô cùng mở miệng nói, xúc sinh, cút ngay cho ta, thiên tinh hầu phủ tàu thủy trên đồng tính đã k i n h động bốn phía không ít người linh hầu phủ trên không ít tộc nhân cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tình cảnh này phát sinh cười vang lên trong lòng vui sướng vô cùng này thật đúng là phong thủy hay phiên c h u y ể n khổng thành nhạc cười ha ha đối với trình thiếu sung không có một chút nào đồng tình người này dám đánh m ũ i m ũ i của hắn chủ ý tội đáng muôn chết sớm đã bị hắn hận đến tận xương tủy cùng thời khắc đó tứ hải lâu tàu thủy lâu thuyền tầm cao nhất tên kia nguyên bản sắc mặt hờ hứng gặp biến không kinh sợ đến mức quần trắng thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy nay t ậ n dịp sắc mặt của nàng nghi ngờ không thôi trở nên khá là nghiêm nhị thực lực của hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ như thế này nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đồng d ạ n g trợn mắt ngoát mồm, sắc mặt ngơ ngác hồng thiên nguyên, hồng lão, lúc trước ngươi là tự mình nhìn thấy hắn, tại sao không có cùng ta nói về, hồng thiên nguyên bị âm thanh thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, nhất thời cười khổ nói, tam tiểu thư, ngươi có thể oan uổng ta lão này, ban đầu ta, liền hắn chân chính tu vi đều nhìn không thấu, chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán là võ vương cảnh, ta vạn vạn không ngờ tới. Hắn lại là võ vương đỉnh cao tu vi. thực lực còn khủng bố như vậy, nói, trong lòng Hắn không nhịn được vạn phần cảm khái. đại tấn bên trong, vẫn đúng là ẩm dấu một cách tiềm long a. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn. chương chín mươi cảnh giới vẫn là thực lực, tiềm long sao. Quần trắng thiếu nữ nhất thời trầm mặc, tần dịch hiện tại triển lộ ra thiên phú. Thực lực, làm cho nàng bắt đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng thậm chí có chút cảm thấy thôi, có hay không là tần dịch. Tần gia, thu được bạch cốt tôn giả đồng phủ truyền thừa. Dù sao, bạch cốt tôn giả chết rồi ba ngàn năm, uy danh truyền thuyết vẫn còn, nhưng cụ thể tu hành công pháp, thần thông, r a tay đặc thù các loại, sớm sẽ không có cụ thể ghi c h ấ p Nàng cũng chỉ là từ trong sách cổ, vô ý thu được một đạo manh mối. Sau đó mặc dù nhiều mới tìm hiểu, nhưng cũng không thể sưu tập đến bao nhiêu tin tức. Nói cách khác, nàng cũng không cách nào khẳng định. Bạch cốt tôn giả người truyền thừa, gặp là c â y gì dạng, bất luận làm sao. Cái này tần d ị c h phi thường khác thường. nên liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng, dù sao, đại tấn bên trong, theo đạo lý căn bản không thể, sinh ra như vậy yêu nhiệt g nhân vật, trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm. Lần này chuyện, nhất định phải tiếp xúc một chút cái này tần dịch, mặt đối mặt quan sát hắn, các nhà tàu thủy, rất nhiều đoàn người, kịch liệt nghị luận, mà xa xa trên võ đài, thiên kiêu tranh chấp vẫn còn tiếp tục nhưng hầu như không người quan tâm phần lớn người đều còn chìm đắm ở vừa nãy tần d ị c h cùng ninh vương phủ năm đại thiên kiêu cuộc chiến cách kia kinh thiên động địa tình cảnh bên trong thảo luận tiêu điểm tự nhiên là tần d ị c h thậm chí vân châu tần gia một quyền đánh bại năm đại thiên kiêu liên thủ mười tám tuổi võ vương đỉnh cao sức chiến đấu tiếp cận võ hoàng không cần nghĩ cũng biết, sau ngày hôm nay, tần d ị p danh tiếng, nhất định truyền vang toàn bộ đại tấn, đem triệt để không người không biết không người không hiểu, cũng triệt để ngồi vững đại tấn thiên kiêu số một, mạnh nhất thiên tài danh hiệu, tầm mắt trở lại võ đài p h ủ cận, không riêng là bên trong hồ khu ở ngoài người xem cuộc chiến quần, liền ngay cả năm đại môn phiệt bên trong, cũng hầu như không có mấy người, quan tâm trên võ đài chiến đấu, đông đảo môn p h i ệ t con cháu, có hồn may phách lạc, có lo lắng, có tâm tư phức tạp, có suy nghĩ tương lai, coi như có quan tâm. nhưng nhìn trên võ đài chiến đấu, hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh, cũng cảm thấy nhất thời đần độn vô vị, tăng kinh thương hải nan vi thủy, từng trải qua vừa nãy cái kia một hồi, có thể gọi đại tấn cùng thế hệ bên trong, cao cấp nhất cảnh tượng hoành tráng chiến đấu sau khi ai cũng không có tâm sự chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới phế vật lẫn nhau mổ lần này thiên kiêu tranh chấp danh tiếng tất cả đều bị tần dịch cướp đi một cái cửa phiệt thiên kiêu trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn nhìn trên võ đài chiến đấu một ánh mắt liền thu hồi ánh mắt hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi đừng nói là người ngoài liền ngay cả phía dưới đối chiến hai người đều có chút mất tập trung tình cảnh nhìn như kịch liệt kỳ thực không kinh không hiểm bình thường như nước khiến người ta không nhấc lên được chút nào hứng thú thời gian nhanh chóng trôi qua từng cuộc một chiến đấu hạ xuống thứ tự rất nhanh sẽ quyết ra tần ra là không nghi ngờ chút nào để nhất vinh vương phủ thứ hai nguyên vương phủ để ba khánh vương phủ để bốn cho tới ninh vương phủ thì lại rất bất hạnh bị đào thải ra khỏi cục trực tiếp lót đáy không thu hoạch được một hạt nào đợi đến cuối cùng một trận chiến đấu cũng kết thúc thời điểm chư vị minh tông hoàng đế sâu dày âm thanh lần thứ hai từ hoàng thất màu vàng thuyền rồng bên trên truyền ra cuồn cuộn tứ phương lần này bích ba hồ hội minh thiên kiêu tranh chấp chính thức kết thúc tiếp đó bắt đầu cái kế tiếp giai đoạn long môn đấu pháp thuyền con bên trên tần dịp nghe thấy âm thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía long môn phương hướng một chỗ đen thấm cao môn hổ lớn có tới trăm trường phảng phất toàn thân kim loại rèn đúc nhưng một mực có nham thạch giống như cảm xúc kỳ dị phi thường c á c h gọi là long môn, trên thực tế là một chỗ hài cốt. ba ngàn năm trước, đại tấn thái tổ triệu vô cực, chém giết cường địch ở đây. có người nói, vị kia cường địch bên người bảo khí bị phá hủy sau, còn sót lại mảnh vỡ rơi r ù n g ở ở giữa chiến trường, v õ t ô n g cường g i ả bên người bảo khí đã có to nhỏ như ý khả năng, tiểu khả như hạt bụi nhỏ, đại năng như sơn nhạc, t r i ệ u vô cực cường địch bảo khí hài cốt, rơi dụng trồng chất cùng nhau, hình thành một chỗ giống như môn hồ cấu tạo. đây chính là hậu thế nổi danh bích ba hồ long môn. Long môn lên đến trăm trượng, trên thực tế bị vùi lấp trên mặt hồ dưới bộ phận càng cao hơn, toàn thể độ cao có thể so với một ít ngọn núi, hơn nữa có một chút tính chất hết sức cứng rắn, dù sao cũng là đã từng. Võ tông cường giả bên người bảo khí hài cốt, dù cho võ hoàng đỉnh cao, ra tay toàn lực, cũng nhiều lắm chỉ có thể ở phía trên lưu lại một điểm dấu ấm, vết chày. Nơi này, thành tựu võ hoàng đại chiến địa phương, không thể thích hợp hơn tần d ị ái khanh. Lúc này, minh tông hoàng đế chuyển đề tài, bỗng nhiên nhắc tới tần d ị c các ngươi vân châu tần gia. chỉ đến rồi ngươi một người, ngươi cũng chưa lên cấp võ hoàng, không cách nào tham gia long môn đấu pháp, chỉ có thể dựa theo không có thắng lời thành tích xử lý. minh tông hoàng đế âm thanh hạ xuống, rất nhiều môn phiệt con cháu, không tự giác thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả mấy vị võ hoàng đều không ngoại lệ, toàn bộ bích ba hồ hội minh, dựa theo chiến tích phân phối thành tích, thiên kiêu tranh chấp chỉ chiếm ba phần m ộ ư ơ i long môn đấu pháp nhưng chiếm bảy phần m ộ ư ơ i Dù sao, thiên kiêu đại biểu chính là gia tộc tương lai, là tiềm lực, mà võ hoàng cường giả, đại biểu nhưng là gia tộc hiện tại, liền nắm giữ thực lực chân chính. Tần g i a không có bổn tục võ hoàng trước tới tham gia long môn đấu pháp, tự nhiên chỉ có thể dựa theo bốn trận đều bại xử lý, không vứt được bất kỳ chỗ tốt nào, cuối cùng tổng hợp hạ xuống đến xem, dù cho tần d ị c h quét ngang thiên kiêu tranh chấp, có thể mắt được chỗ tốt, cũng là có hạn. nhưng mà, ngay ở rất nhiều môn việt con cháu, cường giả, cho rằng đại cuộc đã định, không cần lại lo lắng thời điểm, tần d ị c h nhưng chậm rãi từ thuyền con trên đứng dậy, cất cao giọng nói, bề hạ, Ta có một lời. ồ, minh t ô n hoàng đế, hơi có một tia kinh ngạc và hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tần dịp á i khanh, ngươi đừng không đối với chấm xử lý, có gì nghị, đương nhiên, tần dịp sắc mặt t h o n g dong, từng chữ từng chữ mở miệng nói, xin hỏi bệ hạ, còn có chư vị, tòa chấn che chở bộ tộc một chỗ, coi trọng chính là tu vi, vẫn là sức chiến đấu, Lời vừa nói ra, nhất thời để tất cả mọi người sưởng sốt một hồi, nay còn phải hỏi sao, trong thiên địa, thực lực vi tôn, cảnh giới tô hành, tuy là thực lực cơ sở, nhưng vĩnh viễn không có thực lực bản thân trọng yếu, lại như vân châu tần gia, r a một vị người áo đen chém giết âu dương mặt, dù cho đồn đại không phải võ hoàng, nhưng cũng ngay lập tức sẽ bị xem là võ hoàng đối xử, b Ở i vì đây chính là chân thật võ hoàng sức chiến đấu, mà đồn đại thượng cổ bên trong, có một ít đặc thù trường sinh công pháp, chính là loại kia tu hành tốc độ thật nhanh vô cùng, cảnh giới kéo lên rất cấp tốt, nhưng không có hộ đạo thuật, sức chiến đấu rất yếu công pháp, dựa vào trường sinh công pháp lên cấp võ hoàng, thậm chí khả năng liền võ vương trung kỳ đều đánh không lại, Tu hành bực này trường sinh công pháp võ giả là ham muốn tuổi thọ dù sao cảnh giới càng cao tuổi thọ càng lâu dài nhưng bực này trường sinh công pháp nhưng rất nhanh sẽ đào thải bởi vì tuổi thọ lại trường cũng không phải bất t ử không có tương ứng thực lực rất dễ dàng chết vào các loại nhân họ kiếp nạn được rồi trường sinh không thủ được trường sinh cũng vô dụng tự nhiên là chân chính sức chiến đấu càng quan trọng. Minh t ô n g hoàng đế trong giọng nói, mang theo một tia nghi h o ặ c tần dịp á i khanh. vì sao nếu hỏi điều này vấn đề, rất đơn giản, tần dịp k h ẽ ngẩng đầu, nói năng có khí phách. nếu là sức chiến đấu càng quan trọng, cái kia có phải là võ hoàng cảnh giới, tự nhiên có vẻ không quan trọng gì, ta tuy bất tài. nhưng tự nhận là sức chiến đấu không thua gì võ hoàng đã như vậy vì sao ta không tham gia được long môn đấu pháp cùng chư vị võ hoàng cường giả đấu một trận ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương chín mươi một long môn đấu võ hoàng tần d ị c h tiếng nói hạ xuống long môn bốn phía năm đại cử hạm trên trong trước mắt yên lặng như tờ liền ngay cả minh tông hoàng đế, đều s ư ờ n sốt, suýt chút nữa coi chính mình là lỗ tai g i a tật xấu. Nay t ậ n dịp lại còn nói, sức chiến đấu của chính mình không thua gì võ hoàng, thậm chí muốn tham gia long môn đấu pháp, lấy võ vương thân, cùng rất nhiều võ hoàng cường giả đại chiến, tranh cướp tài nguyên phối ngạch, đùa gì thế, năm chiếc cử hãm trên môn phiệt con cháu, ở yên t ĩ n h một hồi sau khi, bỗng nhiên sôi sùng sục, nay tần d ị c h ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ. đúng vậy, sức chiến đấu tiếp cận võ hoàng, cùng chân chính võ hoàng cường giả, đó là hai chuyện khác nhau, quá tùy tiện, xem ra quét ngang võ vương vô địch, để hắn lòng tự tin bành chứng vô cùng, đã gần như bệnh trạng. mới có thể nói ra như vậy không biết trời cao đất rộng lời nói đến thực sự là hoang đường hoang đường đến cực điểm một cái võ vương lại muốn muốn tham gia long môn đấu pháp tất cả mọi người đều thừa nhận tần dịch có tung hoành võ vương cảnh thực lực vô địch nhưng võ vương cùng võ hoàng đó là khác biệt một trời một vực một vị chân chính võ hoàng cường giả trong nháy mắt liền có thể đánh giết mười cái võ vương đỉnh cao, chính là vô địch võ vương, cũng nhiều lắm có thể để võ hoàng cường giả, vận dụng một cái tay thôi. Hai người trong lúc đó, dường như trẻ con cùng tráng hán, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, dù cho đang chuyển nói bên trong, tần dịp hắc bào hộ vệ, chính là lấy võ vương thân, chém ngược võ hoàng âu dương mặt, nhưng này vẻn vẻn là đồn đại mà thôi đừng nói mấy đại môn việt không tin chính là khắp thiên hạ võ g i ả thậm chí dân c h g tầm thường đều sẽ không tin ngoại trừ biết vực ngoại thiên cung tồn tại hoàng thất mặc dù là tiếp xúc qua tần gia thiên huyền kiếm tung đều cho rằng cái kia hắc bào nhất định là võ hoàng chỉ có điều là bởi vì hắn bí ẩ n khí tức thủ đoạn quá cao minh vì lẽ đó mới khiến người ta tra xét không ra hắn chân thực cảnh giới. Dù sao, võ hoàng cường giả, chỉ có võ hoàng có thể đối phó. đây là võ đạo tu hành bên trong như sắt thép pháp tắc. mà hiện tại, tần dịch lấy võ vương thân, lại dám nói khoác không biết ngượng. nói mình có võ hoàng sức chiến đấu, muốn tham gia long môn đấu pháp. n à y liền để ở đây sở hữu môn phiệt con cháu. đều cảm thấy đến tần d ị c h là bành c h ứ n g quá mức, ngông cuồng tới cực điểm, tần d ị c h ái khanh, minh tông hoàng đế phục hồi tinh thần lại, sắc mặt quái gì vô cùng, cân nhắc một chút dùng từ, mới mở miệng nói, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, này long môn đấu pháp, thực sự là gì thường hung hiểm, dù cho sẽ không bỏ mình, nhưng nếu bị đánh thành trọng thương, cũng phải tính d ư ỡ n g mấy tháng, hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn cũng căn bản không tin tưởng, tần d ị c h có thể ngang hàng võ hoàng cường giả, dù cho tần d ị c h bị vực ngoại thiên cung coi trọng, nhưng hắn được vực ngoại thiên cung ưu ái. Mới bao lâu, có thể lên cấp đến võ vương đỉnh cao, đã có thể gọi nhịp thiên rồi. Chẳng lẽ vẫn đúng là có thể như cái kia hát bào như thế, nhịp phạt võ hoàng, này không phải vô nghĩa sao, dù cho vực ngoại thiên cung thủ đoạn thông huyền, năng lực thông thiên, nhưng cũng không thể nhịp phản võ đạo lẽ thường không phải, thật sự coi loại kia có thể nhịp phạt võ hoàng cái thế võ vương, là s a o cải trắng a, vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, vẫn là đàng hoàng thu hồi lời của mình, cho mình tìm cách bậc thang, tốt hơn, bề hạ không cần nói nữa, Tần d ị ệ p sắc mặt hờ hững, thong rong mở miệng nói. Ta ý đã quyết, ta tần d ị ệ p hôm nay, chính là muốn lên long môn, cùng chư vị võ hoàng đấu một trận. ngươi, minh tông hoàng đế đều bị tức đến. nếu không là tần gia còn có tác dụng, cái này tần d ị ệ p càng là hấp dẫn môn p h i ệ t tông môn ánh mắt lời khí. ai quản ngươi đi chết, hắn đường đường đại tấn hoàng đế. một mảnh lòng tốt tự mình khuyên bảo cái này tần d ị c h lại còn không cảm kích thật sự cho rằng có vực ngoại thiên cung cháo là có thể hoành à n h vô k ì muốn làm gì thì làm sao b ệ hạ lúc này ninh vương phủ cử hạm bên trên tên kia bạc tóc ông lão đột nhiên mở miệng nói theo ta thấy nếu tần d ị c h thế t ử muốn tham gia long môn đấu pháp vậy thì không bằng để hắn tham gia được rồi ta chờ lão g i a hỏa cũng muốn tự mình lính giáo một hồi tần d ị c h thế tử thực lực lời vừa nói ra còn lại môn phiệt võ hoàng nhất thời r ồ n dập tỉnh ngộ này nhưng là một cách cơ hội thật tốt coi như bị vướng bởi hoàng thất ở đây hội minh quy tắc không thể đem tần d ị c h giết chết nhưng đem hắn đánh thành trọng thương cũng là tốt đẹp lại không nói đem tần d ị c h trọng thương, có thể vừa báo trước chính mình thiên kiêu bị nghiền é p tồn thất rất nhiều lời í c h cừu, liền nói việc này sau khi truyền ra, mang vào tần d ị c h không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến võ hoàng thất bại tin tức lời nói, như vậy hắn danh vọng, tất nhiên mức độ lớn ngã xuống, đại tấn trên dưới, dù cho thừa nhận hắn là thiên kiêu số một, nhưng cũng gặp cho hắn thiếp cái trước không biết từ lượng sức mình, bành trướng quá mức n h á n mát, đối với hắn soi mói bình phẩm, nghĩ thông suốt điểm này, bọn họ vội vã mở miệng phù họ, không sai, nếu t ầ n dịch thế tử muốn trên, không bằng liền để hắn được toại nguyện, kính xin bề hạ giúp người thành đạt, bề hạ, nếu đã biết minh cũng không tiền lệ quy định võ vương không thể trên long môn, vậy ta cho rằng, việc này có thể, minh tông hoàng đế nghe đến mấy c á c h này võ hoàng lời nói, bất đắc d ĩ thở dài một tiếng, biết không thể cứu vãn, nếu bốn đại môn phiệt võ hoàng cũng đã đạt thành rồi nhất trí ý kiến, hắn cũng khó có thể mạnh mẽ đè xuống, không phải là không thể làm, mà là c á c h được không đủ bù đắp cái mất, đã như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía tần d ị ệ t c h ầ m rãi mở miệng nói, tần d ị ái khanh, ta liền đúng ngươi thỉnh cầu, cho phép ngươi tham gia long môn đấu pháp. có điều, ngươi trung quy là võ vương, nhớ tới nguy cơ thời gian, muốn đúng lúc chịu thua, biết khó mà lui, ngàn vạn lần đừng muốn cậy mạnh. nói, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mấy vị võ hoàng một vòng, bổ sung một câu, tần d ị thế t ử là ta đại tấn thiên kiêu bề ngoài, hy vọng các vị cũng phải hạ thủ lưu tình mới là, mấy vị võ hoàng đương nhiên sẽ không ở ở bề ngoài bác minh tông hoàng đế mặt mũi, r ồ n dập mở miệng nói, bề hạ yên tâm, ta chờ đều là võ hoàng, sao lại không có chừng mực, không sai, bề hạ yên tâm chính là, minh tông hoàng đế lắc đầu một cái, khoát tay áo một cái, c á c h kia long môn đấu pháp liền bắt đầu từ bây giờ đi các ngươi ai lên trước chàng vừa dứt lời một đảo c h ó i mắt thanh hồng lập tức phá tan phía chân trời t h ằ n g tắp rơi vào cao trăm trưởng long môn đỉnh thanh hồng tàn đi tần d ị c một bộ b ạ c h chắp tay đứng ở long môn bên trên ta bản lính tuy rằng không lớn tần d ị c xoay chuyển ánh mắt t h ẳ n g tắp nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vương phủ c ử hãm trên, tên ghi bạc tóc ông lão, nhưng đang muốn cái thứ nhất lính giáo ninh vương phủ võ hoàng cường giả, có bao nhiêu thủ đoạn được bạc tóc ông lão trong lòng, nhất thời đại h ì luận đến người ở chỗ này, trong lòng hắn thực là hận nhất tần d ị ệ t một cái, chính mình năm đại thiên kiêu, bị tần d ị ệ t một đòn phá tan, mặt mũi mất hết không nói, càng dẫn đến thiên kiêu tranh chấp, trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục, tổn thất l ợ i í c h khó có thể đánh giá, càng là lý thiên thanh, vẫn là hắn tằng tôn, bị tần d ị c h đánh thành trọng thương, càng làm cho hắn vô cùng đau đớn, hận không thể có thể ăn sống thịt, đều không chút nào khuyết đại, vừa nãy, càng là hắn cái thứ nhất đưa ra, muốn cho minh tông hoàng đế, đồng ý tần d ị c h tham gia long môn đấu pháp thật có cơ hội tự mình đem hắn mạnh mẽ thu thập ngừng lại nhưng không nghĩ đến tần d ị c h lại chủ động khiêu chiến hắn đem cơ hội đưa đến trước mặt hắn thân thể hơi động hóa thành một đảo màu lam đậm độn quang trong phút chốt bay vụt đến long môn đỉnh cùng tần d ị c h cách vài chục trưởng bạc tóc ông lão trong ánh mắt là không hề che giấu chút nào ác ý, thậm chí còn có sát ý, ma tần d ị nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt hờ hứng, u n g dung không vội, ánh mắt của hai người va chạm, trong không khí phảng phất có điện đốm lửa nổ tung, không khí đều hơi vặn vẹo, đây là mạnh mẽ thần hồn sức mạnh va chạm nhau sau khi tạo thành hiện tượng, hả, bạc tóc ông lão trong lòng, đột nhảy một cái, có chút nghi ngờ không thôi, hắn vừa nãy, sử dụng chính là một kích phương pháp, đem thần niệm chất chứa trong ánh mắt, muốn lớn tiếng dọa người, cho tần d ị c h một hạ mã uy, nhưng không nghĩ đến, tần d ị c h lại như vô sự, thậm chí, tần d ị c h tuy rằng không có thần niệm, nhưng triển lộ ra thần hồn sức mạnh, nhưng không thua kém một chút nào hắn, nay tần d ị c h quả nhiên có chút quái lạ, Bạc tóc ông lão ý niệm trong lòng chuyển động nhưng cũng không có quá mức giật mình dù cho hắn cũng cho rằng nay tần d ị c h vô cùng ngông cuồng nhưng tần d ị c h nếu dám tham gia long môn đấu pháp hung hãn khiêu chiến võ hoàng tự nhiên không thể không có sức lực chỉ có điều ngươi vẫn không hiểu võ vương cùng võ hoàng trinh lịch đến tột cùng lớn bao nhiêu ta sẽ cho ngươi biết Ngươi sức lực là cỡ nào buồn cười, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương chín mươi hai tần d ị c h thực lực chân chính, long môn bên trên, nương theo một lần đối diện, đại chiến đã động một c á c h liền bùng nổ, tần d ị c h vốn cho là, hoàng thất cùng còn lại môn phiệt cử hãm, gặp x ử xa một chút, tách ra đại chiến dư âm, ai ngờ đến, Hoàng thất vị trí cái kia chiếc to lớn màu vàng thuyền rồng càng khẽ run lên liền bay lên một vòng lồng ánh sáng màu vàng ấm nhạc đem cả chiếc thuyền rồng trong gói hàng thân thuyền bên trên có liếc nha liếc nhít màu vàng hoa văn phù văn cấu kết thành trận pháp dạng người rực rỡ còn lại bốn đại môn phiệt c ử hạm theo sát sau ở thân chiến hạm ở ngoài dồn dập bay lên đủ loại lồng ánh sáng thực sự là rào nước đố đổ vách g ó c gác thâm hậu những này cự h ạ m càng đều là đặc thù bảo khí chi phí rất nhiều đắt giá phi thường ta t ầ n ra một chiếc đều cầm không ra đến tần dịch đứng ở long môn đỉnh xem khá là mê tít mắt những này cự h ạ m nếu như có thể hiến tế một chiếc đổi thành nạp tiền điểm chỉ sợ đều là một cái không ít chỉ số mà tần dịch vừa nghĩ hắn đối diện bạc tóc ông lão nhất thời có nhận biết nanh cười một tiếng cùng lão phu chiến đấu còn dám phân thần một niệm lên trong cơ thể hắn cuồn cuộn vụ hóa chân nguyên nhất thời dâng lên mà ra cả người hắn trên thân thể đột nhiên hiện ra hừng hực màu lam đậm liệt d i ễ m trong phút chốt tăng vọt cao mấy c h u ộ trưởng, t sau đó, bạc tóc ông lão liền hóa vào màu lam đậm liệt d i ễ m bên trong, bóng người hoàn toàn biến mất, sau một khắc, một cái to lớn cánh tay từ màu lam đậm liệt d i ễ m bên trong dò ra, nắm tay đánh về tần dịp, cái cánh tay này thuần túi do màu lam đậm liệt d i ễ m cấu tạo, nhưng đến đủ để lấy giả làm thật mức độ, phảng phất trong truyền thuyết man hoang người khổng lồ cánh tay đốt ngón tay h ô to cơ thịt cầu kết tràn ngập giống như nổ tung cảm giác mạnh mẽ đấm ra một quyền xé xách tầng tầng không khí nhấc lên vô biên cương phong tràn trề mà tới tiếp lão phu một quyền bạc tóc ông lão thanh âm hùng hậu từ màu lam đậm liệt d i ễ m bên trong truyền ra cuồn cuộn tứ phương đến hay lắm t ầ n dịch hết dài một tiếng, trong cơ thể tiêu dao chân nguyên đột nhiên chuyển hóa thành màu vàng thiên long chân nguyên, tương tự nổ ra một quyền, trên bàn tay, thiên cơ côn lôn vang lên kèn kẹt, chân nguyên màu vàng ấm đầy đủ ngưng tụ thành chín đạo kim sắc long ảnh, quay chung quanh ở t ầ n dịch trên nắm đấm, một đấm xuất ra, c ử u long đi theo, cú đấm này đường đường chính chính, phảng phất huy hoàng thiên uy, không thể tránh chặn quét sạch tứ phương muốn cho vạn linh quy đầu vô biên sức mạnh hết mức hội tụ ở một quyền bên trong thiên tử long quyền thiên tử tạo tứ phương âm ấm chín c á c h màu vàng long ảnh cùng khổng lồ man hoang tay lớn tầng tầng đụng thẳng vào nhau chủ yếu nhất địa phương không khí trực tiếp bị đánh nổ đánh ra một mảnh thuần túi chân không khu vực khiến cho âm thanh đều trừ khử vạn vật yên tĩnh, sau đó, kinh thiên đ ộ n g địa tiếng nổ vang rền nổ tung, va chạm xung quanh, sức mạnh dư âm n h ấ p lên khủng bố cương phong sóng khí, bao phủ bốn phía mấy chục dặm, để phía dưới mặt hồ đều bị nổ tung cơn sóng thần, hơn trăm dặm v ò n g trời, đều phân biệt bị nhuộm thành một nửa màu vàng, một nửa xanh đậm, p h ả n phất ánh nắng chiều, cái gì, phía dưới năm chiếc c ử hạm trên, tận mắt nhìn này kinh thiên động địa một màn người, đều bối rối. đây là thuần túy sức mạnh, đủ để ngang hàng võ hoàng, rằng co không xong sức mạnh, tần d ị lại thật sự triển lộ ra, có thể cùng võ hoàng một đòn toàn lực, chính diện liều mạng, đồng thời cân sức ngang tài sức mạnh, này đã lật đổ tất cả mọi người nhận thức, nhưng, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc liền nhìn thấy càng rung động một màn, ngang, nương theo chín cái màu vàng long ảnh cùng nhau ngâm nga, kim quang bỗng nhiên tỏa sáng thiên địa, màu lam đậm man hoang tay lớn, bị màu vàng long ảnh oanh vỡ tan, nổ tung, từng t ấ c từng t ấ c nát tan, hiện ra không chống đỡ nổi thái độ, tần d ị c h cú đấm này, thế như trẻ tre, đ á n h nát man hoang tay lớn sau, trực tiếp oanh màu lam đậm trùng thiên liệt diễm, đều lay động không ngớt, đáng chết, màu lam đậm liệt diễm bên trong, truyền ra bạc tóc ông lão rên lên một tiếng, còn có kinh nổ vô cùng âm thanh, hiển nhiên, đòn đánh này va chạm bên dưới, hắn toàn diện rơi vào hạ phong, còn ăn một c á i thiệt nhỏ, hắn vạn lần không ngờ, cứ việc hắn biết tần d ị ệ p tất có lá bài tẩy, cũng tận l ự c đánh giá cao tần d ị ệ p nhưng vẫn cứ không đủ, còn thiếu rất nhiều, chính diện liều mạng. Hắn dĩ nhiên mơ hồ không phải là đối thủ của tần d ị ệ p xem r a ninh vương phủ võ hoàng, cũng chỉ đến như thế. Tần d ị ệ p cười dài một tiếng, đắc thế không tha người, bỗng nhiên hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh. phi đổn đến xanh đầm liệt d i ễ m bầu trời, lần thứ hai nổ ra một quyền, vô biên kim quang ống ánh, hội tụ thành một phương sơn hà đại địa, ngưng tụ thành một vị tế đàn năm màu, thẳng tắp hướng về phía màu lam đầm liệt d i ễ m chấn áp mà xuống, thiên tử long quyền thiên tử thác x á tắc, đây là có tới vạn dân x á tắc chi một cú đấm nặng nề, không tốt, màu lam đầm liệt d i ễ m bên trong, bạc tóc ông lão bàn thể, đột nhiên tóc gáy dừng thẳng, trong lòng n h ạ y cảm linh mãnh liệt. nhưng, hắn trung quy là một vị chân thật võ hoàng cường giả, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng triển lộ ra chính mình chân chính ớ p đáy hòm bản lính. sáu lúc vu hòa, luyện ta chân thân, cao mấy chục t r ư ợ n g màu lam đầm vu hòa, đột nhiên tăng vọt mấy lần, chỉ nửa cái trước mắt cũng chưa tới, liền ngưng tụ thành một vị cao trăm trưởng hùng v ĩ man hoang người khổng lồ người khổng lồ cả người khổng vũ mạnh mẽ tràn ngập giống như nổ tung cơ thịt mặt mơ hồ mơ hồ cùng bạc tóc ông lão có bốn năm phần tương tự giơ tay nhấc chân tỏa ra tuyên cổ man hoang khí tức phàng phất viến cổ bá chủ lại đến thế gian cút ngay cho ta người khổng lồ ngửa mặt lên trời giết gào, s o n g huyền cùng nhau oanh hướng thiên không bên trong, chấn áp mà xuống núi hà đại địa, tế đàn năm màu, lấy man hoang người khổng lồ lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ vạn dân xã tắc chi trầm trọng, đùng, một tiếng nặng nề vô cùng nổ vang, không khí đ ẩ y ra như là sóng nước hoa văn, lan tràn mười dặm, lần thứ hai nhấc lên tầng tầng khủng bố cương phong, cao trăm trưởng man hoang người khổng lồ, phát sinh không cam lòng kịch liệt gào t h é p hai đầu gối đ á p từ từ loan lại đi, cho ta quỳ xuống, tần dịch đột nhiên gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể lực lượng toàn bộ bạo phát, lần thứ nhất, hắn không hề bảo lưu, bùng nổ ra chính mình chân chính toàn bộ thực lực, hống, man hoang người khổng lồ mặt nổi giận, tiếp tục phát sinh đầy giấy không cam lòng, Khuất nhục gào thép. Nhưng bị ép tới sống lưng bẻ con. Bỗng nhiên Chính mạnh dịch chế. quỷ đầu tới mặt đất. trong. tóc toàn tần t sống lưng con. Bỗng ngá diện bên ông diện sức Bạc gào lão ép áp bị bẻ bị đối ở ây, n lớn. thể hổ h cao Đều u mơ vư ế n lên. Cũng không t i phía tục p ụ c trước ồn định. h Ây! p dưới xem trận chiến rất nhiều môn phiệt con cháu, thậm chí còn lại võ hoàng cường giả, cũng đã sắc mặt giải ra, t ầ n dịch Võ vương đỉnh cao, bạc tóc ông lão, là ninh vương phủ võ hoàng. Này vốn là nên là một hồi, n h ư n g về một bên chiến đấu, bởi vì, ninh vương phủ võ hoàng, vốn nên rất dễ dàng liền đánh bại tần d ị c h nhưng hiện tại, tần d ị c h nhưng mạnh mẽ, ở chính diện trong chiến đấu, trấn áp một vị võ hoàng cường giả, lấy võ vương thân, quyền trấn võ hoàng, ếp được đối phương hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên. chuyện này, chuyện này, minh tôn g hoàng đế, trong mắt cũng không nhìn được lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, thiên cung đại năng, thật sự có loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khó mà tin nổi thủ đoạn, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, cách không lan truyền thần thông, đều có thể tạo ra được vượt cảnh nhịp phạt võ hoàng trí tôn thiên kiêu, Nếu như nói, vực ngoại thiên cung loại kia thế lực lớn siêu cấp bên trong, có thể có loại này cái thế trí tôn thiên kiêu. Hắn tia không ngạc nhiên chút nào, nhưng vân châu bản địa xuất thân, mới lên cấp võ vương không lâu t ầ n dịp, lại đều có thể nhảy một cái trở thành loại này yêu nhiệt. điều này cần cớ nào tu vi, cớ nào tạo hóa, thần thông bực nào. Hắn hai mắt mờ mịt, lẩm bẩm nói, này, lẽ nào mới là tần d ị ệ t thực lực chân chính, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương chín mươi ba huyền bại võ hoàng, long môn bên trên, man hoang cử trái tim của người ta bên trong, bạc tóc ông lão chịu đựng áp lực cực lớn, sắc mặt g i ữ tợn khủng bố, nhưng, bất luận hắn làm sao bạo phát chân nguyên, đều chỉ có thể cảm thấy vô lực, loại này cảm giác, phảng phất toàn bộ vòng trời, đều s ụ p xuống, chấn áp ở man hoang người khổng lồ trên đầu, để hắn không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngọn núi đó hà đại địa, tế đàn năm màu, đem hai cánh tay của hắn từng tất từng tất đè xuống, sức mạnh to lớn, căn bản là không có cách khác chống lại, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, tế đàn năm màu, tầng tầng đập xuống đến man hoang người khổng lồ đầu lâu bên trên man hoang người khổng lồ đầu nổ tung toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ ra được hóa thành con đường màu xanh l a m quang d i ễ m tứ tán bay tán loạn tiêu tan không còn hình bóng bạc tóc ông lão chịu đến phản phệ mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệt như tờ giấy không được nhưng trong lòng hắn nhưng căn bản không lo được thương thế, theo bản năng liền muốn thôi thúc đồn quang, tạm thời tránh lui, làm sao, hắn bởi vì phản p h ệ bị thương, khiến cho chân nguyên trong cơ thể vận chuyển hoán trệ, dẫn đến đã muộn một phần năm cái trước mắt, chính là như thế ngắn ngủi một chút thời gian, để hắn triệt để đánh mất tạm thời tránh mũi nhọn, vu hồi du đấu cuối cùng cơ hội, bạch, tần diệt nắm đấm, tầng tầng oanh gích mà xuống, cuồn cuộn chân nguyên màu xanh, so với bách luyện thép tinh trí còn muốn cô động gấp trăm lần, hóa thành một vị vung vức đại ấm, đại ấm bên dưới, không có hoa văn, khắc thuộc, mà là đơn giản, xoay ngang dựng đứng, mà này xoay ngang dựng đứng, chính là đại diện cho thiên địa, âm dương, tung hoành, tạo hóa, Cú đấm này, dường như chân chính thiên địa sụp đổ, âm dương điên đảo, ẩm chứa có thể để thiên địa lật, nhật nguyệt đảo ngược sức mạnh. thời khắc này, hắn dùng đã không phải thiên long chân nguyên cùng thiên tử long quyền, mà là tự nghĩ ra một chiêu, tìm hiểu nửa tháng vũ nổi tung hoành thiên tuyệt sát thiên địa tung hoành pháp, sáng tạo ra đến đơn giản hóa phiên bản, tự m ì n h danh là, âm dương phiên thiên ấm âm âm khủng bố tuyệt luôn u y lực đem chu vi trăm trưởng bên trong không khí đều đánh thành chân không không khí khuấy động trong lúc đó tạo thành tia sáng v ạ n vẹo thậm chí xuất hiện một cái rõ ràng trong suốt chỗ trống thời khắc này tần dịch bế quan tìm hiểu nửa tháng này một chiêu hiện hiện ra kinh thiên động địa u y năng âm dương lật trời che đậy chúng sinh bây giờ gặp thế ngàn cân treo sợi tóc bạc tóc ông lão chỉ kịp điên cuồng hét lên một tiếng liều mạng thôi thúc hộ thể chân nguyên hộ thân pháp y mưu cầu chịu đựng cú đấm này nhưng hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp cú đấm này sức mạnh chân chính tần dịch lấy võ vương đỉnh cao cùng cảnh trí cường tiêu g i a o chân nguyên thôi thúc đồng nguyên cùng loại sát chiêu uy lực so với thiên tử long quyền, đầy đủ mạnh hơn ba phần m ộ ư ơ i cường giả tranh chấp, dù cho mạnh hơn một nấc, đều có thể quyết phân thắng thua. huống chi là đầy đủ ba phần một ư ơ i uy lực, ầm, k ị c h liệt trong đụng chạm, nguyên đất phảng phất nổ tung một vòng màu vàng, xanh đậm hòa lẫn ánh nắng, nhưng thoáng qua, hào quang màu xanh lam sấm, liền bị che ngợp bầu trời màu vàng cấp tốc nuốt hết, Biến mất không còn tâm tích, tiếp theo một cái trước mắt, kim quang chậm rãi tiêu tan, một đạo khí tức suy sụt bóng người, từ long môn bên trên rơi rùng mà xuống, rơi vào b í c h ba hồ bên trong, mơ hồ có thể nhìn ra, là bạc tóc ông lão bóng người, chỉ là, giờ khắc này hắn chật vật vô cùng, máu me khắp người, trọng thương sắp chết, pháp y tồn hại, liền đ ồ n quang đều thúc không đồng đ ẩ y được nữa cũng không còn nửa điểm võ hoàng cường giả tôn nghiêm cùng thể diện long môn bên trên tần d ị ệ t đứng chắp tay áo bào ở trong gió bay phần phật quan sát phía dưới tất cả hiện trường từ lâu tính mịt một mảnh quyền bại võ hoàng quyền bại võ hoàng minh tôn hoàng đế hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm trong lòng càng là không nói ra được tư vị Quá mạnh mẽ, tần d ị ệ t quá mạnh mẽ, thậm chí để hắn đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tần d ị ệ t liền mạnh như vậy, như vậy tần ra đây, bọn họ triệu ra hoàng thất địa vị, hắn dưới mông long ỉa, còn có thể ngồi đến ồn bao lâu, tam đệ, đột nhiên, một tiếng nóng lòng như hỏa tiếng la vang vọng, ninh vương phủ cử hạm trên, một đạo màu xanh đậm độn quang bỗng nhiên bay vút mà ra nhảy vào phía dưới mặt hồ bên trong trong nháy mắt tiếp theo hồ nước nổ tung một cái lông mày ồ ồ ông lão ôm bạc tóc thân thể của ông lão ngật đứng ở trong vư không hắn lạnh lạnh nhìn long môn trên tần d ị c h trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía ninh vương phủ quả thực đến rồi không ngừng một vị võ hoàng Tần d ị ệ t trong lòng hơi động, cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Bất kể là muốn c h ấ n bãi, vẫn là vì phòng bị một ít bất ngờ. Ninh vương phủ làm là mạnh nhất môn phiệt, xác suất cao gặp có mặt khác võ hoàng dấu diêm. ở bề ngoài, hắn liếc mắt một cái phía dưới Ninh vương phủ thô lông mày ông lão, cười nói, làm sao, Ninh vương phủ không phục, ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trận. vậy ta tiếp tới cùng, không cần, thô lông mày ông lão theo dõi hắn, lạnh léo cứng rắn mở miệng nói, ta tam để tài nghệ không bằng người, ninh vương phủ không lời nào để nói, nói xong, hắn ôm bạc tóc ông lão, liền lại hóa thành một đảo mặt lam đổn quang, trở lại ninh vương phủ c ử hạm trên, liền lời hung át đều không có thả một câu, không phải là không muốn, mà là không dám, m â y giờ tần d ị c h đã triển lộ ra quá mức đáng sợ, vượt qua hắn tưởng tượng thiên phú cùng thực lực, lấy võ vương đỉnh cao tu vi, vượt cảnh nhịp phạt võ hoàng, đây là chân chân chính chính trí tôn c á i thế thiên kiêu, toàn bộ đại tấn khai quốc ba ngàn năm trong lịch sử, thậm chí đều chưa từng có đáng sợ như vậy thiên tài, dù cho tây bắc các nước đứng đầu đại càn đế quốc, Lịch vạn niên trong lịch sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn họ dám đắc tội sao bọn họ đắc tội lên sao hiện tại tần d ị liền có thể đánh bại tầm thường võ hoàng sơ kỳ cấp độ kia hắn lên cấp võ hoàng đây gặp mạnh bao nhiêu h ú n g hồ tất cả mọi người đều chưa quên tần d ị năm nay mới một ư ơ i tám tuổi thật đáng sợ a Thô lông mày ông lão, rơi xuống ninh vương phủ cử hạm trên bung thuyền sau, nhưng bỗng nhiên trong lòng đột ngột, bởi vì hắn nhìn thấy bung tàu bên trên, rất nhiều ninh vương phủ con em trẻ tuổi, ngước nhìn long môn bên trên, đứng chắp tay tần dịp, ánh mắt có kinh hãi, sợ hãi, mờ mịt, nhưng cuối cùng, toàn bộ biến thành kính nể, người hầu cự rất nhỏ, bọn họ gặp ước ao, chinh lệ quá lớn, bọn họ gặp đố kỵ, thậm chí căm hận, nhưng, người hầu cử lớn đến như là ránh trời giống như, cái kia căn b ả n không thể, sinh ra cái gì lòng ganh t ỉ chỉ có thể ngước nhìn, cũng chỉ còn dư lại ngước nhìn, ta ninh vương phủ này một đời con em trẻ tuổi, xong xuôi, thô lông mày ông lão trong lòng than thở một tiếng, Tràn ngập một loại bi ai cảm giác, tần dịch đột nhiên xuất hiện, bùng nổ ra có một không hai hào quang, dường như cao cao tải thượng trên trời đại nhật, đem đại tấn nam bắt ba mươi bảy châu, dòng giã một thời đại thiên kiêu, đạp ở dưới chân, dường như một tỏa vạn trưởng hùng sơn, đặt ở tất cả mọi người trên đầu, cùng tần dịch như vậy yêu nhiệt, cùng ở một thời đại, là bọn họ to lớn nhất bi. i a càng là những người trẻ tuổi con cháu, tận mắt nhìn, tần dịch lấy võ vương thân, quyền bại võ hoàng đáng sợ chiến tích, còn ai dám sinh ra đối địch với hắn tâm tư, bọn họ cả đời đều khôi phục không được, đã từng loại kia tự kiêu tự cường phong thái, đâu chỉ là ta ninh vương phủ, thô lông mày ông lão đưa mắt nhìn lại, nguyên vương phủ, vinh vương phủ, khánh vương phủ, thậm chí là hoàng thất cử hãm bên trên tuyệt đại đa số môn p h i ệ t con cháu thành viên hoàng thất đều là kính nể đan sen ngước nhìn long môn bên trên tần dịch cái kia bạch y phiêu diêu bóng người bọn họ chỉ sợ cả đời đều sẽ không quên thời khắc này chung một đời bọn họ đều sẽ sống ở tần dịch bóng tối bên dưới ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn chương chín mươi bốn trí tôn thiên kiêu truyền vang một triệu dặm, long môn bên trên, tần dịch quyền bại võ hoàng, h o à n g ác nhất đại thiên kiêu, chỉ cần là nhìn bóng người của hắn, liền có thể để ở đây môn việt con cháu, cảm thấy ngực nghẹt thở, trong lòng chỉ còn kính nể, mà kính nể tần dịch, làm sao dừng là bọn họ, toàn bộ bên trong hồ khu biên giới, tận mắt nhìn trận chiến này người, đều không khỏi ngừng thở, Hãy con ngươi đều phồng lên đột, bởi vì ngay ở mới vừa, bọn họ nhìn thấy, để bọn họ suốt đời khó quên một màn, kim quang lam họa, bao phủ trăm dặm, tổng t ổ n g chia làm vòng trời, giống như ánh nắng chiều, màu vàng long ảnh ngâm nga, man hoang người khổng lồ rít gào, rung khắp tứ phương, cái kia cao trăm trưởng man hoang người khổng lồ, bị tần dịp, một quyền liền đánh quỳ sát xuống, dù cho gào thét liên tục, d ù n g hết toàn lực, vẫn như cũ bị oanh nát đầu lâu, theo sát sau, tại chỗ, chính là dâng lên một vòng màu vàng, màu xanh lam đan dệt ánh nắng, chờ ánh nắng tiêu tan, ninh vương phủ tên kia bạc tóc võ hoàng, bắt đầu từ long môn trên rơi xuống, mà thời khắc này, to lớn bên trong hồ khu xung quanh, Yên lặng như、tờ. Tất ờ t cả mọi người đều chìm đắm ở hết sức kinh hãi hết sức sợ hãi tâm tình bên trong ngơ ngác ngây ngốc nhìn long môn vị trí thất bại đường đường võ hoàng cường giả dĩ nhiên thua ở một vị võ vương trong tay sở hữu võ giả tu hành một đời tin chắc không nghi ngờ võ đạo quy tắc thép vào đúng lúc này vỡ vụn ra đến â m â m đổ nát Lấy võ vương thân, nhịp phạt võ hoàng cường giả, chiến thắng, một vị võ vương ông lão, nhìn phía xa long môn, hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, trí tôn thiên kiêu, đây mới thực là trí tôn thiên kiêu a, cái gì gọi là trí tôn thiên kiêu, cái kia đại diện cho, nếu như không ngã xuống, ngày sau tám chín phần mười, gặp trở thành một phương võ đạo trí tôn, vượt lên vạn ngàn võ giả bên trên tuyệt đại thiên tài, mà như vậy tuyệt đại thiên tài, thường thường một thời đại, mới có thể xuất hiện như vậy một h a i dù cho mạnh như đại càn đế quốc, kiến quốc đã có vạn năm, nhưng ở lịch vạn niên sử bên trên, như vậy tuyệt đại thiên tài, cũng ít ơi, mỗi c á c h đều là tên rủ xuống sử sách, ui chấn bát phương các nước cái thế cường giả, nguyên lai chúng ta đều sai rồi, linh hầu phủ tàu thủy trên, linh hầu nhìn xa xa long môn, thất thố nói, vốn cho là tần d ị ệ t thế tử, chính là đại tấn đương đại, thậm chí trong lịch sử đệ nhất thiên kiêu nhân kiệt, nhưng không nghĩ đến, thiên phú của hắn, thực lực, so với chúng ta tưởng tượng, càng ngang tàng gấp mười lần, hắn nhìn phía xa, Tần d ị c h cái kia một bộ b ạ c h y bóng người, trong lúc hoàng hốt, p h ả n g phất có thể nhìn thấy một vòng mới tinh mặt trời, từ chân trời xa xa bay lên, muốn nhảy vào vòng trời, vượt lên thế gian. Kể từ hôm nay, tần diệt uy danh, chắc chắn sẽ không lại dừng với một cái nho nhỏ đại tấn, mà là gặp truyền vang một triệu dặm, mười triệu dặm, thậm chí, tây bắc các nước trung tâm, đại càn đế quốc, sau đó không lâu, đều sẽ t r u y ề n tụng tần diệt uy danh, tam tiểu thư. chuyện này, tứ hải lâu tàu thủy tầng cao nhất, hồng thiên nguyên chuyển động cứng n g ắ c cổ, nhìn một bên quần trắng thiếu nữ, hô, quần trắng thiếu nữ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, võ vương vượt cảnh, đánh bại võ hoàng, như chiến tích này, ở tây mắc các nước, Đã là hoàn toàn xứng đáng chí tôn thiên kiêu. Hắn đã có tư cách. Leo lên mặt hải cầu long bảng. Nói, nàng dừng một chút. Ánh mắt lói lên. Chờ lần này bích ba hồ hội minh kết thúc. ngươi lợi dụng ta danh nghĩa. Mời hắn đến tứ hải lâu. Ta nhất định phải khoảng cách gần. Cố gắng quan sát một chút người này. Hồng thiên nguyên vội vã cúi đầu. Cung chính mở miệng nói. Vâng. Long môn bên trên, nương theo bạc tóc ông lão bị thua. Trọng thương, giữa trường mấy vị võ hoàng cường giả, đều không hẹn mà cùng đổi sắc mặt, đối diện vài lần, vẻ mặt nghiêm túc, tần d ị c h lực lượng mạnh mẽ hoành, đã đại đại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. đến đây, Hắn đã hoàn toàn có thể bị cho rằng một vị, mạnh mẽ võ hoàng sức chiến đấu tới đối xử. mà ở vạn chúng ngước nhìn bên trong tần d ị c h nhưng không có ngừng tay ý tứ mà là nhìn chung quanh một vòng cất cao giọng nói nhà tiếp theo là ai nhìn thấy tần d ị c h lần này diễn xuất minh t ô n g hoàng đế trong lòng nhảy một cái âm thầm tặc lưới nay tần d ị c h thật liền đối với mình tin tưởng như vậy phải biết long môn đấu pháp cùng thiên k i ê u tranh chấp tuyệt nhiên không giống, bởi vì, tham gia long môn đấu pháp võ hoàng, đều là mấy đại môn phiệt bên trong, trẻ trung nhất võ hoàng, từng người cảnh giới, đa số là võ hoàng sơ kỳ, lẫn nhau thực lực chinh lịch, cực kỳ có hạn, dưới tình huống này, long môn đấu pháp liền có quy định, một hồi đánh xong, người thắng trừ phi chủ động thỉnh chiến, Bằng không là có thể tạm thời rời khỏi sàn diễn, tính d ư ỡ n g thương t h í khôi phục chân nguyên, mà ở quá khứ bích ba hồ hội minh bên trong, đấu pháp võ hoàng, cũng đều là làm như vậy. Dù sao, mới vừa đánh qua một hồi, trạng thái không tốt, lần thứ hai áp chiến cường địch, tám chín phần mười sẽ bị thua, nhưng không nghĩ đến, một cái võ vương cảnh tần dịch, Càng hung hãn đánh vỡ điều quy củ này, lần thứ hai chủ động thỉnh chiến, ta tới, nguyên vương phủ tàu thủy trên, cách kia thân mang cầm y ê u người đàn ông trung niên, trước tiên mở miệng đáp lại, mà hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, hắn liền hóa thành một vệt màu trắng đổn quang, bay lơ lửng lên trời, rơi vào long môn bên trên, khánh vương phủ, vinh vương phủ hai vị võ hoàng thấy thế, trong lòng nhưng là thầm mắng cái tên này phản ứng thật nhanh đúng là để hắn lượm c á c h tiện nghi đúng bọn họ cho rằng nguyên vương phủ võ hoàng là lượm c á c h tiện nghi vì sao vừa đến tần d ị c h mới vừa đại chiến dù cho không có bị thương chân nguyên cũng nhất định kịch liệt tiêu hao không ở trọn vẹn trạng thái thứ hai trải qua vừa nãy một trận chiến Hắn an h i ể u thủ đoạn, đã bị mấy người biết được, tần d ị p sức mạnh, mạnh mẽ vô cùng, như cùng Hắn chính diện liều mạng, tầm thường võ hoàng sơ kỳ, hầu như không có phần thắng, mà một khi rơi vào hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, ninh vương phủ bạc tóc võ hoàng, chính là dấm vào vết xe đổ, nhưng đổi một c á c h đấu pháp, liền không giống nhau, võ vương, Trung quy là võ vương, không thể nào làm được cùng võ hoàng cường giả, như thế chu đ á o võ hoàng, chân nguyên vũ hóa, sinh ra thần niệm, từ chân nguyên, thân thể, công c í c hổ h thân, thần hồn, đều không có bất kỳ khuyết điểm, hoàn toàn có thể lấy k ỳ trường, công đối phương ngắn, tần d ị c h thế từ, cẩn thận rồi, nguyên vương phủ trung niên võ hoàng, cao quát một tiếng nhưng là xuất xuất thủ trước có sán lạn bạch quang từ thân thể của hắn bên trên b ã o phát tại đây che ngợp bầu trời vệt trắng bên trong thân thể của hắn nhoáng lên dưới dĩ nhiên đầy đủ phân liệt thành chín cái mỗi một bóng người cũng khó khăn phân biệt thật giả mang theo mãnh liệt chân nguyên cùng thần hồn khí tức dù cho võ hoàng thần niệm cũng không cách nào phân rõ xèo xèo xèo chín bóng người hóa thành chín đạo bạc quang tung h o à n h vãng lai võ g i ả tầm thường mắt thường thậm chí căn bản bắt giữ không tới chín bóng người cụ thể tung tích thủ đoạn cao cường tần d ị c h thấy chi cũng không khỏi than thở một tiếng mỗi một vị võ hoàng đều là đã á từng thiên chi yêu tử tuyệt không là dễ đối phó vừa mới một trận chiến người này nhìn thấy chính mình sức mạnh hùng hồn chính diện không cách nào liều mạng lập tức liền thay đổi dòng suy nghĩ dù sao sức mạnh mạnh mẽ đến đâu uy năng lại lớn lao cũng phải đánh đến nhân tài hành như bắt giữ không tới đối thủ cụ thể tung tích liền không cách nào chiếm cứ chủ động chỉ có thể bị đồng phòng ngự sắp thua tám phần mười sẽ bị thua h a h a nghe được tần dịp tiếng than thở, hóa thân bạch quang cao tốc qua lại trung niên võ hoàng, cũng không nhìn được trong lòng đắc ý lên, hiện tại mới hiểu được lão t ử thủ đoạn lời hại, cũng đã đã muộn. Trận chiến này, ngươi nhất định bại vào ta tay, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không bốn, chương chín mươi năm lại bại, vô địch, một niệm đến đây, nguyên vương phủ trung niên võ hoàng, nhất thời phát động sớm có dự mưu công kích. trong phút chốc, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng màu trắng, tinh lạc như mưa, từ cách kia chín bóng người bên trên, với bốn phương tám hướng bên trong, đồng loạt hướng về tần diệt đánh giết mà đi. mỗi một đảo quan điểm, đều ẩ n chứa đủ để sánh ngang võ hoàng sơ kỳ, ra tay toàn lực uy lực, nguyên vương phủ tên này trung niên võ hoàng, liệu định tần diệt thảo phạt khả năng tuy mạnh, lấy công đối công, có thể đánh diệt hắn hơn nửa thế tiến công, nhưng ở như vậy giày đặc bừa bãi tấn công bên dưới, cũng tuyệt đối miễn không được gặp bị đánh chúng, bị thương, thương thế góp nhỏ thành lớn sau khi, liền xe tích lũy thành không thể hoài nghi thế thắng, mà hắn, nhưng có thể dựa vào tốc độ qua lại bát phương, lá v ò n g b u ô n c ầ n đứng ở thế bất bại, thân là võ vương, chân nguyên chưa từng vụ hóa, hộ thể khả năng bản thân liền không bằng võ hoàng, coi như có thượng thừa hộ thể pháp y, nhưng vẹn vẹn dựa vào võ vương cảnh này điểm chân nguyên, có thể thôi thúc bao nhiêu uy lực, bởi vậy trận chiến này, hắn là hoàn toàn tự tin, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền cứng lại rồi, thủ đoạn không sai, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, tần d ị c h nhàn nhạt mở miệng, lập tức, bỗng nhiên dầm chân một cái, lại thanh quát một tiếng, nam minh l y hỏa thần uy chiến giáp, mở, chân nguyên hội tụ, hóa thành tầng tầng kim ngọn lửa màu đỏ, đem tần d ị c h thân thể, bao quanh vây nhốt, thời khắc này, hắn dường như hỏa bên trong thần thánh, ngọn lửa c h i quân vương, sau đó, tầng tầng kim ngọn lửa màu đỏ do hư hóa thực, dường như dung nham thiết sống như nước, từ trên người tần d ị ệ t lưu lững lờ trôi qua, hóa thành một đạo màu đỏ vàng chiến giáp, chiến giáp toàn thân phàng phất đỏ và vàng lưu ly chế tạo, hoa mỹ vô song, đem tần d ị ệ t thân thể vững vàng bảo vệ, điểm sáng màu trắng, vẫn như c ũ là tinh lạc như mưa, tần d ị ệ t nhưng không nhúc nhích, đối với những công k í c h này, đều chẳng muốn làng tránh, châng châng châng, trăm n h ì n điểm sáng màu trắng, điên cuồng oanh gích rơi r ụ n g mà xuống, đánh chúng tần d ị ệ t bên ngoài thân ngọn lửa chiến giáp, nhưng liền lưu lại một tia bạc ấm đều không làm được, bị rồn rập văng ra, nổ tung, hóa thành h ư vô, phàng phất gãi ngứa bình thường, không có hiệu quả chút nào, làm sao, khả năng, trung niên võ hoàng trên mặt, lộ ra một tia trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt liền thân hình cũng không nhìn được cứng đờ một hồi bốn m ư ờ i năm qua hắn cùng mặt khác mấy nhà môn p h i ệ t võ hoàng giao thủ nhiều lần từ không có người nào có can đảm chính diện mạnh mẽ chống đỡ hắn thảo phạt thuật một mực một cái v õ vương cảnh tần d ị ệ t nhưng làm được còn như vậy ung dung tìm tới ngươi đột nhiên Tần d ị c h bỗng nhiên ngẩng đầu, khóa chặt bởi vì rơi vào khiếp sợ, khiến cho thân hình cứng một hồi trung niên võ hoàng, hầu như là trong cùng một lúc, Tần d ị c h chính là đấm ra một quyền. Sau đó, có màu vàng long ảnh theo huyền mà hiện, hùng vĩ kim quang bắn mạnh mà ra, khủng bố chân nguyên như sóng c h i ề u giống như bao phủ, phải đem bốn phía không gian đọng lại, thiên tử long huyền thiên tử định càn khôn, không được, thời khắc này, trung niên võ hoàng cả người tóc gáy dừng thẳng, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút nghĩ ngợi, hóa thành một đạo ứ n g ánh bạch quang, thoát ra kim quang phạm vi bao phủ. đáng tiếc, tần diệp thấy thế, thầm than một tiếng, nếu là cú đấm này chứng thực, ổn định trung niên kia võ hoàng, vậy hắn hai ba lần, liền có thể kết thúc chiến đấu, làm sao, một vị đường đường võ hoàng, rất khó bị hắn một quyền liền ủng định, thiên tử long quyền, ở võ vương cảnh, tuy là tuyệt đối vô địch quyền pháp, nhưng ở võ hoàng cảnh bên trong, thì có một chút kẽ hở, uy lực không đáng chú ý. xem ra lần này sau khi, nhất định phải mau chóng hối đoái hoàng cực c h ấ n thế quyền, trong lòng nghĩ như vậy, Hắn động tác nhưng không trần c h ờ chút nào, đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, bay vút lên trời, đuổi sát cái kia bạch quang mà đi, nổ ra một quyền lại một quyền, một khi bị hắn khóa chặt chân thân, tiêu dao du thân pháp, tốc độ không kém bất kỳ võ hoàng sơ kỳ, oanh ầm ầm, khủng bố kim quang liên tục nổ tung, màu vàng long ảnh bay lượn, Trung niên võ hoàng bị tần d ị ệ t đuổi đánh vô cùng chật vật, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn lại không chịu mở miệng chịu thua. một bên khổ sở chống đỡ, một bên vẫn muốn nghĩ tìm cơ hội trở mình, nhưng lấy tần d ị ệ t thủ đoạn, một khi chiếm thượng phong, lại làm sao có khả năng gặp cho hắn trở mình cơ hội. ai, phía dưới minh t ô n g hoàng đế, cùng còn lại võ hoàng, thấy thế đều lắc đầu một cái. â m thầm thở dài, chiến cuộc đã định, nguyên vương phủ tên kia trung niên võ hoàng, bản thân liền không quen trường chính diện liều mạng, bị tần dịch bước đến loại cảnh giới này, thất bại chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, quả không phải vậy, ngăn ngắn mười mấy tức sau khi, chỉ nghe một tiếng nổ vang nổ vang, cương phong sóng khí nổ tung, nương theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, trung niên kia võ hoàng, bị tần dịp một quyền sư âm đánh bay xa mười mấy trượng trên người cầm y rách rách dưới dưới vô cùng chật vật hắn miễn c ứ n g điều động màu trắng đổn quang ổn định thân hình luôn mồm nói ta chịu thua đừng đánh ta nguyên vương phủ chịu thua hắn không dám lại đánh hắn đã bị thương trạng thái trượt đánh tiếp nữa sớm muộn sẽ bị đánh thành trọng thương đã như thế liền sẽ cùng ninh vương phủ như thế, trực tiếp ở long môn đấu pháp bên trong bị n ú t ao, vậy thì quá thảm, bạch, đầy trời kim quang, long ảnh, tiêu tan hết sạch, tần d ị c h dừng lại màu xanh đồn quang, rơi xuống long môn bên trên, thoáng chắp tay thi lễ, miệng nói, đa tạ, trung niên võ hoàng cười khổ một tiếng, vẻ mặt đúng là có chút hào hiệp, Hắn lau lau khói miệng vết máu, hướng về tần d ị ệ t đáp lễ lại, tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua. Lần này, ta nguyên vương phủ chịu thua, tâm phục khẩu phục, nói xong, Hắn cũng không nói thêm nữa. Lúc này hóa thành một đảo đồn quang, bay trở về nguyên vương phủ c ử h ạ m bầu trời, vù, c ử h ạ m nhạt lồng ánh sáng màu trắng trên, hóa tan giống như xuất hiện một cái khoảng một trưởng chu vi hình tròn cửa động, trung niên võ hoàng thao túng đổn quang, trong phút chốc trốn vào bên trong, hắn hạ xuống ở bung tàu bên trên, nhìn lướt qua chính mình con em trẻ tuổi, phát hiện mỗi người vẫn cứ đều là vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt dại ra, trong lòng hắn rõ ràng, đây là con em nhà mình, bị tần dịch liên tiếp biểu hiện đà kích còn hãm ở hết sức khiếp sợ, kính nể, cùng với mất cảm giác bên trong, như vậy khiếp sợ cùng mất cảm giác, trong thời gian ngắn, muốn bình phục, quá khó, mà ở bích ba hồ hội minh bắt đầu trước, không ai từng nghĩ tới, sẽ là bây giờ cuộc diện, bị cho rằng, là gốc gác tối thiền, thực lực yếu nhất vân châu tần gia, chỉ có tần d ị c h một thân một mình đến đây lúc, Hầu như luôn làm trò hề, nhưng mà sự thực nhưng chứng minh sức lực của một người vượt qua ngàn quân trước tiên quét ngang thiên kiêu đón thêm liên kích b ạ i võ hoàng tung hoàng hội minh ngạo khiếu long môn không ai địch nổi hay là cũng không phải tần gia phải không ra những người khác tay mà là một cái tần dịch cũng đã vô địch rồi làm sao cần lại phái người khác đến vẽ rắn thêm chân ai trong lòng hắn than thở một tiếng nhưng không hề nói gì lúc này khoan h chân ngồi xuống dùng linh đan khôi phục thương thế đi tới long môn bên trên tần dịch ánh mắt nhìn về phía còn lại vinh vương phủ khánh vương phủ hai chiếc c ử hàm tiếp tục cao g i ọ n g gọi hàng nói nhà tiếp theo là ai